Phong ẩn tuyết hồi lấy cười, sau đó đôi tần nhược nói, Mai cha, phiền thoái ngươi chiếu cố một chút nhược nhi. Bệ hạ yên tâm, Mai cha sẽ. Tần nhược bưng lên chén thuốc, sau đó tiếp tục vì liên nhược cúng dược. Phong ẩn tuyết nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó khởi bước rời đi. Phong tiêu điện. Trong điện tràn ngập một cổ khẩn trương không khí. Bệ hạ, hiện tại hẳn là như thế nào xử lý. Lăng chắc vẫn nôn nóng mà nói, Thủy Quốc Thư Thượng biểu minh. Nếu 10 ngày nội vẫn là không có hoàng tử tin tức liền sẽ đối phong quốc động võ. Bậy hạ, hoàng tử mất tích sự tiết lộ đi ra ngoài, thần không thể thoái thác tội của mình, thỉnh bậy hạ giáng tội. Phong mục dạng quy xuống, tự trách mà nói, nhưng là nàng thật sự không biết nơi nào xảy ra vấn đề, vì cái gì thủy quốc bên kia nhanh như vậy liền thu được tin tức. Phong ẩn tuyết nhìn trên bàn quốc thư, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, nói, Phong tướng quân, chuyện này không phải ngươi trách nhiệm, đứng lên đi, xem ra nàng chứ người khác bộ Nếu muốn trách cứ nói, người đầu tiên hẳn là chính mình, là chính mình sơ sẩy. tại bệ hạ. Phong mục dạng đứng dậy, sau đó hỏi, bệ hạ, kia chuyện này nên như thế nào xử lý? Nàng biết hiện tại không phải tự trách thời điểm, quan trọng nhất tránh cho lần này xung đột. Phong ẩn tuyết cười lạnh một chút, nói, xem ra là có người đảo cái bấy dập trở chấm nhảy xuống đi. Là nàng sao? Trách không được nàng như vậy vội vã muốn nàng đáp ứng Thủy quốc hòa thân. Chính là nàng khi nào cùng Thủy quốc kéo lên quan hệ. Xem ra nàng thật sự xem thường nàng. Bảy hạ ý tứ là thủy quốc hoàng tử mất tích sự là sớm có dự mưu. Lăng chắc Vân nghe xong Phong Ẩn Tuyết nói, hỏi, nghĩ lại lên chuyện này xác thật là rất kỳ quái, các nàng thu được hoàng tử mất tích tin tức cũng bất quá ba ngày, vì cái gì thủy quốc nhanh như vậy phải biết, hơn nữa chất vấn quốc thư còn đồng thời đưa ra, như là một vòng tròn bộ, chính là rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể liền thủy quốc hoàng tử đều lợi dụng. Phong tướng quân, biên cảnh tình huống như thế nào? Phong Ẩn Tuyết hỏi. Thủy quốc đại quân đã đóng quân ở biên cảnh, biên cảnh tướng lãnh đã tăng mạnh phòng ngự. Phong mục dạng banh mặt nói, nhưng là bệ hạ, thủy quốc tựa hồ sớm đã làm tốt tác chiến chuẩn bị, chúng ta cần thiết lập tức phái đại quân tiến đến chi viện. Giống như bệ hạ theo như lời, giống như có người đào hảo bấy dập trở các nàng ngảy. ân Phong ẩn tuyết lên tiếng, nói, phong tướng quân, ngươi lập tức dẫn dắt đại quân tiến đến biên cảnh chi viện. Dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nhưng là không thể hành động thiếu suy nghĩ Chuyện này các nàng xuất phát từ bị động trạng thái, nhất định phải vững vàng. Là, thần tuân mệnh, phong mục dạng lĩnh mệnh nói, nhưng là bệ hạ, thần xuất trinh, trong cung mặt phòng vệ khả năng sẽ yếu bớt, thỉnh bệ hạ cẩn thận. Thủy quốc lần này bừa bãi khiêu khích, hẳn là không chỉ là vì hoàng tử mất tích đơn giản như vậy, hơn nữa hỏa ngoại xâm sinh thành, nội loạn cũng nhất định sẽ xuất hiện. Chẳng biết, phong tướng quân cứ yên tâm đi trước đi. Phong ẩn tuyết nghiêm túc mà nói, nàng là muốn mượn cơ hội này động thủ sao? Xem ra là chờ không kịp. Phong mục dạng trầm khuôn mặt hành lễ rời đi. Bệ hạ lăng chắc vân thấy phong ẩn tuyết nhíu mày bộ dáng. Vì thế khuyên bảo nói, Bệ hạ, nếu có thể cấp khi tìm về hoàng tử, có lẽ có thể tránh cho trận chiến tranh này. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, trầm mặc, nàng xác thật không có cảm giác sai. Cái kia hoàng tử là cái mấu chốt, nhưng là cũng không nghĩ tới thế nhưng mang theo lớn như vậy phiền thoái. Hy vọng vô ngân có thể kịp thời tìm về bọn họ. ngoài thành luyến thủy Ngo Tiêu Vũ Hàm vừa nghe với thu thăm tới tin tức, khiếm sợ không thôi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Vũ Hàm gắt gao mà nắm với thu cổ áo, quắt, ngươi lặp lại lần nữa. Chủ tử, ngươi bình tĩnh một chút. Với thu quắt lớn, hoành chủ tử sẽ không có việc gì, ngươi trước đừng lo lắng. Tiêu Vũ Hàm vông ra tay, hoán hận mà nói, ta liền biết nam nhân kia sẽ không bỏ qua Hoành Nhi, chính là như thế nào cũng nghĩ đến hắn thế nhưng lợi dụng Hoành Nhi khơi vào hai nước chiến tranh. Đáng chết. chủ tử Thuộc hạ đã phái người toàn diện tìm hoành chủ tử bóng dáng, phong quốc nữ hoàng cũng phái người tìm kiếm, chủ tử, hoành chủ tử sẽ không có việc gì. Với thu nói, tiêu vũ hàm đôi tay gắt gao mà nắm thành quyền, đau lòng nói, hoành nhi từ nhỏ liền không có quá quá ngày lành, hiện tại còn sinh tử chưa biết, mà ta cái này làm tỉ tỉ lại một chút biện pháp cũng không có. Tư nàng sùng tín nam nhân kia lúc sau, liền vẫn luôn tùy ý người khác khuất nụ phụ thân cùng bọn họ, bởi vì thân phận của nàng, những người đó còn có chút kiến kỵ nhưng là hoành nhi lại từ nhỏ nhận hết khinh đủ. Chủ tử, bọn họ mượn hoành chủ tử mất tích đã đóng quân biên cảnh, nói nếu 10 ngày trong vòng còn không có hoành chủ tử tin tức lập tức tiến quân phong quốc. Với thu tiếp tục đem thăm tới tin tức nói ra, phong quốc nữ hoàng đã phái phong mục dạng mang binh đi trước biên cảnh. Tiêu vũ hàm túi đầu, không có trả lời. Chủ tử, thuộc hạ biết ngươi rất khổ sở, nhưng là hiện tại nhất muốn chính là ngăn cản trận chiến tranh này. Với thu nghiêm túc mà nói, Bọn họ khơi bảo trận chiến tranh này là tưởng nhân cơ hội lại mà đại chi, cho nên trận này tuyệt đối không thể đánh. Tiêu vũ hàm liễm đi trên mặt đau thương, nói, ta biết, ta sẽ tận lực ngăn trở. Nàng nói không sai, lần này chiến tranh nếu ngay từ đầu, không chỉ có đối thủy quốc, vẫn là đối phong quốc đều là một cái rất lớn nguy cơ, làm chủ mưu đã lâu người nhân cơ hội kiếm lời. Hiện tại nàng nên cùng nàng lại lần nữa gặp mặt. Mạc tiểu thương. Mạc nguyệt nhiên nghe được nghe được quen thuộc tiêu to, vội vàng xoay người lại. Mỉm cười mà đi đến thần vân bên người, kêu lên, thần công tử. Nàng cho rằng lần đó hắn thật sự sinh khí, sẽ không lại đến, nghĩ đến hôm nay hắn còn sẽ đến. Thần vân túi đầu, nắm xuống tay lùa, muốn nói lại thôi. Thần công tử, có việc sao? Mạc Nguyệt nhiên hỏi, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không ngày đó ta nói, thần công tử còn để ý. Thần vân ngừng đầu, lắc lắc đầu, nói, không có. Mạc Nguyệt nhiên nghe xong hắn ai hoán ngư khí, trong lòng chấn động, thất thần sau một lúc lâu. Mười nói nói, kia tần công tử là có chuyện gì sao? Tần Vân nhìn nàng, thật lâu sau mười nói nói, nương hy vọng ta tiến cung vì phi đêm đó hắn đứng ở ngoài cửa nghe rất rõ ràng, nương nói rất có đạo lý, nhưng là hắn không nghĩ, lúc này đây hắn không có một lòng mà nghĩ vì tần gia hy sinh, bởi vì... Tần Vân mong đợi mà nhìn mạc nguyện nhiên, lại lần nữa nói, nương tưởng ta tiến cung vì phi. Bởi vì, ở trong lòng hắn không biết khi nào có một người bóng dáng, hắn hy vọng nàng có thể... Mạc Nguyệt Nhiên nghe xong Tần Vân nói ngẩn người, sau đó nói, thức hảo à, bậy hạ cùng ngươi là bà con, ngươi gả cho nàng sẽ hạnh phúc. Bọn họ thân phận xứng đôi, hẳn là thức tốt một đôi, chính là vì cái gì nàng tâm hảo giống có một tia đau đớn đâu. Là bởi vì Hạo nhi phía trước vui đùa sao. Tần Vân trong mắt mong đợi đánh tan, giữ lại nồng đầm tuyệt vọng, lầm bầm nói, ngươi, thật sự, cho là như vậy sao? Nguyên lai là chính mình tự mình đa tình nha. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn Tần Vân Nàng thế nhưng ở hắn trong mắt nhìn đến tuyệt vọng, là bởi vì nàng lời nói sao. Đông nhiên mà, trong lòng đau đớn tựa hồ càng thêm thâm, vội vang mở miệng nói, nếu tần công tử không nghĩ nói, vậy không cần tiếp thu lệnh đường an bài. Tân vẫn buồn bám mà cười cười, nói, cự tuyệt sau đâu, nương vẫn là sẽ vì ta lại tìm thê chủ. Hắn biết nàng chỉ là đang an ủi chính mình, chính là trong lòng vẫn là tồn tại một tiêu may mắn. Mặc nguyệt nhiên trầm mặc xuống dưới, không biết như thế nào cho phải, nàng tâm tự loạn. Xem ra Tần Vân quấy rầy Mạc tiểu thư, cáo tử. Tân Vân tự giễu mà nói, trong giọng nói có một cổ vực đi không được đau thương, nguyên lai chính mình ở nàng trong lòng thật sự không có bất luận cái gì vị trí, nguyên lai tuyệt vọng là cái dạng này khó chịu. Mạc Nguyệt Nhiên muốn kêu chủ hắn, nhưng là cuối cùng vẫn là không có mở miệng, lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, che lại chính mình ngực, khi nào nàng bắt đầu để ý Hạo Nhi ở ngoài nam tử, vì Hạo Nhi ở ngoài nam tử đau lòng. Tân Vân, vì cái gì nàng thấy hắn tuyệt vọng đau thương bộ dạng? Sẽ vì hắn đau lòng Bình vương phủ Phong ẩn xương mù căm tức nhìn này trước mắt người Toán hận mà nói Ngươi tới làm cái gì Thế nhưng nàng ngày đó làm như vậy tuyệt Vì cái gì hiện tại còn muốn xuất hiện ở nàng trước mặt Phương hướng bổn điện hạ thị vì sao Vụ nhi Ngươi như thế nào như vậy đối với ngươi cô cô nói chuyện Mai Thái Phi lạnh giọng trách nói Sau đó chuyển hướng thẩm thanh Nói tỷ tỉ, tỉ Vụ nhi chỉ là ở vì ngày đó sự tức giận mà thôi tỷ tỷ không lấy làm phiền lòng Tuy rằng vẫn còn phong vận trên mặt treo ý cười, nhưng là trong mắt có ẩn nhận trách cứ. Hiện tại tỷ tỷ tựa hồ không hề là cái kia một lòng vì vụ như người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm nàng thay đổi, nàng rốt cuộc muốn làm gì. Thần biết điện hạ thực tức giận, nhưng là khi đó thần cũng là bất đắc dĩ mới như vậy nói. thẩm thanh không ngại mà cười nói, phong ẩn tuyết không có khả năng sẽ vì một người nam nhân mà cùng tần ra trở mặt, hơn nữa cái kia liền quý phi còn có rất lớn tác dụng. Cho nên thần mới có thể không có cùng Điện Hạ đứng ở cùng tuyến thượng. Ừ. Phong ẩn xương mù hư lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi nói nói mấy câu, bổ Điện Hạ liền sẽ tin ngươi sao. Nàng tuyệt đối quên không được đêm đó nàng đối chính mình hành vi. thân sắc thật vì Điện Hạ suy nghĩ. thẩm thanh túi lầu nói, che dấu ở trong mắt không kiên nhẫn. Tỷ tỷ nói cái kia liền quý phi có rất lớn tác dụng, là chỉ cái gì. Mai Thái phi chú ý tới thẩm thanh nói, hỏi. thẩm thanh gật gật đầu, nói, đúng vậy Rốt cuộc có chỗ lợi gì? Phong ẩn tuyết khịt mũi coi thường, bất quá là cái nam nhân mà thôi. Nàng muốn dùng một người nam nhân tới bình ổn chính mình tức giận sao? Thần hôm nay tới chính là bởi vì chuyện này. Thầm thanh nói, điện hạ biết cái kia liền quý phi thân phận sao? Hắn không phải mạc ra thất lạc nhiều năm trưởng từ sao? Mai Thái Phi khó hiểu mà nói. Phong ẩn xương mù không kiên nhẫn mà kêu lên, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Điện hạ, liền quý phi căn bản là không phải mạc ra người. Mà là nửa năm trước danh mãn phong đều yên vũ lâu hoa khôi. Thầm thanh giảo hoạt mà cười nói. kia có sao phong ẩn xương mù đột nhiên ngừng lại, không thể tin được mà kêu lên. Ngươi nói phong ẩn tuyết làm một cái thanh lâu ký tử tiên cùng còn đem hắn phong làm quý phi. Không sai. Thầm thanh nói. Chính là tỉ tỉ, chuyện này chỉ có thể dùng để trách cứ phong ẩn tuyết tổn hại tổ chế mà thôi. Cũng không thể vận ngã nàng. Hơn nữa nàng cũng không phải lần đầu tiên trai với, trước hai lần cũng không phải không có việc gì. Mai Thái Phi khó hiểu nói, vì cái gì tỉ tỉ sẽ đem một chuyện nhỏ nói như vậy quan trọng, hắn càng ngày càng không hiểu nàng. Ngươi là ở lửa gạt buồn điện hạ sao? Phong Lãn Sương mù nghe xong phụ thân nói, cả giận nói: "Điện hạ, nương nương, tuy rằng đây là một chuyện nhỏ, nhưng là ở hiện tại lúc này liền có thể biến thành một chuyện lớn." Thẩm Thanh không hề có tức giận, tiếp tục nói, nàng đương nhiên biết chuyện này không thể đổi vận ngã Phong Lãn Tuyết, nhưng là lại có thể làm trước mắt tình huống càng thêm hỗn loạn. Tình huống càng loạn Đối nàng liền càng có lợi. Tỷ tỷ, chỉ giáo cho." Mai Thái Phi hỏi. "Hiện tại thủy quốc bởi vì hoàng tử mất tích sự đóng quân phong quốc biên cảnh, chiến tranh không lâu liền sẽ bắt đầu, điện hạ có thể mượn lần này cơ hội lấy Phong ẩn Tuyết vô năng lực giữ gìn phong quốc kiến ổn, còn có liên tiếp vi phạm tổ chế, lập thanh lâu ký tử vì phi, dâm loạn hậu cung bức bách nàng thái vị." Thẩm Thanh nói. Phong Ẩn Sương mù đang muốn nói chuyện, nhưng là không có mở miệng đã bị phụ thân ngăn cản. "Tỷ tỷ, Phong ẩn tuyết trong tay còn khống chế phong đều thủ vệ binh, còn có tần làm cùng lăng chắc vân duy trì, chúng ta không có khả năng thành công. Mai Thái Phi nói, hắn thật sự không biết tỉ tỉ vì cái gì sẽ làm vụ nhi làm như vậy, tỉ tỉ, làm như vậy không phải tương đương làm vụ nhi đi chịu chết sao. Phong ẩn sương mù cả giận nói, ngươi muốn bổn điện hạ chết. Ngươi! Điện hạ bất giận, xin nghe thần nói xong thẩm thanh nói, thần không phải chỉ bức vua thoái vị, mà là tưởng điện hạ đối phong ẩn tuyết gây áp lực mà tôi Hơn nữa Thủy quốc bức bách, thần bảo đảm nhất định sẽ thành công. Hừ, nếu không phải nàng còn hữu dụng, có lẽ nàng thật sự sẽ không lưu lại nàng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Tỷ tỷ, lần này hoàng tử mất tích cùng tỷ tỷ có quan hệ. Mai Thái Phi hỏi, hắn biết tỷ tỷ vẫn luôn cùng Thủy quốc bên kia có lui tới, nhưng là hắn thật sự không biết vì cái gì nàng như vậy cẩn thận người, vì cái gì sẽ như vậy tin người kia. thẩm thanh chỉ cười không nói. Mai Thái Phi hiểu rõ gật gật đầu. Nhưng là như cũ không đồng ý mà nói, buồn cung vẫn là không yên tâm. Vũ Nhi là hắn duy nhất hy vọng, hắn tuyệt đối không thể làm nàng mạo hiểm. Tiếm Nhi là không tin tỷ tỷ sao. Thẩm thanh khi mắt, têu Mai Thái Phi nhũ danh, hỏi. Không hổ là thẩm ra người, xác thật thực cẩn thận. Mai Thái Phi không nói gì, nếu là trước đây, hắn sẽ không chút do dự gật đầu, nhưng là hiện tại lại bắt đầu do dự, hắn đã không nghĩ từ trước như vậy không hề giữ lại mà tin tưởng nàng. Vũng chi lần trước nhị hoàng nữ sự liền chứng minh rồi cái kia phong ẩn tuyết không phải đơn giản nhân vật, sao có thể dễ dàng như vậy liền trừ bỏ nàng. Hắn cần thiết thận chi lại thận, mới sẽ không rơi vào giống nhị hoàng nữ kết cục. Tím nhi, vụ nhi cũng là thẩm ra hy vọng, tỷ tỷ chẳng lẽ sẽ hại nàng không thành. Thẩm thanh nói, trong giọng nói có không vui, nếu không phải nàng còn không nghĩ quá sớm mà đứng ra, muốn tìm cái danh chính nôn thuận người tới làm chuyện này nói, nàng căn bản là không cần phải ở chỗ này ăn nói khép nép. Mai Thái Phi nhìn nàng, nàng nói rất đúng, Vũ Nhi cũng là tần gia hy vọng, chính là vì cái gì hắn trong lòng sẽ bất an đâu. Ai, thế nhưng nương nương không tin thần, vậy tính thần xen vào việc người khác. Thần cáo tử, thẩm thanh thấy hắn vẫn là ở do dự mà, vì thế ra vẻ tức giận mà nói. tỷ tỷ buồn cung cũng không phải không tin người Mai Thái Phi gọi lại nàng, nói. Tuy rằng hắn không nghĩ trước kia như vậy tin tưởng nàng, nhưng là hiện tại hắn cùng Vũ Nhi duy nhất có thể dựa vào người cũng chỉ có nàng. Kêu điện hạ ý từ đâu? Thẩm thanh không hề hỏi Mai Thái Phi, rời đi mục tiêu, đối vẻ mặt vui mừng phong ẩn xương mù hỏi, như nàng sở liệu, nàng lập tức liền đáp ứng rồi. Thế nhưng cô cô bảo đảm nhất định sẽ thành công, kêu bổn điện hạ há có thể buông tha cái này đoạt lại ngôi vị hoàng đế cơ hội đâu. Phong ẩn xương mù một ngụm liền đáp ứng rồi, nàng chính là thẩm gia duy nhất hy vọng, không chỉ có nàng muốn rửa vào thẩm gia lực lượng, thẩm gia cũng muốn rửa vào nàng. Hảo! Nếu điện hạ đáp ứng rồi chân liền liên lạc trong chiều đại thần. Sau đó đem Phong ẩn Tuyết kéo xuống ngôi vị hoàng đế. Thẩm Thanh cười nói, khoe miệng lại treo một tia không dễ cảm thấy cười nhạo. Kia bổn điện hạ liền chờ cô cô tin tức tốt. Phong ẩn Sương ngủ cao hứng mà nói, tựa hồ thấy được ngôi vị hoàng đế đang ở nàng trước mặt. Thẩm Thanh khinh miệt mà quét nàng liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi, mà Mai Thái phi nhìn Thẩm Thanh rời đi thân ảnh, trong lòng bất an lại càng thêm thâm, thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Tỷ tỷ Hắn thật sự còn có thể tin tưởng sao. Trong đêm đen, lưỡng đạo bóng người nhanh chóng ở hoàng cung chỗ tối thoán động. Nói, ở phong tiêu điện phụ cận, một cái nhân bắt được một cái cung hầu hỏi, nữ hoàng ở nơi đó. Cái kia cung hầu bị bóp lấy cổ, run rẩy nói, bậy hạ, bậy hạ, ở phong vi cung, nơi đó. Phong vi cung ở đâu cái phương hướng? nhân hỏi, run rảy cung hầu chỉ một phương hướng. nhân được đến nàng muốn tin tức. Sau đó chém ra một trường, đem cung hầu đánh vự, sau đó cùng một khắc danh đồng bạn nhanh chóng hướng cái kia phương hướng đi đến. Phong vi cung. Phong Trạch trần thấy đi vào tới phong ẩn tuyết, vội vàng đón nhận trước, nói, tuyết, đã trễ thế này, ngươi như thế nào sẽ đến? Hắn còn tưởng rằng nàng không tới, cho nên đã chuẩn bị đi ngủ. Trạch trần không nghĩ ta tới sao? Phong ẩn tuyết cười nói, trên mặt có mệt mỏi. Không phải, ta chỉ là tưởng ngươi sẽ đi bồi hiên nhi cùng nhược nhi. Phong trạch trần vì nàng đưa lên một ly tham trà, sau đó mỉm cười mà nói, bọn họ mang thai, ngươi hẳn là nhiều bồi bồi bọn họ. Phong ẩn tuyết uống một ngục trà, sau đó nói, ta vừa mới đi xem qua bọn họ, bọn họ đã ngủ. ân Phong trạch trần vì nàng xoa bả vai, sau đó ôn nhu nói, ngươi rất mệt đi. Thủy quốc sự hắn đã nghe nói, nương cũng xuất trinh, hiện tại tình hình nhất định thực gian nan. Hắn hiện tại tựa hồ có chút may mắn chính mình không có mang thai, ít nhất hiện tại chính mình có thể giúp nàng phân ưu giúp nàng chiếu cố hiên nhi bọn họ. Trạch Trần, ngươi ở lo lắng mẫu thân sao? Phong ẩn Tuyết hỏi, tuy rằng hắn thoạt nhìn cũng không có khác thường, nhưng là nàng biết hắn sẽ lo lắng. Tuyết, vì Phong Quốc nguyện trung thành vẫn luôn là nương tâm nguyện, ta là lo lắng, nhưng là càng vì nương cảm thấy kiêu ngạo." Phong Trạch Trần nói. Phong ẩn Tuyết vô vô hắn tay, an ủi nói, yên tâm đi, sẽ không có việc gì." Ân. Phong Trạch Trần lên tiếng, sau đó đi đến nàng trước mặt, nhìn trên mặt nàng mỏi mệt, nói Ngươi mệt mỏi đi, nghỉ ngơi đi. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, đứng dậy, cùng hắn đi đến nội thất. Phong trạch trần đang muốn vì nàng trừ bỏ áo ngoài, lại bị nàng ngăn cản. Làm sao vậy? Phong trạch trần khó hiểu hỏi. Đừng nhúc nhích. Phong ẩn tuyết thấp giọng têu lên. Phong trạch trần lo lắng mà nhìn vẻ mặt phong bị phong ẩn tuyết, thấy nàng thấp giọng quát, ra tới. Phong trạch trần kinh ngạc mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hai cái hắc y rẻ nhân, đang muốn gọi người, lại bị phong tuyết ngăn cản Các ngươi là ai? Phong ẩn tuyết nhìn chầm chầm các nàng, hỏi, thế nhưng có thể tránh thoát nàng bày ra ám bệ? Nữ hoàng bệ hạ quả nhiên gan dạ sáng suốt hơn người. Một đạo thanh triệt giọng nữ truyền đến, sau đó trước mặt hai người trừ bỏ trên mặt khăn che mặt. Là các ngươi? Phong ẩn tuyết không nghĩ tới thế nhưng là các nàng. Hồng ảnh phái người giám thị luyến thủy sơn trang lâu như vậy cũng chưa phát hiện dị trạng, không nghĩ tới các nàng thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tuyết, các nàng là ai? Phong Trạch trần Trấn Định hỏi Sau đó không chút nào sợ hãi mà đánh giá các nàng. Hoàng hậu gan dạ sáng suốt cũng không thua nữ hoàng bệ hạ, không hổ là hậu nhân nhà tướng. Tiêu vũ hàm cười khẽ tán thường nói. Phong ẩn tuyết lôi kéo phong trạch trần đi ra nội thất, sau đó ngồi ở ghế trên, đối đi theo phía sau hai người nói, hai vị mời ngồi. Thế nhưng các nàng lấy gương mặt thật gặp nhau, như vậy cho thấy không có ác ý. Tiêu vũ hàm trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, ngồi xuống. Mặc kệ là tử vừa mới gian nan tránh thoát chạm gắt ngầm. Vẫn là nàng hiện tại biểu hiện, đều chứng minh ngay lúc đó quyết định không có sai, cùng nàng trở thành bằng hữu là chính xác nhất lựa chọn. Tiêu tiểu thư đêm khuya đến phóng có gì chỉ giáo? Phong ẩn tuyết trực tiếp hỏi. Tại hạ đường đột đến phóng là tưởng cùng nữ hoàng ngăn cản sắp bùng nổ chiến tranh. Tiêu vũ hàm cũng đi thẳng vào vấn đề mà nói. Phong ẩn tuyết nhíu một chút mi, ngữ khí sắc bén hỏi, người rốt cuộc là ai? Như nàng sở liệu, thân phận của nàng quả nhiên không đơn giản. Tiêu vũ Hàm, hàm Nghiêm nói Tiêu là phụ họ, tại hạ buồn họ thủy. Phong ẩn tuyết hít mắt, nhìn nàng, sau đó đột nhiên đứng lên, tiêu lên, thủy vũ hàm. Thủy quốc thái nữ. Nàng thế nhưng là thủy quốc thái nữ. Phong Trạch trần vừa nghe, cũng hoảng sợ, trước mắt nữ tử thế nhưng là thủy quốc thái nữ. Nhưng là thủy quốc thái nữ như thế nào lại ở chỗ này? Phần 115. chương 116 loạn trong giặt ngoài. Thủy vũ hàm nhìn trước mắt kinh ngạc hai người, lảng lặng chờ đợi. Phong ẩn tuyết nhanh trong chấn định xuống dưới. Ngồi xuống, hỏi, Thủy quốc Thái nữ, vì cái gì sẽ xuất hiện ở phong quốc? Thủy vũ hàm chua sót mà cười cười, nói, nữ hoàng, buồn điện hạ đối phong quốc cũng không ác ý. Chấm như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Phong ẩn tuyết lệnh giọng nói, một quốc gia thái nữ thế nhưng ở phong quốc trung ẩn núp lâu như vậy, thái nữ rốt cuộc muốn làm gì? Nếu nàng chủ động cho thấy thân phận, kia nàng cũng không vòng quanh. Nữ hoàng đối thủy quốc tình thế hẳn là rất rõ ràng đi. Thủy vũ hàm nói, phong Sau đó nói, ngươi còn không có trả lời trong vấn đề. Nữ hoàng thế nhưng biết Thủy quốc hình thức, kia cũng nên biết Thủy vũ hàm cái này thái nữ cũng chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Thủy vũ hàm tự rêu mà nói. Phong ẩn tuyết nhìn nàng, nói, thì tính sao? Chẳng lẽ đây là ngươi lẻn vào phong quốc nguyên nhân sao? Nàng không nóc tại Thủy quốc thanh túc chiều chính, chạy đến phong quốc làm gì? Thủy vũ hàm thu hồi trên mặt chua sót, nghiêm túc mà nói, buồn điện hạ phát hiện Thủy quốc trong vòng có người thông đồng với nước ngoài mà người nọ liền ở phong quốc trong vòng. Ai? Phong ẩn Tuyết hỏi, tuy rằng nàng đã đoán được là ai, nhưng là vẫn là không khẳng định. Tà tướng Thẩm Thanh. Thủy Vũ Hàm nói, bổn điện hạ vừa đến phong quốc không lâu liền phát hiện Thẩm Thanh nhiều lần âm thầm ôn hòa băng người tiếp xúc. Dịch Băng. Phong ẩn Tuyết lẩm bẩm nói, Thẩm Thanh cùng cái kia Dịch Băng có quan hệ. Không sai, Dịch Băng hiện tại đã hoàn toàn khống chế quốc gia của ta nội chính, lại còn có thâm mưu hoàng tín nhiệm, sau lưng còn có nam nhân kia duy trì. Thủy Vũ Hàm nói nơi này, trong mắt lóe nồng đậm hận ý. Phong Ẩn Tuyết rũ xuống mi mắt, chầm tư. Thật là nàng. Nếu không có đoán sai nói, lần này Hoành Nhi mất tích chính là các nàng âm u. Thủy Vũ Hàm tiếp tục nói, "Ngươi là nói Thẩm Thanh là muốn mượn thủy quốc binh lực tới mưu phản?" Phong Ẩn Tuyết hỏi, "Nhưng là chẳng lẽ nàng không sợ dịch băng cuối cùng sẽ liền nàng cùng nhau diệt trừ, làm thủy quốc thôn tính phong quốc sao?" Lấy Thẩm Thanh đa mưu túc trí không có khả năng không thể tưởng được, nhưng là vì sao vẫn là ôn hỏa băng hợp tác? Vẫn là các nàng chi gian có cái gì không muốn người biết giao dịch. Đây cũng là bổn điện hạ trường kỳ ngưng lại phong quốc nguyên nhân. Thủy Vũ Hàm nhìn Phong Vân Tuyết, đồng dạng nghi hoặc mà nói, lúc trước phát hiện dịch băng cùng Thẩm Thanh quan hệ sau, trải qua nhiều lần thử, phát hiện một kiện rất kỳ quái sự. Thủy Vũ Hàm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, đó chính là dịch băng tựa hồ đối Thẩm Thanh luôn là hữu cầu tương ứng, mà Thẩm Thanh cũng tựa hồ đối dịch băng thực yên tâm. Ngươi là nói các nàng chi gian khả năng còn có cái gì chúng ta trà không ra quan hệ? Phong ẩn tuyết hỏi, không sai, nhưng là buồn điện hạ trải qua nhiều mặt điều tra vẫn là vô pháp tra ra các nàng quan hệ, hơn nữa gần nhất nàng ôn hòa băng liên hệ càng thêm bí ẩn, buồn điện hạ người rốt cuộc vô pháp tra được bất luận cái gì sự. Thủy Vũ Hàm nói, bằng không hoành nhi cũng sẽ không sinh tử chưa biết. Thái nữ ở lo lắng hoàng tử sao? Phong ẩn tuyết hỏi, nàng biết lần này hòa thân hoàng tử là nàng thân đệ đệ. Thủy Vũ Hàm nghe được Phong ẩn tuyết nhắc tới đệ đệ, trong mắt nhiễm một tia đau thương Từ mẫu hoàng đem phụ hậu biếm lanh cung lúc sau, nam nhân kia liền liên tiếp khinh nhục chúng ta tỷ đệ, hiện tại còn đem hoành nhi đưa đến phong quốc đi tìm cái chết. Thái nữ không cần quá mức đau thương, hoàng tử sẽ không có việc gì. Phong trạch trần an ủi nói, hắn nhìn ra được, nàng cùng mạc nguyệt nhiên giống nhau, đều là rất thương yêu chính mình đệ đệ, nhưng là hoàng tử không có hạo nhi hảo vật khí. Thùy vũ hàm cảm kích mà cười cười, nói, tạ hoàng hậu quan tâm. Sau đó đôi phong ẩn tuyết nói nữ hoàng, Nếu Hoành Nhi lần này đại nạn không chết nói, hy vọng nữ hoàng có thể đối xử tử tế hắn. Nếu có thể được đến nàng hứa hẹn, Hoành Nhi ngốc tại phong quốc so ngốc tại thủy quốc hảo. Châm chỉ có thể đáp ứng rồi nếu hoàng tử lưu tại phong quốc, châm chắc chắn thích đáng an trí, đến nỗi mà khác, chấm vô pháp đã làm nhiều hứa hẹn. Phong ẩn tuyết nói, nàng không thể đối nàng đã làm nhiều hứa hẹn. Vậy đủ rồi, ít nhất hắn không cần lại bị người khi dễ. Thủy vũ hàm chua sót mà nói, sau đó trở lại chính đề thượng nói Mặc kệ là vì thủy quốc vẫn là vì phong quốc, trận này tuyệt đối không thể đánh. Bằng không sẽ chỉ làm thẩm thanh ôn hỏa băng thực hiện được. Thái nữ có gì biện pháp? Phong ẩn Tuyết hỏi, lần này là thủy quốc lợi dụng hoàng tử mất tích làm khó dễ, nếu muốn tiêu trừ biện pháp tốt nhất chính là từ thủy quốc vào tay. Bổn điện hạ ngày mai liền sẽ về nước, dùng hết hết thể biện pháp làm mẫu hoàng ngăn lại dịch băng." Thủy Vũ hàm nói, nhưng là quan trọng nhất chính là mau trong cứu trở về hoành nhi. Thế nhưng nàng lấy hoành nhi vì lấy cớ xuất binh, kia chỉ cần Hoành Nhi bình yên vô sự, bổn điện hạ liền có năm chắc là mẫu hoàng đồng ý lui bình. Tuy rằng mẫu hoàng trầm mê năm sắc, nhưng là nàng cũng không tưởng động võ. Đây là Hoành hoàng tử bức họa, thị nữ hoàng bệ hạ tận lực phái người tìm kiếm. Vẫn luôn trầm mặc với thu đem bức họa đưa cho Phong Ẩn Tuyết. Phong Ẩn Tuyết đem bức họa tiếp nhận đặt ở một bên, nói: "Thái nữ yên tâm, hoàng tử an ủi quan hệ đến hai nước hòa bình, chấm nhất định đem an toàn tìm về." Hắn cùng Tiêu Doanh Dư cùng nhau mất tích, may mắn còn tồn tại cơ hội rất lớn. Tạ Nữ Hoàng. Với thu nói, Thủy Vũ Hàm cũng đứng dậy, nói, "Bổn điện hạ nên nói đã nói xong, hy vọng chúng ta cùng nhau tận lực ngăn lại trận chiến tranh này, diệt trừ chúng ta cộng đồng địch nhân." Sau đó vươn Hữu Trưởng, Phong Ẩn Tuyết ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Thủy Vũ Hàm, ngăn cản chiến tranh chỉ là mặt ngoài, nàng là tưởng cùng nàng liên thủ, đoạt lại thái nữ quyền lợi đi. Thủy Vũ Hàm lặng lặng chờ đợi, nàng tin tưởng nàng sẽ đáp ứng. Sau một lúc lâu, Phong Ẩn Tuyết đồng dạng Hữu Trưởng Sau đó cùng Thủy Vũ Hàm vỗ tay vì mình. Đại Thủy Vũ Hàm hai người đi rồi về sau, Phong Trạch Trần hỏi: "Tuyết, cái kia thái nữ có thể tín nhiệm sao?" Không phải hắn đang nghi, mà là tình huống hiện tại một bước cũng không thể đi nhầm. "Yên tâm đi." Phong ẩn Tuyết nhìn Phong Trạch Trần lo lắng mặt, an ủi nói: "Nàng hiện tại duy nhất biện pháp chính là cùng chúng ta hợp tác, cho nên có thể tín nhiệm. Mà nàng cũng yêu cầu nàng ở thủy quốc kiềm chế thẩm thanh thế lực." "Tuyết, thẩm thanh thế lực như thế khổng lồ, ngươi có tin tưởng diệt trừ nàng sao?" Phong Trạch trấn hỏi. Phong ẩn Tuyết cười cười, diễn ngược hỏi, "Làm sao vậy? Ta chạch Trần sợ hai a?" "Không." Phong Trạch Trần lắc lắc đầu, sau đó kiên định mà nói, "Mặc kệ là chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Hắn chỉ sợ không thể lưu tại nàng bên người. "Đồng đốc." Phong ẩn Tuyết đem hắn ôm vào trong lòng, nói, "Không cần lo lắng, sẽ không có việc gì, ta tuyệt đối sẽ không thua. Cũng tuyệt đối không thể thua. Nàng có thật nhiều người phải bảo vệ." Hồng ảnh tham kiến môn chủ Một bóng người dừng ở bọn họ trước mặt Phong trạch trần vội vàng rời đi Phong ẩn tuyết trong lòng ngực Tiêu lên, hồng ảnh tiểu thư Hồng ảnh gặp qua chủ phu Hồng ảnh mỉm cười mà lớn hơn tiếp đón Sau đó đôi phong ẩn tuyết nói Môn chủ, về liền chủ tử ra bị diệt Môn sự thuộc hạ đã tra được một ít tin tức Phong ẩn tuyết nhíu một chút mi Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thẩm thanh vì cái gì muốn sát liên nhược một nhà Thuộc hạ đến địa phương điều tra Mười năm liền chủ tử một nhà ở địa phương thương nhân, vẫn luôn đều hiền lành, cũng không có cùng bất luận kẻ nào kết toán. Hông ảnh nói, kia vì cái gì thi ra sẽ một đêm gian diệt môn. Phong ẩn tuyết khó hiểu hỏi, liên nhược nói cho nàng, hắn buồn họ thi. Thi ra rốt cuộc địa phương nào đắc tội thẩm thanh. Thuộc hạ trải qua cẩn thận điều tra, nhưng lại nhưng vẫn vô pháp tra ra. Địa phương cư dân đều nói khi đó thi ra ra chủ ở nửa đường cứu một cái bị thương nữ tử hồi phủ sau lại liền đã xảy ra thảm án. Cho nên mọi người đều nói là thi ra thu hút cường đạo nhập phủ, mới có thể lọt vào diệt môn, mà địa phương quan phủ cũng này đây nguyên nhân này kết đán, nhưng là hồng ảnh ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói, nhưng là thuộc hạ thâm nhập truy tra, phát hiện đến nay vẫn có người ở truy tra thi. Ra người sống sót. Cho nên thuộc hạ cho rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Là thẩm thanh người sao? Phong ẩn tuyết hỏi, nàng rốt cuộc có cái gì bí mật ở thi ra trong tay, thẳng đến hôm nay còn nếu không buông tha thi ra người. May mắn lúc trước nàng không có làm liên nhược khôi phục tên thật, bằng không sẽ có nhiều hơn nguy hiểm. Không phải. Hồng ảnh phủ định nói, tuy rằng thuộc hạ vô pháp cha ra rốt cuộc là ai người, nhưng là có thể khẳng định không phải thẩm thanh người. Phong ẩn tuyết sắc mặt trở nên càng thêm thâm trầm, trầm mặc, liền hồng ảnh đều tra không đến, rốt cuộc là người nào. Sau đó đột nhiên nói, hồng ảnh, phái người âm thầm bảo hộ lý kỳ cùng mẫu thân của nàng. Nhất định phải đem các nàng an toàn mảnh đất tới. Nếu Lý Kỳ nói mẫu thân của nàng đã từng là thi ra còn ra như vậy nàng có lẽ khả năng biết đã xảy ra chuyện gì? Là? Hồng ảnh trả lời. con có, gia tăng trong cung trạm gác ẩm. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Phong ẩn tuyết tiếp tục phân phó nói, Thủy Vũ Hàm có thể xuống tới, như vậy liền chứng minh phòng vệ còn bất quá nghiêm mật, hiện tại nàng cần thiết càng thêm cẩn thận. Thuộc hạ Minh Bạch, thuộc hạ này liền đi an bài. Hồng ảnh nói xong, lập tức rời đi. Lần này đến phiên phong Trạch trần chủ động ôm nàng, sau đó kiên định nói, tuyết, nhất định, có thể quá làm được. Hắn nhìn ra được nàng rất mệt. Tựa hồ có chút lực bất thòng tâm. Sẽ. Phong ẩn tuyết rửa vào trên vai hắn, mỉm cười nói, nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Chỉ là tình huống càng ngày càng phức tạp, thẩm thanh, thi ra, dịch băng này ba người chi rằng có cái gì liên hệ. Phong tiêu điện. Phong ẩn tuyết vẻ mặt âm trầm mà nhìn trên bàn quốc thư. Điện hạ đứng Lăng Trác Vân cùng Tần Lam cũng cảm giác được Phong Ẩn Tuyết ẩn nhẫn tức giận. Đột nhiên phanh một tiếng, trên bàn một đống tấu trương bị quét rừng ở mà. Bệ hạ bất giận. Lăng Trác Vân cùng Tần Lam cuống quyết nói: "Hử?" Phong Ẩn Tuyết hừ lạnh một tiếng, thủy quốc thế nhưng đưa tới quốc thư nói chỉ cần nàng thoái vị liền lui binh. Các nàng đương nàng là cái gì? Bệ hạ, thỉnh không cần quá mức để ý thủy quốc quốc thư, các nàng chỉ là tưởng chọc giận bệ hạ mà thôi." Tần Lam nói, hiện tại bệ hạ cần thiết bình tĩnh. Phong ẩn tuyết thật sâu mà hít một hơi, sau đó nói, chấm biết. Bậy hạ, thần sẽ phát ra quốc thư, trách cứ Thủy quốc khiêu khích. Lăng chắc vân nghiêm mặt nói, không cần. Phong ẩn tuyết nói, chứ không cần để ý tới các nàng, chuyên chấm ý chỉ, làm phong tướng quân làm tốt hết thể chuẩn bị. Nàng hiện tại muốn đối mặt chính là thẩm thanh hành động, Thủy quốc sẽ không vô cớ phát như vậy quốc thư, nếu thật giống Thủy Vũ Hàm nói như vậy, chuyện này cùng thẩm thanh thoát không được quan hệ. Bậy hạ, Bình Vương mang theo rất nhiều đại thần ở ngoài điện cầu kiến Cung hầu lại lần nữa hoảng loạn mà đi đến bẩm báo nói. Phong ẩn tuyết cười lạnh một tiếng, nói, làm các nàng tiến vào. Nhanh như vậy liền tới rồi. Phong ẩn xương mù vẻ mặt kiêu căng mà đi vào phong tiêu điện, liền lết đều không được, lập tức nói, hoàng muội bùn điện hạ nghe nói thủy quốc hứa hẹn chỉ cần hoàng muội thoái vị, liền lui minh. Là lại như thế nào? Phong ẩn tuyết quét mọi người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Lớn mặt bình vương. Lăng chắc vân nổi giận nói, không được đối bệ hạ vô lễ Phong ẩn xương mù liếc nàng liếc mắt một cái, không để ý đến nàng, tiếp tục nói, bùn điện hạ còn nghe nói một khác sự kiện." "Hoàng tỷ còn nghe nói chuyện gì đâu?" Phong ẩn Tuyết đột nhiên nở nụ cười, chỉ là cười không đạt đáy mắt, nói, "Thẩm Thanh không có tới, đem đại hoàng tỷ phái tới, nàng đem Phong ra hải tử trở thành cái gì? Nàng trong tay thú đông sao?" Phong ẩn xương mù cười nhạo vài tiếng, nói, "Bổn điện hạ nghe nói hoàng muội Tân Sách Phong Quý phi kỳ thật là Yên Vũ lâu ký tử." "Hoàng tỷ đây là ở Vũ nhục chấm sao?" Phong ẩn tuyết cười nói, lại làm người không rét mà run, hoàng tỷ hay không có cái gì chứng cứ. Phong ẩn tuyết dừng một chút, sau đó đứng dậy chậm dãi đi hướng nàng, biên nói, hơn nữa, liền tính hoàng tỷ nói thật sự, kia giống như gì. Cuối cùng đứng ở nàng trước mặt, tiếp tục nói, vẫn là hoàng tỷ muốn mượn chuyện này đem chấm kéo xuống ngôi vị hoàng đế. Tiếp tục tới gần nàng, nói, vẫn là hoàng tỷ muốn tạo phản á. Mỗi một câu nói, ngữ khí liền rét lạnh một phần, trong điện tràn ngập áp lực không khí. Phong ẩn sương mù bị nàng từng bước một tới gần, một câu so một câu bén nhỏ nói, cả người phát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế kinh sợ, ngơ ngác mà chỗ cũ, trong đầu trống giống, vô pháp phản bác nàng lời nói, thật lâu sau mới phát ra thanh tới, nói, Phong ẩn tuyết, thế nhưng ngươi tổn hại tổ chế, càng vô pháp bảo hộ phong quốc, vì sao không lùi vị làm hiền. Làm hiền? Cái kêu hiền chính là người sao? Phong ẩn tuyết đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể quá như nguyện ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế sao? Nàng cho rằng thẩm thanh thật là thiệt tình giúp nàng sao? Nàng là nàng còn xót lại tỉ mội A Chẳng lẽ nàng thật sự muốn bước nàng đối nàng động thủ sao? Ngươi phong ẩn sương mù căm tức nhìn nàng, nhưng là ở phong ẩn tuyết sắc bén ánh mắt dưới lại cái gì cũng nói không nên lời. Phong ẩn tuyết đem ánh mắt chuyển hướng phong ẩn sương mù phía sau những cái đó đại thần, ngữ khí lạnh băng mà nói, các vị ái khanh có phải hay không cũng có chuyện muốn nói à. Những người đó nghe thấy phong ẩn tuyết hỏi chuyện, không biết nên nói như thế nào, thầm nhường nhịn các nàng nghe bình vương, nhưng là bình vương hiện tại lại ngây ngẩn cả người. Phong ẩn tuyết nhìn các nàng, trong lòng hứ lạnh một chút, thẩm thanh phái này đó vô dụng người theo tới, không lâu nói rõ không có đem phong ẩn sương ngủ để vào mắt, nàng chuyển hướng phong ẩn sương mù, nói, đại hoàng tỷ, bởi vì ngươi là chấm tỷ tỷ, là phong gia nữ nhi, cho nên chấm đối với ngươi liên tiếp mạo phạm đều không có so đo, nhưng là cũng không đại biểu chấm sẽ vẫn luôn chịu được ngươi Phong ẩn tuyết trong mắt hàn ý càng sâu, thậm chí hiện lên sắc khí, tiếp tục nói, cho nên không cần lại khiêu chiến chấm điểm mấu chốt. Phong ẩn sương mù lui về phía sau vài bước, nàng ở nàng trên người cảm giác được tử vong hơi thở, ngơ ngác mà nhìn nàng. Phong ẩn tuyết phất phất tay áo, không muốn cùng nàng nhiều lời, sau đó xoay người trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, nói, đại hoàng tỷ nếu không có việc gì nói, có thể rời đi, còn có phong ẩn tuyết trong mắt tinh quang trận lué, nói, thế chẳng mang câu nói cấp thẩm đại nhân. Trẫm phụng bội rốt cuộc. Phong ẩn xương mù vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, nhìn Phong ẩn Tuyết, hoảng hốt trùng, nàng tựa hồ thấy được mẫu hoàng bọc dáng, lăng chắc Vân thấy Phong ẩn xương mù không có phản ứng, vì thế nói, "Vương gia, tỉnh đi." Phong ẩn xương mù lảo đảo mà rời đi, không có lại xem Phong ẩn xương mù liếc mắt một cái, gần trong chốc lát, nàng liền có một loại hoàn toàn bại cảm giác. Những cái đó đại thần thấy Phong ẩn xương mù rời đi, cũng vội vàng hành lễ rời đi. Trần Lam nhìn ngồi ở hoàng ghế trầm khuôn mặt Phong ẩn Tức vui mừng nhưng lại cảm thấy mạc danh sợ hãi, nàng càng ngày càng giống cái đế hoàng Thủy quốc định An vương. Dịch băng nhìn quỳ trên mặt đất người, nói, người tìm được rồi sao? Trong giọng nói có rõ ràng nôn nóng. Hồi vương ra, thuộc hạ vô năng, không thể tìm được hoàng tử tung tích. Trên mặt đất nữ tử nói. Phế vật. Dịch băng đem bên cạnh trên bàn chén trà ném tới nàng trên đầu, cả giận nói. Thuộc hạ đang chết. Nữ tử cái trán tức khắc toát ra màu tươi. Hử. Dịch băng giận dữ đứng dậy, nói, lại đi tìm, nhất định hảo tìm được hán. Nếu hắn sẽ ra chuyện, các người liền trôn cùng. Trên mặt đất nữ tử vội vàng bò lên thân, cuốn quýt rời đi. Lúc này một cái người hầu đi đến, thấy dịch băng phẫn nộ mặt, sợ hãi mà nói, vương. Vương ra, quý phi nương nương phái người thỉnh vương ra lập tức tiến cung. Dịch băng Nghiêm tức giận mặt tức khắc càng thêm âm trầm, sau đó khởi bước rời đi. Phần 116. chương 117 sao động bất an. Hỏa quốc hoàng cung. Thân đệ tham kiến bệ hạ. Hỏa giật đêm hành lễ nói. Hỏa hoang hỏa giật ngày nhìn đệ đệ trên mặt tiểu tụy, nhữ một chút mi, nói, hoàng đệ không cần đa lễ, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Hỏa giật đêm đứng dậy nói, bệ hạ kêu thần đệ tới có cái gì phân phó sao. Chấm nghe nói hoàng đệ mấy ngày nay trừ bỏ thượng chiều ở ngoài vẫn luôn ngốc tại trong phủ không có ra cửa, lại còn có suốt ngày cùng rượu làm bạn. Hỏa giật ngày nói, nhưng có việc này. Hỏa giật đêm trong mắt hiện lên một tia tối tăm, hỏi Là ai Ngọc Cơ kia nữ nhân nói cho bệ hạ. Nếu không phải niệm ở nàng phụ thân giúp quá hắn, hắn đã sớm đem nàng trục xuất phủ. Hoàng đệ, hoàng huynh là quan tâm ngươi." Hỏa giật ngày thở dài một hơi, nói, chẳng biết phụ hoàng băng hà làm ngươi rất khổ sở, nhưng là ngươi chớ quên người trách nhiệm. Hắn cái này đệ đệ có thể cái gì đều không đệ bụng, chứ bỏ hắn cùng phụ hoàng." Hỏa giật đêm rũ xuống mi mắt, trầm mặc, trong lòng có nồng đậm áy náy, hắn không có đem chuyện của nàng nói cho hoàng huynh, đây là hắn mười mấy năm qua Lần đầu tiên không có lấy Hoàng Huynh làm trọng. Hảo, chấm không phải tưởng trách cứ ngươi. Hỏa giật ngày nói sang chuyện khác, tiếp tục nói, chấm thu được tham báo, Thủy quốc lấy phong quốc không có bảo vệ tốt tiến đến hòa thân hoàng tử mà ra binh phong quốc, hiện tại hai quân đang ở biên cảnh ràng co, tùy thời khả năng khai chiến. Hỏa giật đêm nghe được hòa thân hoàng tử bốn chữ, trong lòng đau xót. Hỏa thân, nói cách khác bên người nàng lại sẽ nhiều một cái nam tử. Trở lại hỏa quốc lâu như vậy, hắn phong túng chính mình. Đám chìm ở mất đi phụ hoàng đau thương trùng hy vọng mượn này tới quên nàng, nhưng là trung quy vô pháp thành công, ngược lại làm nàng càng thêm thâm nhập trong lòng. Hoàng đệ! Hỏa giật ngày một rõ hắn thất thần bộ ráng, cao mày kêu lên, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hỏa giật đêm liễm đi trong mắt đau thương, đắc, hoàng huynh có cái gì chỉ thị? Chấm đang muốn nghe một chút người ý kiến. Hỏa giật ngày nói, chúng ta là nên nhúng tay trận này tranh cãi, vẫn là tĩnh xem này biến. Hỏa giật đêm suy nghĩ trong chốc lát, chính xác mà nói. Thần đệ cho rằng chúng ta hẳn là tĩnh xem này biến. Hoàng đệ lời này như thế nào giảng? Hỏa giật ngay hỏi. Bệ hạ, thủy, phong hai nước vẫn luôn là liên bang, hiện tại đột nhiên phát sinh như thế đại tranh cãi nhất định có cái gì chúng ta vô pháp biết đến nguyên nhân. Hơn nữa bệ hạ vừa mới đăng cơ không lâu, chiều chính cũng vừa ổn định xung dưới, không nên lập tức đọc võ. hỏa giật nửa đêm thích nói, sau đó dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên thần đệ cho rằng chúng ta tính xem này biến là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa khả năng còn có thể ngồi đến ngư ông thủ lợi. Nếu hắn không có phát hiện nàng là phong quốc nữ hoàng nói, có lẽ hắn sẽ lập tức nhân cơ hội đả kích hai nước thực lực, nhưng là hiện tại hắn lại không thể làm như vậy, không chỉ là hắn tư tâm, càng là vì hòa quốc. Phong vận tuyết, nàng không phải một cái dễ dàng đối phó người, hắn hiện tại còn không có năm chắc thắng được nàng, hơn nữa hắn. Cũng thật sự không muốn cùng nàng là địch. Hòa giật ngay tán đồng gật gật đầu, nói, hoàng đệ nói rất có đạo lý, vậy đang xem xem tình huống đi. Nói xong, sau đó nhìn hỏa giật đêm, lo lắng mà khuyên bảo nói, Hoàng đệ, về sau không cần lại suốt ngày qua chén, hỏa quốc yêu cầu ngươi, Hoàng huynh càng cần nữa ngươi. Hỏa giật đêm cúi đầu, trong lòng càng thêm ái náy, nói, Hoàng huynh yên tâm, thần đệ nhất định sẽ không lại làm Hoàng huynh thất vọng. Thủy quốc hoa quý phi trong cung. Dịch băng tham kiến quý phi nương nương. Dịch băng cúi người hành lễ nói. Một cái tuyệt mỹ nam tử nằm nghiêng ở trên ghế nằm, vẻ mặt lười biếng phong tình biế Một chút cũng không có lưu lại năm tháng bóng dáng hắn mắt lẽ dịch băng, sau một lúc lâu mới phát ra dễ nghe thanh âm nói, vương ra không cần đa lễ. Nghe được kia mềm nhẹ thanh âm, thân mình chấn một chút, ống tay háo hạ 5 ngón tay thu vào lòng bàn tay, đau đớn cảm giác chuyển đến, nhanh chóng bình tĩnh lại, nói, tạ nương nương. Hoa quý phi ngồi thẳng thân mình, yêu mị nhiều vẻ hai mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm dịch băng, nói, vương ra, tình huống làm sao vậy? Nương nương xin yên tâm, hết thể thuận lợi Chỉ cần thời gian vừa đến, phong quốc nữ hoàng còn không có thoái vị nói, thủy quốc liền sẽ lập tức xuất binh. Dịch băng du mi mắt, nói. Hoa quý phi tiểu mị mà cười cười, nhưng là trong mắt lại hàm chứa lạnh lẽo nói, kia bổn cung cũng liền an tâm rồi. Vương gia vất vả. Dịch băng không dám, cảm ơn nương nương quan tâm. Dịch băng nhàn nhạt mà trả lời, căng chặt thân mình tiết lộ nàng khẩn trương tâm tư. Hoa quý phi đứng dậy, chậm dãi đi đến nàng trước người, vươn thon dài mảnh khảnh ngón tay. Nâng lên dịch băng cảm làm nàng ngầm đầu, nhìn thẳng hán, hỏi, băng nhi, ngươi còn có việc tưởng hướng buồn cung bẩm báo sao? Dịch băng lui về phía sau một bước, xa cách mà nói, không có, không có. Hoa quý phi ngữ khí phát lệnh, nói, nhưng là buồn cung có việc cùng ngươi nói. Dịch băng trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng nói, nương nương thỉnh đem. Trung quy vẫn là lừa không được hắn sao? Có người nói cho buồn cung ngươi phái rất nhiều người đi phong quốc tìm cái kia tiểu tiện nhân. Hoa Quý Phi lạnh lùng mà nói, ngươi cho rằng ngươi đem cái kia tiểu tiện nhân đưa đến phong quốc liền có thể cứu hắn mệnh sao. Nàng thế nhưng tưởng tính kế hắn, lúc trước hắn liền tưởng nàng như thế nào sẽ đáp ứng đem kia tiểu tiện nhân đưa đến phong quốc. Dịch băng nhìn hắn, trên mặt có ẩn nhận phẫn nộ, hỏi, là ngươi? Là ngươi phái người đi sát Hoành Nhi? Nàng trăm phương nghìn kế bảo hộ hắn, nhưng là vẫn là thất bại, vẫn là thua ở hắn trong tay. Là nàng hại Hoành Nhi? Ừ! Đáp ứng đưa hắn đi hòa thân. Sau đó lại đánh bất ngờ hòa thân đội ngũ thời điểm đem hắn mang đi. Hòa quý phi lạnh mặt nói, ngươi cho rằng thật sự có thể giấu được buồn cung sao. Nàng thế nhưng vì cái kia tiện nhân phản bội hắn. Băng nhi không có cầu quá ngươi cái gì. Vì cái gì ngươi chính là không chịu buông tha hoành nhi. Dịch băng kích động mà kêu lên, hoàng hậu không phải bị ngươi ép tới vĩnh viễn cũng phiên không được thân sao. Vì cái gì không chịu buông tha hoành nhi. Hắn không có đắc tội ngươi. Nàng tận tâm tận lực vì hắn làm việc chẳng lẽ còn không thể đổi hoành nhi một mạng sao? Hử! Hoa quý phi hử lạnh một tiếng, nói, bởi vì hắn là cái kia tiện nhân nhi tử. Hắn lúc trước đối buồn cung làm, buồn cung hôm nay liền phải không chỉ có muốn gấp đôi còn cho hắn, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn hại tử. Hắn đối với người làm. Dịch băng cười lạnh một tiếng, nói, hắn đối với người làm cái gì, giết người nữa như sao? Cơ miệng! Hoa quý phi trên mặt nhiễm nổi lên hận ý, nặng nghề mà đánh nàng một bạc hai, cả giận nói, Nàng đã chết. Nàng đã chết. Người có nghe hay không? Nàng đã chết, ở hắn trong lòng, nàng thật sự đã chết. Dịch băng trong lòng từng trận đau đớn, tự dễ mà củng tiếu, hung hăng mà nhìn hắn, nói, là. Nàng là đã chết. Vĩnh viễn đã chết. Nàng còn ở chờ mong chút cái gì? Hoa Quý Phi nhìn trước mắt tràn ngập thống khổ mặt, chuyển qua thân, sau một lúc lâu mới nói nói, người có thể muốn trên thế giới này sở hữu nam tử, trừ bỏ hắn. Thế nhưng hắn muốn thống khổ mà tồn tại. Vì cái gì muốn cho những người khác hạnh phúc? Hơn nữa nàng không thể. Dịch Băng không có lại liếc hắn một cái, càng không nói gì, nhanh chóng xoay người rời đi. Hoa Quý phi ngã ngồi ở trên ghế nằm, túi đầu, một giọt trong suốt nước mắt rơi xuống, xông vào nhào vào trên ghế nằm lông tơ thảm, trong miệng lẩm bẩm mà nói: "Trừ phi ta chết, bằng không ta tuyệt đối sẽ không làm người cùng hắn ở bên nhau." Đột nhiên một đạo ảnh người hạ xuống, quỳ trên mặt đất, nói: "Chủ tử, có tin tức." Hoa Quý phi lặng im sau một lúc lâu, Sau đó ngừng đầu, trên mặt thống khổ cùng bi thương toàn bộ tan đi, dơ lên vũ mị cười, đắp, nói. H.I.G. nhân túi đầu, đem tin tức toàn bộ nói ra. Hoa quý phi nghe xong lúc sau, chấm tư sau một lúc lâu, sau đó đứng dậy, nói, đem tin tức mang cho nàng. Là. Trên mặt đất H.I.G. nhân lính mệnh nói. Hoa quý phi đi vào nội thất, sau đó cầm một cái hộp đi ra, đi đến H.I.G. nhân bên người, ngồi xổm xuống dưới, đem hộp đưa cho nàng. Sau đó lại nàng bên thai nói một câu nói, lại đứng lên. H -i -i -h -h -h nhân trong mắt tức khắc mà hiện lên kiếp sợ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, đem hộp thu vào trong lòng ngực nói, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó nhanh chóng rời đi. Hoa quý phi trở lại trên ghế nằm nằm, lầm bầm nói, đại nhân, ngươi nên trở về đến tình nhi bên người. Tình nhi chờ ngươi sau đó đột nhiên cuồng tiếu lên, tuyệt vọng mà bi thương mà kêu lên, ha ha. Tình nhi chờ ngươi. Thủy Vũ Hàm vẻ mặt phẫn nộm mà từ nữ hoàng tẩm cung ra tới, không nghĩ tới ở nửa đường thế nhưng gặp phải nàng. Dễ vương ra, đã lâu không thấy. Thủy Vũ Hàm nhìn xuống trong lòng hận ý, gọi lại nàng. Nếu không phải trước mắt người này cùng cái kia đáng chết nam nhân, Hoành Nhi cũng sẽ không sinh tử chưa biết, càng sẽ không làm bá tánh lại chịu chiến tranh chi khổ. Dịch băng quay đầu, thấy Thủy Vũ Hàm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó hỏi, thái nữ điện hạ. Không nghĩ tới điện hạ bệnh đã hảo. Bởi vì hắn cho nên nàng cho nàng thái nữ tôn trọng. Hoành Nhi ra như vậy lại sự, thân là tỷ tỷ cho dù bệnh lại trọng cũng đến hảo lên. Hơn nữa, nếu bổn điện hạ lại không hảo lên, Thủy Quốc khả năng liền sẽ đổi chủ. Thủy Vũ Hàm cười lạnh nói. Dịch băng nghe được Hoành Nhi tên, rũ xuống bạn mi mắt, sau một lúc lâu, sau đó nhìn về phía dịch băng, nói, hắn sẽ không có việc gì. Sau đó xoay người rời đi. Giọng nói của nàng trung hận ý, nàng không phải không có nghe được tới, chỉ là hiện tại nàng Không nghĩ để ý tới những cái đó Thủy Vũ Hàm vẻ mặt kinh ngạc đứng ở tại chỗ Nàng ở trong mắt nàng thấy được một ít kỳ quái cảm xúc Rốt cuộc là cái gì Phong nên cung Phong ẩn tuyết nghe được tần nhược bẩm báo liền lập tức tới rồi Lại thấy liên nhược ngồi ở phòng ngủ ngoại Trong viện ghế đá thượng túi đầu phát đốc Nhược nhi phong ẩn tuyết lặng yên đi đến hắn bên người kêu lên Mai cha nói hắn mấy ngày nay tâm tình đều không tốt Lại còn có âm thầm rơi lệ Liên nhược nghe thấy phong ẩn tuyết thanh âm, vội vàng ngừng đầu Thấy trước mắt người, đứng lên, têu lên, bậy hạ. Phong ẩn tuyết đỡ bụng vệ hắn, nói, bên ngoài gió mát, về phòng đi. Liên nhược gật gật đầu, sau đó ở phong ẩn tuyết nâng hạ, trở lại phòng ngủ. Ngươi nghe nói đi. Phong ẩn tuyết dịu hắn ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, là bởi vì nghe nói đại hoàng tỷ mượn hắn quá khứ sự, cho nên mới sẽ như vậy đi. Liên nhược nhìn phong ẩn liếc mắt một cái, sau đó nói, thực xin lỗi trong giọng nói có thật sâu tự trách cùng khổ sở. Này cùng ngươi không quan hệ. Phong ẩn tuyết kiên nhẫn mà khuyên bảo nói, cho dù không có chuyện của ngươi, đại hoàng tỷ giống nhau sẽ tìm mặt khác lấy cớ, ngươi không cần tự trách. Liên nhược lắc lắc đầu, như cũ ấy này mà nói, chính là ta. Hảo! Phong ẩn tuyết đánh gây hắn nói, nói, không cần lại vì này đó là khổ sở, như vậy đối hải tử thật không tốt. a Liên nhược kinh hoàng mà nhìn phong ẩn tuyết, sau đó vô về bụng. Đúng vậy, nếu ngươi luôn như vậy khổ sở nói, trong bụng hải tử cũng sẽ khổ sở, đương nhiên sẽ đối hải tử không tốt. Phong Ẩn Tuyết nghiêm trang mà nói, nàng biết hiện tại liền tính nàng như thế nào an ủi hắn khả năng cũng không thể làm hắn chính giải thích chân thật chính sách hoài, vậy đổi một loại cách nói. "Thực xin lỗi, ta về sau sẽ không." Liên nhược phục hồi tinh thần lại, kiên định mà nói, "Ta sẽ không thương đến Hải Tử." Phong Ẩn Tuyết vừa lòng mà cười nói, "Vậy là tốt rồi, ngươi." "Tuyết Tuyết." Một đạo tức giận thanh âm chuyển đến, đánh gãy Phong Ẩn Tuyết nói. Phong Ẩn Tuyết ngẩng người, sau đó nhìn vẻ mặt bất mãn mạc Nguyệt Hạo chạy tiến vào, đứng ở nàng trước mặt lớn tiếng, cả giận nói, tuyết tuyết. Ngươi sao lại có thể như vậy? Phong ẩn tuyết khó hiểu mà nhìn đầy mặt tức giận Mạc Nguyệt Hạo, hỏi, làm sao vậy? Xem hắn bộ dáng, giống như nàng làm cái gì tội ác tài trời sự dường như, nàng gần nhất hẳn là không có đắc tội hắn đi. Ngươi còn nói làm sao vậy? Mạc Nguyệt Hạo như cũ cả giận nói, ngươi sao lại có thể đoạn? Hạo nhi, Phong Trạch Trần đi đến, vốn ở hắn, nói, không cần loạn giảng. Phong ẩn tuyết nhìn phía Phong Trạch Trần. Phát hiện Tần Vân cũng đứng ở hắn phía sau, thần sát dị thường, vì thế đối phong Trạch trần kêu lên, Trạch trần, đã xảy ra chuyện gì? Phong Trạch trần nhìn phong ẩn tuyết, không biết nói cái gì hảo, mà Tần Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Phong ẩn tuyết câu mày, nhìn nhìn Tần Vân, sau đó hướng Mạc Nguyệt Hạo hỏi, Hạo Nhi, phát sinh chuyện gì? Người thật sự không biết. Mạc Nguyệt Hạo nghi hoặc mà nhìn nàng, biểu ngôi, hỏi. Mạc Phi nương nương, vậy hạ thật sự không biết, là Tần Vân chính mình ý tứ. Tần Vân nắm xuống tay lùa nói. Phong ẩn tuyết thấy Tần Vân nói chuyện, liền hỏi, biểu ca, phát sinh chuyện gì? Tần Vân túi đầu trầm mặc, phong ẩn tuyết thấy thế, nhìn về phía phong trạch trần, trầm giọng kêu lên, trạch trần. Phong trạch trần thở vào nhẹ nhõm nói, tần công tử cùng ta nói muốn tiến cung bị phi. Phong ẩn tuyết một trận kinh ngạc, kinh ngạc mà nhìn túi đầu Tần Vân, lặng im sau một lúc lâu, sau đó hỏi, biểu ca, trạch trần nói chính là thật vậy chăng? Hán tưởng tiến cung. sao có thể Tuy rằng nàng không biết hắn tưởng cái gì, nhưng là nàng thực xác định hắn căn bản là không yêu nàng, hắn trong mắt không có tình yêu. Như thế nào sẽ tưởng tiến cung? Thần Vân ngẩng đầu, sau đó cắn cắn môi, nói, "Đúng vậy." Phong Ẩn Tuyết không nói gì, Mạc Nguyệt Hạo đã mở miệng, nói, "Không được." Sau đó đi đến tần Vân trước mặt, nói, "Ta sẽ không làm ngươi vứt bỏ tỷ tỷ." Hắn không phải thích tỷ tỷ sao? Vì cái gì đột nhiên muốn vào cung? Phong Ẩn Tuyết càng thêm kinh ngạc, nhìn nhìn Mạc Nguyệt Hạo, Sau đó nhìn vẻ mặt đau thương Tân Vân, biểu ca cùng Mạc Nguyệt Nhiên. Mạc Phi nương nương hiểu lầm, Tân Vân cùng Mạc tiểu thư không có bất luận cái gì quan hệ. Tần Vân nhìn xuống trong lòng đau đớn, nói: "Ngươi nói cái gì a?" Mạc Nguyệt Hạo tức giận mà nói: "Ngươi rõ ràng thích tỷ tỷ, vì cái gì muốn bảo cung? Không được, ta tuyệt đối không thể làm ngươi vứt bỏ tỷ tỷ." Tân Vân không để ý đến hắn, trực tiếp cùng Phong Lẫn Tuyết nói: "Vậy hạ, Thỉnh chấp thuận Tần Vân tiến cung." "Không được!" Mạc Nguyệt Hạo lớn tiếng kêu lên: "Tuyết Tuyết, ta cùng ngươi nói ngà, ngươi có thể muốn chọn lên nam nhân, chính là không thể đoạt tỷ tỷ nam nhân." Thật Vất vả tỷ tỷ bên người có cái thích hợp nàng nam nhân, hắn như thế nào cũng không thể làm hắn đào đầu. "Hạo Nhi, Tuyết đều có chủ trương, ngươi an tĩnh một chút." Phong Trạch Trần ngăn lại Mạc Nguyệt Hạo, nói. Phong ẩn Tuyết thở dài một hơi, hỏi: "Biểu ca, ngươi hái chấm sao?" Hắn rõ ràng trong lòng không có nàng. Thân Vân mặt người, không nói gì. "Biểu ca" trong cung không phải trốn tránh địa phương. Phong Ẩn Tuyết sâu kín mà nói, châm cũng sẽ không cưới một cái trong lòng không có chấm người. Tân Vân Như cũ túi đầu, hắn không biết chính mình tại sao lại như vậy tùy tiện cùng hoàng hậu giảng, nhưng là hắn tâm thật sự rất đau. Rất muốn giải thoát. "Biểu ca." Phong Ẩn Tuyết nhẹ giọng gọi nói, "Ngươi thích Mạc Nguyệt Nhiên." Tuy rằng là vấn đề, nhưng là ngữ khí xác thật khẳng định. Tân Vân Du mi mắt che khuất trong mắt thống khổ. "Biểu ca, Tuyết Nhi không biết ngươi cùng Mạc Nguyệt Nhiên đã xảy ra chuyện gì?" Nhưng là cảm tình không phải trốn tránh là có thể đủ biến mất. Phong ẩn tuyết khuyên đủ, mà là yêu cầu đi nỗ lực. Thân vân nhìn nàng, thật lâu sau, trầm mặc xoay người rời đi. Phong ẩn tuyết nhìn kia đi xa thân ảnh, lại lần nữa thở dài một hơi, nàng rất muốn giúp hắn, nhưng là cảm tình sự người ngoài là vô pháp đúng tay. Tuyết tuyết! Không cần cùng tỉ tỷ đoạt vân ca ca, được không? Mạc Nguyệt Hạo thấy phong ẩn tuyết khổ sở mặt, cầu xin nói. Phong ẩn tuyết bất đắc dĩ mà nhìn về phía hắn h Ta khi nào muốn cùng tỷ tỷ ngươi đoạt nam nhân? Hạo Nhi, ngươi yên tâm đi. Phong Trạch Trần mỉm cười mà nói, Tuyết sẽ không cưới Tần công tử. Thật sự? Mạc Nguyệt Hạo lộ ra gương mặt tươi cười, hỏi, ở được đến Phong ẩn Tuyết khẳng định sau, cười đến càng thêm sán lạ, nào vào Phong ẩn Tuyết trong lòng ngực, cao hứng mà cười nói, "Cảm ơn. Ha ha, ta liền sắp có tỷ phu." Phong ẩn Tuyết bất đắc dĩ mà nói, biểu ca giống như còn không có muốn gả cho ngươi tỷ tỷ đi. Hơn nữa giống như có chút khó khăn. Chỉ cần Tuyết Tuyết không cùng tỷ tỷ đoạn, Vân Ca Ca nhất định sẽ gả cho tỷ tỷ. Mạc Nguyệt Hạo ngẩn đầu lên, vẻ mặt kiên định mà nói, hắn nhất định phải giúp tỷ tỷ cưới đến Vân Ca Ca. Liên Nhược nhìn Mạc Nguyệt Hạo hành vi, cũng lộ ra sáng lạn tươi cười, muốn nói gì, nhưng là trong bụng dị động, làm hắn kêu một tiếng. Làm sao vậy? Phong ẩn Tuyết nghe được Liên Nhược tiếng kêu, kéo ra trong lòng ngược Mạc Nguyệt Hạo, nôn nóng hỏi, Phong Trạch Trần cùng Mạc Nguyệt Hạo cũng khẩn trương mà nhìn hắn. Liên mỉm cười mà lắc lắc đầu vướt ve phồng lên bụng, vẻ mặt từ ái mà nói, hài tử đã ta. Phong ẩn tuyết một trận kinh ngạc, sau đó chẩm dãi đem tay đặt ở liên nhược bụng thượng, cảm thấy một tia chấn động, kích động mà nói, thật sự, hài tử thật sự ở động. Phong trạch trần nhìn phong ẩn tuyết trên mặt hương phấn, trong lòng xẹt qua một tia đau đớn, nàng thật sự thực thích hài tử. Đột nhiên, phong ẩn tuyết giống như nhớ tới cái gì dường như, vì thế vẻ mặt chính xác hỏi, cái kia, nam nhân là như thế nào sinh hài tử. Nàng chỉ biết nữ nhân như thế nào sinh hài tử, lại không biết nơi này nam nhân là như thế nào sinh hài tử. Ba người vừa nghe phong ẩn tuyết nói, trên mặt tức khắc đỏ lên. Phong ẩn tuyết nhìn bọn họ, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Nàng không thể hỏi sao. Tuyết, ngươi như thế nào hỏi cái này loại vấn đề? Phong Trạch trần trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lầm bầm nói. Bậy hạ, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Liên nhược thấy phong ẩn tuyết nhìn phía chính mình, vội vàng đứng dậy nói. Loại này vấn đề làm người như thế nào trả lời. Phong ẩn tuyết nhìn hắn trở lại nội thất, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng dư lại hai người, hỏi, làm sao vậy? Không thể nói sao. Phong trạch trần mặt càng thêm hồng, chiếp chiếp mà nói, ta không có sinh quá hải tử, ngươi đừng hỏi ta. Sau đó đem đầu phiết đến một bên. Tuyết tuyết, ta cũng không biết. Mạc Nguyệt Hạo đỏ mặt, nói, sau đó đột nhiên hương phấn mà kêu lên, bằng không tuyết tuyết cũng cho ta mang thai, sau đó ta lại nói cho ngươi. Ha ha. Tiêu hảo khi hắn cũng có thể có nàng hải tử. Phong ẩn tuyết trên mặt cương cứng đờ, nhìn mạc nguyệt hảo, hắn cũng muốn sinh hài tử. Tuyết tuyết không nghĩ làm ta sinh hài tử. Mạc nguyệt hảo đôi mắt đỏ hồng, nói. Ta. Phong ẩn tuyết không biết nên nói như thế nào mới hảo, cái kia. Ta không hỏi. Sau đó vội vàng đứng dậy, nói, ta nên đi xử lý chính sự, các người đi vào bồi bồi nhược nhi đi. Tuyết tuyết, mạc nguyệt hảo vẻ mặt kiên định mà đối với phong ẩn tuyết vội vàng rời đi thân ảnh tiêu lên Ta nhất định phải sinh ngươi hài tử. Bình vương phủ. Mai Thái Phi làm hạ nhân phá khai phong ẩn sương mù cửa phòng, sau đó nôn nóng mà đi đến, lại thấy nữ nhi ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, vì thế vội vàng đi qua đi, lo lắng hỏi, vụ nhi, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì từ ngày đó từ trong cung sau khi trở về, nàng liền đem chính mình khóa ở trong phòng, không chịu gặp người. Phong ẩn sương mù không có trả lời nàng, thẳng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa. Vụ nhi, Mai Thái Phi quát lớn, là phong ẩn tuyết đối với người làm cái gì sao? Phong ẩn xương mù nghe được phong ẩn tuyết tên, đông nhiên ngẩn đầu lên, sau đó nhìn phụ thân. Vụ nhi, người rốt cuộc làm sao vậy? Mai Thái Phi phóng nhẹ thanh âm, ngồi ở bên người nàng, hỏi. Phong ẩn xương mù nhìn phụ thân, nói, phụ phi, nàng tháng. Phụ phi, vụ nhi bại bởi nàng. Nàng thế nhưng sẽ sợ hai nàng. Nàng Liên phong ẩn nguyệt đều không có sợ quá, chính là gần là trong chốc lát. Nàng thế nhưng cảm thấy sợ hãi. Vụ nhi. Mai Thái Phi hoảng sợ mà nhìn nàng, nàng như thế nào sẽ nói nói như vậy, nàng nữ nhi sao lại có thể nhận vua Không thể. Hắn kích động mà đứng lên, sau đó dùng sức mà hung hăng mà đánh nàng một bạc hai, cả giận nói, vô dụng phế vợ. Phu phi. Phong ẩn xương mù ngã ngồi ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn phụ thân. Vụ nhi, ngươi tỉnh lại lên. Mai Thái Phi đỡ nữ nhi bà vai, kêu lên, ngươi là phụ phi duy nhất hy vọng A Nàng sao lại có thể từ bỏ? Phong ẩn xương mù nhìn phụ thân bi thương mặt, thở dốc vài tiếng, sau đó khớp hàm một cái, nói: "Phụ phi, Nhi thần đã biết, Nhi thần sẽ không từ bỏ." Nàng không thể nhận thua, cho dù đối Phong ẩn nguyệt nàng cũng không có nhận quá thua. Mẫu hoàng vẫn luôn nói nàng vô pháp gánh vác đại nhân, nàng nhất định phải chứng minh cho nàng xem, nàng sai rồi. Nhất định phải. Thần phủ. Thẩm Thanh đối với chỗ tối hắc ý kia nhân, tiêu lên: người nói cái gì?" Thi ra hậu nhân tìm được rồi. Tìm như vậy nhiều năm, không nghĩ tới còn có người tồn tại. Đúng vậy. Chỗ tối truyền đến thanh âm, chủ tử cố ý làm thuộc hạ tới thông chi đại nhân. Ở nơi nào? Thầm thanh hỏi, trong giọng nói có ngoan tuyệt, tuy rằng đồ vật khả năng ở năm đó hỏa chung đốt tới, nhưng là nếu không nhổ cỏ tận gốc, nàng như cũ không yên tâm, đặc biệt là hiện tại cái này quan trọng thời khác. Trong cung, chỗ tối thanh âm nói, nữ hoàng tân phong liền quý phi chính là thi ra năm đó mất tích nhi tử. Thầm thanh trong lòng cả kinh, hắn thế nhưng là thi ra hải tử. Chủ tử nói kia liền quý phi khả năng không biết cái gì, nhưng là dù sao cũng là cái thai hoàng ẩm, làm đại nhân mau chóng diệt trừ hắn. H.I. hề nhân nói. Bồn tướng đã biết. thẩm thanh trầm giọng nói đến, trong giọng nói có một tia phiền lòng. Nếu không phải năm đó hắn thế nào cũng phải muốn nàng làm ra hứa hẹn nói, cũng sẽ không có hiện tại phiền thoái. Chỗ tối lặng im một thời gian, sau đó nói, chủ tử còn làm thuộc hạ nói cho đại nhân. Đã có người đang âm thầm điều tra thi ra năm đó sự, chủ tử hy vọng đại nhân mau chóng xử lý tốt chuyện này, không cần ảnh hưởng đến về sau kế hoạch. Đáng chết. thẩm thanh cả giận nói, là ai người? Thế nhưng sẽ có người tra kia sự kiện. Là phong ẩn tuyết sao? Chủ tử cũng không có tra được. hắc nhân trả lời. Vô dụ. thẩm thanh cả giận nói, ngươi trở về nói cho hắn, buồn tướng sẽ xử lý. Một trận gió vang, trong phòng lâm vào yên tĩnh, thẩm thanh banh mặt, ngồi ở chỗ cũ. Sự tình phát triển bắt đầu ra ngoài nàng đoán trước, nàng cũng nên chính mình động thủ. Phần 117 chương 118 từ tối thanh sáng Phong tiêu điện Tần Lam nhìn vẻ mặt đạm nhiên phong vần tuyết, khó hiểu mà kêu lên, bệ hạ. Vừa mới thượng Triều là có một nửa đại thần chưa tới, thẩm thanh là muốn mượn này tới cưỡng bức bệnh hạ thoái vị, chính là bệ hạ chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười, nàng hiện tại thật sự nhìn không thấu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tần đại nhân là muốn hỏi chấm vì cái gì không tức giận sao. Phong ẩn tuyết xem nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, mỉm cười hỏi. Tần Lam gật gật đầu, nói, thẩm thanh thế nhưng như thế làm cản, vì cái gì cần thiết làm như chuyện gì đều không có. Tần đại nhân, thẩm thanh ở phong quốc đã kinh doanh hơn 20 năm nhân mạch, phải đối phó nàng đều không phải là dễ dàng sự. Phong ẩn tuyết nói, hơn nữa từ lần trước đại hoàng tỷ nháo quá một lần lúc sau, chấm liền biết nàng sẽ lại lần nữa bức bách chấm phái vị, cho nên chấm cũng không có hảo kinh ngạc. Phong ẩn tuyết nói xong, lộ ra một tiếc cười. Sau đó tiếp tục nói, hơn nữa lần này chấm chẳng những sẽ không sinh khí, ngược lại cảm thấy may mắn. Bệ hạ lời này như thế nào giảng? Thần Lam hỏi. Phong ẩn tuyết liễm đi ý cười, nói, thẩm thanh một người không có thượng chiều, thế nhưng sẽ có một nửa chiều thần hưởng ứng, này cũng đem nàng ở trong chiều thế lực toàn bộ bày ra tới cấp chấm nhìn. Nàng là chuẩn bị cùng nàng chính diện giao phong đi. Chính là bệ hạ, thẩm thanh làm như vậy tựa hồ có chút mạo hiểm. Thần Lam nói, lấy thẩm thanh cẩn thận tính cách. Trừ phi có tất thắng năm chắc là sẽ không làm như vậy. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, nói, chẳng biết, kia bệ hạ chuẩn bị như thế nào ứng đối. Tần Lam lo lắng hỏi. Phong ẩn tuyết suy nghĩ trong chốc lát, sau đó không đáp hỏi lại, Tần Đại Nhân, Thẩm Thanh cùng Thủy Quốc bên kia hay không có kết giao. Thủy Vũ Hàm trở về Thủy Quốc lúc sau, tuy rằng Thủy Quốc ở ngày quy định qua lúc sau cũng không có xuất binh, nhưng là vẫn cứ đóng quân ở biên cảnh không có lui binh dấu hiệu. Tần Lam suy nghĩ trong chốc lát, nói, Theo thần biết Thẩm Thanh đã từng phụng tiên hoàng mệnh lệnh đi sứ Quá Thủy quốc, mặt khác thần liền không được biết rồi. Bội hạ vì cái gì muốn hỏi cái này chút? Chẳng lẽ? Bội hạ, chẳng lẽ Thẩm Thanh cùng Thủy quốc? Phong Ẩn Tuyết gật đầu, nói, chấm được đến đáng tin cậy tin tức, Thẩm Thanh cùng trái cây Định An Vương ra kết giao cực mật. Tần Lam trong lòng cả kinh, hỏi, chẳng lẽ lần này Thủy quốc hoàng tử mất tích cùng Thẩm Thanh có quan hệ? Chấm không có chứng cứ. Phong Ẩn Tuyết nói, tuy rằng nàng biết Thẩm Thanh ôn hòa băng cấu kết sự Nhưng là nàng không có tìm được chứng cứ, thậm chí liền thủy vũ hàm cũng không có tìm được thực tế chứng cứ có thể chỉ chứng các nàng. Tần Lam sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thầm thanh thế nhưng cùng thủy quốc cấu kết ở bên nhau, kia diệt trừ nàng liền càng thêm khó khăn. Phong ẩn tuyết nhìn tần Lam vẻ mặt lo lắng, nói, sẽ có biện pháp đối phó nàng, bà ngoại không cần quá mức lo lắng. Mấy ngày nay, nàng vì phong quốc, vì tần gia đã thực lao tâm. Phong ẩn tuyết nhìn tần Lam xong tấn thượng đầu bạc càng ngày càng nhiều, đau lòng lên. Bậy hạ Thẩm thanh thế lực như thế đại, thần như thế nào có thể không lo lắng đâu. Thần Lam thở dài nói. Phong ẩn tuyết thấy nàng như thế bộ ráng, không nghĩ làm nàng tiếp tục lao tâm, vì thế tách ra để tài nói, tuyết nhi có một việc muốn hỏi bà ngoại. Thần Lam nghe thấy nàng tự xưng, vui mừng mà cười cười, nói, vậy hạ thỉnh giảng. Nàng biết nàng không nghĩ chính mình ở tiếp tục lo lắng. Biểu ca ngày hôm qua cùng Trạch trần nói muốn tiến cung vì phi. Phong ẩn tuyết nói. Nàng muốn biết đây là Tần Vân chính mình ý tứ vẫn là nàng ý tứ. Thần Lam ngẩng người, sau đó nói, "Cái này, thân còn không có cùng hắn nói, hắn làm sao mà biết được?" Tuy rằng Sắc Nhi nói rất có đạo lý, nhưng là nàng vẫn là vô pháp quyết định, Tiêu Nhi sự đối nàng ảnh hưởng quá sâu. Ba ngoại thật sự muốn cho biểu ca tiến cung. Phong Ngẩn Tuyết nhíu một chút mi, hỏi, "Hắn cùng Mạc Nguyệt Nhiên vấn đề là bởi vì các nàng không đồng ý?" La Vân Nhi mẫu thân hy vọng Vân Nhi tiến cung. Tần Lam thở dài một hơi, Nói, Vân Nhi rốt cuộc cùng An Vương từng có ân ước, Sắc Nhi lo lắng Vân Nhi về sau sẽ bởi vì chuyện này mà bị thương tổn, cho nên mới hy vọng Vân Nhi tiến cung. Phong ẩn Tuyết hiểu rõ gật gật đầu, nói, Tuyết Nhi xác thật sẽ không bởi vì chuyện này mà làm khó biểu ca, nhưng là Tuyết Nhi cũng không ái biểu ca, hắn tiến cung cũng sẽ không hạnh phúc. Thần biết. Tần Lâm nói, cho nên thần mới không có cùng hắn nói, khả năng kia Hải tử nghe được ta cùng Sắc Nhi nói chuyện, cho nên mới sẽ tiến cung cùng Hoàng hậu nói. Bà ngoại Biểu ca hẳn là có người trong lòng." Phong ẩn Tuyết mỉm cười mà nói. Thần Lam mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Vân Nhi có người trong lòng? Là ai?" Mạc Nguyệt Nhiên. Phong ẩn Tuyết cười nói: "Hạo Nhi nói biểu ca thích Mạc Nguyệt Nhiên." Thần Lam kinh ngạc mà nhìn Phong ẩn Tuyết, nói: "Là nàng?" Vân Nhi liên tiếp đi tìm Mạc Nguyệt Nhiên là bởi vì cái này. Ba ngoại không đồng ý sao?" Phong ẩn Tuyết thử tính hỏi. "Không phải, thân chỉ là cảm thấy kinh ngạc mà thôi." Tần Lam mỉm cười phủ định nói. Thần không nghĩ tới Vân Nhi thế nhưng sẽ thích mạc ngược nhiên. Kêu bà ngoại ý tứ đâu? Phong ẩn tuyết tùng một hơi, tiếp tục hỏi. Thần Lam cười nói, nếu Vân Nhi hạnh phúc nói, thần sẽ không phản đối. Phong ẩn tuyết yên tâm mà cười, nói, vậy là tốt rồi. Nếu các nàng không phản đối nói, kêu biểu ca hẳn là sẽ không lại có như vậy nhiều trở ngại. Đột nhiên, Phong ẩn tuyết chú ý tới một tiêu dị động, vì thế đối thần Lam nói, bà ngoại, ngươi đi về trước đi. Thần Lam gật gật đầu, sau đó hành lễ rời đi. Tần Vân rời khỏi sau, phong ẩn tuyết đuổi ngoài cửa cung hầu, sau đó một bóng người bay xuống xuống dưới. Hồng ảnh, có chuyện gì sao? Phong ẩn tuyết hỏi. Đúng vậy. Hồng ảnh nói, lần trước môn chủ làm thuộc hạ âm thầm bảo hộ lý kỳ mẹ con hồi phong đều, các nàng đã đến phong đều, thuộc hạ vì bảo đảm các nàng an toàn, đem các nàng an bài ở xa hàng khách điếm. Hơn nữa cùng các nàng đồng hành còn lấy hai người. Là ai? Phong ẩn tuyết hỏi, nhìn hồng ảnh sung sướng biểu tình, trong lòng có mạc danh phấn Là thủy quốc hoàng tử cùng tiếu tướng quân. Hồng ảnh mỉm cười mà nói, lúc ấy nàng phát hiện bọn họ thời điểm cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới các nàng sẽ ở bên nhau. Hoàng tử cùng tiếu tướng quân không có việc gì. Phong ẩn tuyết trong lòng vui vẻ vội vàng đứng dậy, kêu lên. Đúng vậy. Hồng ảnh nói, nhưng là tiếu tướng quân bị thương không nhẹ, nhưng là cũng không có trở ngại, mà hoàng tử nàng thật sự không biết nên nói như thế nào. Làm sao vậy? Phong ẩn tuyết chú ý tới nàng quái gì, hỏi. Môn chủ vẫn là tự mình đi nhìn xem đi. Hồng ảnh nói, nàng trước nay cũng không có nhìn thấy quá một người. Phong ẩn tuyết lên tiếng, nói, ngươi về trước hàng viễn khách sạn, ta chờ một chút liền đi. Hồng ảnh lĩnh mệnh rời đi, phong ẩn tuyết cũng vội vàng rời đi phong tiêu điện. Xa hàng khách điếm. Phong ẩn tuyết ăn mặc thường phục, ở hồng ảnh dẫn dắt dưới, gõ cửa đi vào một phòng. Trên giường nằm tiêu doanh dư thấy tiến bảo người, trên mặt cả kinh, vội vàng xuống giường tưởng hành lễ. Phong Ngẩn Tuyết vội vàng ngăn lại muốn quỳ xuống hành lễ Tiêu Doanh Dư, nói: tiêu tướng quân không cần đa lễ." Hư Hành nói cho nàng: "Bọn họ hai cái là nửa đường gặp được Lý Kỳ mẹ con, cho nên mới sẽ cùng các nàng ở bên nhau." Tiêu Doanh Dư nhìn Phong ẩn Tuyết, tự trách mà nói: "Vậy hạ mạt tướng vô năng, cô phụ bệ hạ tín nhiệm, làm nên đón nỗi đốn ngũ." "Hảo, này không phải ngươi sai lầm, ngươi đã hết." Phong ẩn Tuyết án uỷ nói: "Hơn nữa ngươi cũng bảo vệ tốt hoàng tử an toàn, chấm như thế nào có thể đang trách ngươi." Tại bệ hạ Tiêu doanh dư tạ ơn nói. Lúc này, Phong lại lần nữa vào được hai người. Thảo dân tham kiến bệ hạ. Lý Kỳ lánh mẫu thân quỳ xuống hành lễ nói. Đứng lên đi. Phong ẩn tuyết nói, ở bên ngoài không cần như vậy đa lễ. Sau đó tinh tế mà đánh giá Lý Kỳ bên người một cái vô mười mấy tuổi nữ tử. Hỏi, Lý Kỳ, đây là người mẫu thân sao? Hồi bệ hạ, đúng vậy Lý Kỳ trả lời, nàng không rõ vì cái gì bệ hạ muốn phái người bảo hộ các nàng. Lý ba mẫu. Chẳng lẽ ngươi không có muốn nói với chấm nói sao? Phong ẩn tuyết thử tính hỏi, nàng ở nàng trong mắt thấy được hy vọng quan mang. Lý mâu đi đến phong ẩn tuyết trước mặt, quy xuống, khẩn câu nói, thỉnh bệ hạ vì thi ra lấy lại công đạo. Nàng không lâu trước đây mới nghe nói ra chủ nhị công tử không có chết, lại còn có thành nữ hoàng quý phi, là gia chủ ở thiên có linh phù hộ. Người trước đứng lên đi. Phong ẩn tuyết nói, có nói cái gì chờ nhìn thấy nhược nhi thời điểm rồi nói sau Hắn cũng nên có quyền biết. Tạ bệ hạ. Lý mâu khai phía dưới, nói, sau đó lại nữ nhi ngân hạ đứng dậy. Lý kỳ nhìn mẫu thân, vẻ mặt nghi hoặc, mẫu thân dặn dò mấy trăm lần muốn chính mình tiến triều làm quan, chính là vì hôm nay. Thi ra năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong ẩn tuyết nhìn về phía hồng ảnh, nói, hồng ảnh, hoàng tử đâu? Ở cách vách. Hồng ảnh trả lời. Đi xem đi. Phong ẩn tuyết nói, hoàng tử rốt cuộc như thế nào đâu? Vậy hạ. Xin cho mạ tướng đi theo. Tiêu doanh dư thỉnh cầu nói. Phong ẩn tuyết nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, hảo đi. Sau đó đối lý kỳ mẹ con nói, hai vị đi trước chuẩn bị một chút, chờ lát nữa cùng chấm tiến cung đi. Thảo dân tuân mệnh. Hai người đáp. Phong ẩn tuyết đi ra tiêu doanh dư phòng, sau đó nhẹ nhàng mà gõ khai phòng bên cạnh, đẩy cửa đi vào. Thấy một cái gầy ốm phẳng phất một trận gió là có thể đem hắn thổi đi nam tử đứng ở phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía các nàng đứng. Phong ẩn tuyết đi vào đi tiêu lên Hoành hoàng tử, đưa lưng về phía người tự hồ không có nghe được nàng lời nói, như cũ ngơ ngác mà đứng ở phía trước cửa sổ, ngừng đầu nhìn thiên. Phong ẩn tuyết đi đến hắn bên cạnh kêu lên, hoành hoàng tử, chính là người nọ như cũ không có phản ứng. tiêu doanh dư đã đi tới, kêu lên, hoàng tử, ngươi còn có khỏe không? Thủy vũ hoành ngưỡng đầu, chậm rãi mà xuống dưới, sau đó chuyển hướng các nàng. Phong ẩn tuyết lui về phía sau một bước, trong lòng nổi lên một trận sợ hãi, nàng rốt cuộc mình bạch hồng ảnh dị thường Cặp kia lôi chống đáng sợ hai mắt, liền một tia sinh khí đều không có hai mắt. Là cái dạng gì người sẽ có dạng một đôi mắt, thậm chí làm người cảm thấy trước mặt chính là một cái hoạt tử nhân. Hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hoàng tử, ngươi mệt mỏi đi, trước nghỉ ngơi đi. Tiêu doanh dư đưa hắn đi đến trước giường, sau đó làm hắn nằm xuống, vì hắn đắp chăn đàng hoàng. Phong ẩn tuyết phục hồi tinh thần lại, nhìn tiêu doanh dư hành vi, cực kỳ khó hiểu, tưởng mở miệng hỏi, chính là tiêu doanh dư trước mở miệng nói vậy hạ chúng ta đi ra ngoài nói hảo sao. Phong ẩn tuyết nhìn liếc mắt một cái trên giường thủy vũ hành, gật gật đầu, cùng nàng về tới phòng bên cạnh, lập tức hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hoàng tử sẽ như vậy? Hồi bệ hạ, mặt tướng không biết. Tiêu Doanh Dư nói, mặt tướng lần đầu tiên nhìn thấy hoàng tử thời điểm, hoàng tử cũng đã là như thế này. Phong ẩn tuyết nhữ chặt mày, thủy vũ hàm nói hắn bị rất nhiều khổ, chính là là cái dạng gì khổ, sẽ làm một người tuyệt vọng thành như vậy Thậm chí tuyệt vọng cảm xúc đều không có. Bệ hạ, mặt tướng thỉnh cầu bệ hạ hảo hảo chiếu cố hoàng tử. Tiêu doanh dư khẩn cầu nói, hiện tại hắn đã không tới phiên nàng tới chiếu cố. Phong ẩn tuyết đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa, không có chú ý tới tiêu doanh dư trong mắt đau lòng, khổ sở, còn có thật sâu yêu say đắm. Hông ảnh, hảo hảo chiếu cố hoàng tử, quá mấy ngày ta sẽ làm lăng đại nhân tiếp hắn tiến cung. Phong ẩn tuyết suy nghĩ trong chốc lắt nói, hoàng tử bình an không có việc gì. Thủy vũ hàm hẳn là có thể làm thủy quốc đuôi binh. Thuộc hạ biết. Hồng ảnh trả lời. Chúng ta về trước cung. Phong ẩn tuyết nói, sau đó đối tiêu doanh dư nói, tiếu tướng quân, người trước tiên ở nơi này dưỡng thương chờ hoàng tử tiến cung sau, trước trụ đến tướng quân phủ đi. Nói xong sau đó khởi bước rời đi, nàng hiện tại muốn xử lý thi ra sự. Mặt tướng tuân mệnh. Tiêu doanh dư nói, nhìn theo hai người rời đi. Hoàng cung phong nên cung. Liên nhược nhìn trước mắt hai người nước mắt lưng Têu lên, Lý Thẩm, Kỷ Kỳ. Lý Mẫu nhìn liên nhược trên mặt vết sẹo, trong lòng ngáy nay cực kỳ, sau đó đột nhiên quỷ gối liên nhược trước mặt, mặt ra răng rủa, kêu lên, nhị công tử nàng không có chiếu cố hảo hắn a. Lý Thẩm. Liên nhược tưởng túi người đem nàng nâng dậy, chính là cổ khởi bụng lại làm hắn hữu tâm vô lực, chỉ có thể đứng lo lắng xung, nói, Lý Thẩm, ngươi lên a. Lý Kỳ, đỡ mẫu thân người đứng lên đi. Phong Ẩn Tuyết nâng liên nhược, làm hắn ngồi xuống, nói, Lý Kỳ lĩnh mệnh. Sau đó đem mẫu thân nâng dậy, nói, nương, ngươi trước đứng lên đi, bằng không nhược nhi sẽ lo lắng. Lý Mộ ở nữ nhi nâng hạ, đứng lên, trên mặt tràn đầy nước mắt, nói, nhị công tử, láo nô tìm ngươi đã lâu. Ngươi vì cái gì không cho kỳ nhi thông chi láo nô. Lý thẩm, thực xin lỗi liên nhược ánh mắt tảm đạm xuống dưới, xin lỗi nói, lúc trước hắn không nghĩ tới sẽ gặp được kỳ tỷ càng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nhận ra mình, hắn không cho nàng thông chi quê quán mẫu thân. Là bởi vì chính mình chưa lập gia đình mang thai, hắn biết Lý thẩm từ nhỏ liền rất yêu thương hắn, nếu làm nàng biết đến lời nói, nhất định sẽ thực thương tâm. Nương, hiện tại ngươi không phải đã nhìn thấy Nhược Nhi sao? Lý kỳ không nghĩ nhìn đến liên nhược nhớ tới khổ sở sự, vì thế muốn cho mẫu thân nhanh lên kết thúc đề tài. Lý mẫu nghe song nữ Nhi nói, sau đó nhìn thoáng qua liên nhược bên người phong lần tuyết, nhăn lại mi, nhẹ trách mắng, kỳ nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy xưng hô nhị công tử? Nàng biết nữ nhi từ nhỏ liền cùng nhị công tử quan hệ thực hảo, nhưng là hiện tại nhị công tử đã gả chồng, hơn nữa thê chủ vẫn là đường kim nữ hoàng, kỳ nhi không thể còn như vậy phong túng. Thình bệ hạ thứ tội. Lý kỳ nghe xong mẫu thân nói, minh bạch mẫu thân ý tứ, vì thế cũng hướng phong ẩn tuyết nói, thảo dân nhất thời thất thố, Thỉnh bệ hạ cùng quý phi thứ tội. Nhược nhi không hề là nàng nhược nhi. Phong ẩn tuyết không để bụng mà cười cười, nói, không có việc gì, các ngươi đều là nhược nhi thân nhân. Như vậy xưng hô cũng là đương nhiên, chấm sẽ không để ý. Tạ Bội Hạ. Hai người tạ nói, Liên Nhược cũng đối Phong Ẩn Tuyết lộ ra cảm kích cười, Lý Kỳ nhìn Liên Nhược sánh lạ cười, cho dù trên mặt vết sẹo cũng không tổn hại hắn mỹ, hắn hiện tại hẳn là hạnh phúc đi. Chỉ cần hắn hạnh phúc, vậy đủ rồi. Phong Ẩn Tuyết đối Liên Nhược hồi lấy cười, sau đó liễm đi trên mặt ý cười, nghiêm túc hỏi, Lý Thẩm, ngài có thể nói cho Trẫm, năm đó thi ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Liên Nhược vừa nghe đến Phong Ẩn Tuyết vấn đề, cũng khẩn trương lên, hắn thật sự rất muốn biết, vì cái gì người nọ muốn như vậy ngon độc. Lý Mâu mắt lộ đau thương, sau đó quỳ trên mặt đất, nói: "Vậy hạ, gia chủ một nhà là Lao nô hại chết, là ngươi hại chết." Phong Ảnh Tuyết kinh hãi, nhanh chóng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Vậy hạ, gia chủ năm đó ra ngoài trở về trên đường, cứu một cái đã chịu cường đạo cướp bóc mà thân bị trọng thương nữ tử, còn đem nàng mang về trong phủ, Thỉnh đại phu cực lực cứu trợ nàng, rốt cuộc đem nàng tái mạng cứu trở về." Tuy rằng nàng đã không có tánh mạng nguy hiểm, nhưng là lại còn hôn mê, cho nên gia chủ làm lao nô chiếu cố nàng. Lý mộ nói này, trong mắt đau thương liền càng thêm thâm, chính là chính là bởi vì lao nô đi chiếu cố nàng, mới có thể cấp thi ra mang đến diệt môn hai hương. Lý thẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liên nhược nôn nóng hỏi, lý thẩm như thế nào sẽ hại chết nương cùng cha tỷ tỷ bọn họ? Nhược nhi, người trước bình tĩnh một chút, chú ý hải tử. Phong ẩn tuyết khuyên bảo nói, Nàng phát hiện chỉ cần nhắc tới hài tử là có thể làm hắn bình tĩnh lại, đại hắn hơi chút bình tĩnh lại lúc sau. Phong ẩn tuyết tiếp tục hỏi, nói rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Kỳ cũng vội vàng hỏi. Lý Mâu túi thấp đầu xuống, tiếp tục nói, đương láo nô vì cái kia nữ tử lau mình thời điểm, phát hiện nàng nội y hề trung cột lấy một phong thơ, có lẽ cho dù bởi vì giấu ở nội y hề chung cho nên mới không có bị phát hiện. Cái gì tin? Phong ẩn tuyết câu mày, vội vàng hỏi. Lão nô không có xem qua, nhưng là đương lão nô đem này phong thư giao cho gia chủ xem sau. Gia chủ ngay lúc đó sắc mặt rất khó xem, vội vàng ra cửa, tới rồi nửa đêm lúc sau mới trở về, sau đó nôn nóng mà đi xem cái kia nữ tử. Lý mâu nói, nhưng là đương gia chủ đuổi tới phòng cho khách thời điểm, nàng kia đã không có tung tích. Lá thư kia rốt cuộc viết cái gì? Liên nhược nghẹn ngào hỏi, chính là một phong thơ khiến cho người nhà của hắn tất cả đều bị mất mạng sao? Lý mẫu nhìn phong ẩn tuyết nói, gia chủ phát hiện nàng kia rời đi sau, nói cho lão nô đó là tả tướng thẩm thanh cấp nước quốc một thân phận cao quý người một phong thơ, tin thượng tiết lộ thẩm thanh cùng người nọ lẫn nhau cấu kết sự tình. Là thẩm thanh thông đồng với địch chứng cứ phạm tội sao? Phong ẩn tuyết gắt gao mà nắm liên nhược run rời tay, hỏi là... Lý mẫu đáp, trong giọng nói có đối thẩm thanh nồng đậm hận ý. Thẩm thanh chính là bởi vì như vậy mà giết nhị công tử cả nhà. Lý kỳ nhìn mẫu thân hỏi Nương Ngươi vì cái gì hiện tại mới nói cho Hải Nhi? Lý mẫu không có trả lời nữ nhi, thẳng nói, gia chủ xem xong tin sau lập tức đi tìm huyện quan, nhưng là cuối cùng suy nghĩ đã lâu vẫn là quyết định tạm thời không nói cho huyện quan, bởi vì gia chủ biết thẩm thanh ở trong chiều thế lực rất lớn, nếu tùy tiện làm như vậy, tin căn bản là đến không được nữ hoàng trong tay, cho nên gia chủ tưởng tự mình tới phong đều, tìm cơ hội đem tin giao cho nữ hoàng. Chính là Lý mẫu che kín nếp nhăn trên mặt bắt đầu nhiễm nhưng nước mắt tích, nói, chính là gia chủ còn không có khởi hành cũng đã. Gia chủ vốn dĩ tưởng này đi khả năng giữ nhiều lãnh ít, cho nên muốn đem người nhà thác cấp thành mạc ra chiếu cố, chính là vẫn là đã muộn một bước. Năm đó, gia chủ phái Lao Nô đi mạc ra, chính là Lao Nô mang theo tin tức trở về lúc sau lại phát hiện thi ra đã biến thành cho tàn. Lá thư kia đâu? Phong ẩn tuyết nôn nóng hỏi, nếu có thể tìm được chứng cứ nói, nàng là có thể quang minh chính đại xử Lý Thẩm Thanh. Lao Nô không biết, gia chủ tự mình có chứa. Khả năng đã bị lửa lớn thiêu lý mô nước nở nói. Phong ẩn tuyết biểu tình ảm đạm xuống dưới, vẫn là kia nàng không có cách nào sao. Ô ô liên nhược che miệng, khóc ra tới, hắn thật sự không biết người nhà thù khi nào mới có thể báo. Phong ẩn tuyết đôi mắt ướt ướt, đau lòng lên, không nghĩ tới thi ra là vì phong quốc mà chết. Nhị công tử, là Lao Nô thực xin lỗi thi ra, nếu không phải Lao Nô đem tin giao cho gia chủ nói, thi ra sẽ không lọt vào thai họa bất ngờ. Nhị công tử, là Lao Nô hại thi ra. Lý mẫu biên khái, là lớn. Nương Lý Kỳ cũng nức nở nói, nương làm chính mình nhất định phải tiến triều làm quan chính là vì, vì thi ra báo thủ. Khó trách nương những năm gần đây đều buồn bực không vui. Lý thẩm, chuyện này không phải ngươi sai, ngươi không cần quá mức với trách cứ chính mình. Phong ẩn tuyết phải biết sự tình tới ngọn nguồn, trong lòng thầm thở dài một hơi, nói. Liên nhược nhìn Lý mẫu chảy ra huyết cái chán, nói, Lý thẩm, nhược nhi không trách ngươi, ngươi không cần như vậy. Không phải là nàng sai a Bậy hạ, thỉnh vì thi ra lấy lại công đạo. vậy hạ, Lý Mâu tiếp tục dập đầu, phong ẩn tuyết nâng dạy nàng, kiên định mà hứa hẹn nói, ngươi yên tâm, chấm sẽ không bỏ qua thẩm thanh. Lý Kỳ nhìn đau thương liên ngược, sau đó đuôi phong ẩn tuyết nói, vậy hạ, xin cho thảo dân tẫn một phần lực. Mặc kệ là vì nương, vẫn là vì hắn, nàng đều muốn làm một ít việc. Hảo, phong ẩn tuyết nói, còn muốn nói cái gì đã bị tần nhược tiến vào đánh gãy. Này cha, có chuyện gì sao? Phong Ẩn Tuyết nhìn vẻ mặt cấp bách liên nhược, hỏi: "Bệ hạ, cung hầu tôi báo, lang đại nhân cùng tần đại nhân ở phong tiêu điện cầu kiến, nói là có cấp tốc sự." Tần Nực nói. Phong Ẩn Tuyết nhíu một chút mi, nhìn thoáng qua liên nhược bọn họ, nói: chấm đi trước xem một chút, các ngươi hiện tại nơi này tụ một chút lâu đi." Sau đó đối Tần Nực nói: "Ngài cha, chiếu cố hảo nhược nhi." Tiếp theo bước nhanh đi ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các nàng đều như vậy vội vã thấy nàng. Thần phủ Thẩm Thanh nhìn trong tay mật hàm, vẻ mặt hoảng sợ, đối với trên mặt đất nữ tử rít gào nói, tại sao lại như vậy, Phong ẩn Tuyết sao có thể biết? Liên Tính Nàng biết cũng không có khả năng sẽ tìm được chứng cứ. Thuộc hạ không biết, chủ tử chỉ là làm thuộc hạ thông chi đại nhân, làm đại nhân cẩn thận. Nữ tử nói, chủ tử nói nếu bất đắc dĩ nói, làm thuộc hạ hộ tống đại nhân rời đi Phong quốc. Thẩm Thanh phẫn hận mà đem trong tay mật hàm xé thành mảnh nhỏ, sau đó giận dữ nói, hôn tướng, Buồn tướng tuyệt đối sẽ không rời đi. Nàng ở phong quốc kinh doanh như vậy nhiều năm, như thế nào có thể từ bỏ. Đại nhân, hiện tại nữ hoàng đã được đến đại nhân cùng chủ tử nhiều năm qua lẫn nhau lui tới thư tín, tùy thời sẽ lấy phản quốc tội đối phó đại nhân, đại nhân không nên ở lưu tại phong quốc. Nữ tử nói, thấp trên mặt hiện lên một tia khó hiểu, nàng không biết chủ tử vì cái gì muốn làm như vậy. Hắn vì cái gì sẽ lưu trữ những cái đó thư tín. thẩm thanh cả giận nói, đáng chết. Bồn tướng không phải mỗi lần đều phân phó hắn, sau khi xem xong liền tiêu sao. Cái kia đang chết nam nhân đang làm gì? Hắn chẳng những không có thiêu hủy, còn làm người trộm đi. Hắn tưởng bổn tướng chết sao? Đại nhân bất giận. Nữ tử nhàn nhạt mà nói. thẩm thanh bình tĩnh xuống dưới, nhưng là sắc mặt lại dị thường tối tam, nói, bổn tướng sẽ không cứ như vậy rời đi. Năng sẽ không bất chiến mà chạy. Chính là đại nhân, chủ tử đã được đến tin tức, vài thứ kia đã tới rồi phong quốc nữ hoàng trong tay. Nữ tử tiếp tục đến. thẩm thanh ấm ngoan mà cười một chút, nói. Liên tính phong lẩn thật sự được đến chứng cứ, cũng tạm thời không động đậy bổn tướng, phong mục dạng hiện tại còn ở bên cảnh nàng còn không có hậu thuẫn cùng bổn tướng sẽ rách mặt. Đại nhân tưởng như thế nào làm? Nữ tử hỏi, chủ tử nói cho dù đại nhân đến rồi Thủy Quốc, hắn giống nhau có thể bàn chủ tử đạt thành tâm nguyện. Chủ tử có lệnh, nhất định phải đem thẩm thanh đưa tới Thủy Quốc. Người đi về trước nói cho hắn, vô luận như thế nào nhất định phải bám trụ phong mục dạng, không thể làm nàng trở về. Thẩm thanh phân phó nói là Nữ tử lên tiếng, sau đó lạng yên rời đi. Thẩm thanh trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó lộ ra giảo hoặc cười, ra thẩm phủ, hướng Bình Vương phủ đi đến. Phần 118 chương 119 Ngo Ngoẹ Dục Dịch Phong Tiêu Điện Phong ẩn tuyết vừa tiến đến liền thấy Lăng Chắc Vân cùng Tần Lam kinh ngạc lẫn nhau đối diện. Phát sinh chuyện gì? Phong ẩn tuyết hỏi. Sau đó làm xuống dưới. Hai người phục hồi tinh thần lại, hành lễ nói, bậy hạ Sau đó Tần Lam biên đem trong tay một bao đồ vật chính lên, biên nói, thần vừa mới ở trong thư phòng phát hiện mấy thứ này. Trong giọng nói còn có thật sâu khiếp sợ. Phong ẩn tuyết nghi hoặc mà tiếp nhận, sau đó mở ra phát hiện bên trong là một ít thư tín. Phong ẩn tuyết nhìn nhìn Tần Lam, mở ra trong đó một phòng, trên mặt biểu tình cứng lại rồi, kinh ngạc mà kêu lên, ai đưa tới. Thần không biết, thần một hồi đến thư phòng liền thấy mấy thứ này. Tần Lam trả lời, Lăng đại nhân, ngươi không phải cũng thu được đồng dạng đồ vật đi. Phong ẩn tuyết hỏi. Lăng chắc vân từ trong lòng lấy ra tới, nói, bậy hạ, thần sắc thật cũng thu được. Phong ẩn tuyết tiếp nhận vội vàng mở ra, trên mặt nghi hoặc cùng khiếp sợ liền càng thêm thâm, tại sao lại như vậy? Nàng nhìn trên bàn thư tín, lẩm bẩm tự nói. Này đó thư tín đều có thể làm thẩm thanh thông đồng với địch chứng cư phạm tội, rốt cuộc là ai đem này đó thư từ đưa tới. Là thủy vũ hàm sao? Chính là nếu là nàng, hẳn là sẽ trực tiếp giao cho nàng. Bậy hạ là cảm thấy chuyện này có kỳ quạc. Thần Lam thấy phong ẩn tuyết trầm mặc, liền hỏi. Nàng cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Không sai. Phong ẩn tuyết đáp, thẩm thanh không có khả năng sẽ đem này đó lưu lại, càng không thể sẽ làm nó rơi vào người ngoài tay. Chính là này đó thư tín thượng bút tích sát thật là thẩm thanh. Lăng chắc vẫn nói, cùng chiều làm quan như vậy nhiều năm, nàng vẫn là có thể khẳng định. Phong ẩn tuyết lại lần nữa nhìn trong tay mở ra tin, lại phát hiện tin đầu xưng hô, liền hỏi, tình nhi là ai? Phong ẩn tuyết nghi hoặc hỏi. Tần Lam cùng lăng chắc vân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau lắc lắc đầu. Thần không có nghe nói qua thủy quốc quan trọng đại thần trung tên gọi tình. Phong ẩn tuyết lại tinh tế nhìn một lần, cái này tình nhi rốt cuộc là ai? vậy hạ, hiện tại nên như thế nào xử lý chuyện này? Tần Lam hỏi, thẩm thanh thế nhưng âm thầm cùng thủy quốc có như vậy nhiều năm liên hệ, phi diệt trừ không thể. Phong ẩn tuyết trầm tư sau một lúc lâu, nói, chuyện này trước không cần chuyển ra đi. Hai người gật gật đầu, chuyện này thập phần đột nhiên. Sắc thật hẳn là cẩn thận xử lý. Sau một lúc lâu, Phong ẩn Tuyết đối Lăng Chắc Vân nói, "Lăng đại nhân, cấp nước quốc đưa đi quốc thư, nói hoàng tử đã bình an tới phong đệ "Hoàng tử tìm được rồi?" Lăng Chắc Vân kinh hỉ mà nói, "Vậy hạ, thật sự tìm được hoàng tử?" "Ừ." Phong ẩn Tuyết đáp, "Hoàng tử hiện tại ở một cái an toàn địa phương, quá mấy ngày chấm lại đem hắn tiếp tiến cung." "Vậy hạ, hoàng tử bình an, thủy quốc xuất binh lấy cớ đã tiêu trừ, muốn diệt trừ Thẩm Thành cũng liền càng thêm dễ dàng." Tần Lam nói, bậy hạ, hay không hẳn là lập tức đem thẩm thanh giam cầm lên. Bậy hạ rốt cuộc ở do dự cái gì? Phong ẩn tuyết suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, hiện tại tạm thời bất động nàng. Ở nhìn thấy Tần Lam khó hiểu ánh mắt lúc sau, tiếp tục nói, muốn diệt trừ một cái thẩm thanh thực dễ dàng, nhưng là muốn đem nàng thế lực trừ tận gốc rất cũng không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa hiện tại còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai đưa này đó tin, càng không rõ ràng lắm nàng mục đích là cái gì. Nàng tường một lần liền đem sở hữu uy hiếp đến phong quốc thế lực diệt trừ, bao gồm thủy quốc trung nội ứng. Thần Minh Bạch. Tần Lam nói, nhưng là thần lo lắng thẩm thanh cũng sẽ biết chuyện này, sẽ chó cùng rất rậu. Châm biết. Phong ẩn tuyết nói, châm sẽ chú ý. Phong đều trên đường cái, tần dung vẻ mặt tức giận mà đối với phía sau nữ tử nói, không cần lại đi theo bổn tiểu thư, ngươi có nghe hay không. Tiểu thư, đại nhân phân phó vô luận tiểu thư đến nơi nào, tiểu nhân đều phải đi theo tiểu thư bên người một tức cũng không rời Nữ tử dùng cứng nhắc nhưng là kiên quyết thanh âm nói. Tần Dung vẫn nộm mà nhìn nàng, nhưng là lại cũng không có cách nào, ai làm nàng là nãi nãi bên người người hầu. Đều là cái kia đáng chết liên ngược, đều là cái kia đáng chết nam nhân. Nếu không phải bởi vì hắn, nãi nãi cũng sẽ không đối nàng dùng ra pháp, hiện tại liền tự do đều mất đi. Tần Tiểu Thư tựa hồ thực không cao hứng. Một đạo thanh âm chuyển đến. Tần Dung theo tiếng nhìn lại, kinh ngạc mà kêu lên, là ngươi. Phong nên cung. Phong ẩn tuyết đỡ vẻ mặt đau thương liên nhược nằm đến trên giường, hứa hẹn nói, nhược nhi, ta sẽ cho thi ra lấy lại công đạo. Liên nhược bài trừ một cái mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không thương hại tử, sẽ không lại khổ sở. Hắn tin tưởng nàng. Phong ẩn tuyết chầm tư sau một lúc lâu, nói, hôm nay chính là cuối cùng vẫn là không có nói ra, hắn hiện tại cái dạng này, vẫn là không biết hảo, tuy rằng hiện tại thẩm thanh thông đồng với địch chưng cứ đã ở chính mình trên tay nhưng là rốt cuộc không có thật sự thành công diệt trừ nàng, vẫn là chờ sự tỉnh sau khi chấm dứt mới nói cho hắn đi. Bậy hạ có chuyện gì? Liên nhược thấy phong ẩn tuyết muốn nói lại thôi, liền hỏi. Không có việc gì. Phong ẩn tuyết cười cười, tiếp tục nói, ta là muốn hỏi ngươi hôm nay cùng Lý Kỳ các nàng nói hảo sao. Liên nhược gật gật đầu, nói, ta thật cao hứng. Tuy rằng Lý Thẩm vẫn luôn đều ở trách cứ chính mình, nhưng là hắn trước nay cũng không có trách quá nàng, ở hắn trong lòng, các nàng là hắn thân nhân ngươi. Liên nhược nói xong sau đó cảm kích mà nhìn phong ẩn tuyết nói, cảm ơn ngươi. Hảo, ngươi cao hứng liền hảo. Phong ẩn tuyết vì hắn đắp chăn đàng hoàng, nói, đã không còn sớm, ngươi sớm chút ngủ đi. Liên nhược điểm điểm, sau đó khép lại hai mắt, nhưng là mới trong chốc lát, liền bỗng nhiên mở, tràn ngập sợ hãi. Làm sao vậy? Phong ẩn tuyết thấy hắn như vậy, vội vàng hỏi. Liên nhược chống giường, ngồi dậy, nước mắt lưng tròng, vô vẻ cổ khởi bụng, sau một lúc lâu, mới nói nói, thực xin lỗi Ta biết như vậy sẽ đối hài tử không tốt, nhưng là ta một nhắm mắt lại liền thấy nương. Không quan hệ. Phong lẩn tuyết có chút chua sót, nói, không có việc gì, đã không có việc gì. Thực xin lỗi liên nhược nhìn phong lẩn tuyết, cầu xin mà nói, ngươi, ngươi có thể lưu. Lưu lại sao? Hắn thật sự thực sợ hãi, hắn hảo tưởng lưu tại bên người nàng. Phong lẩn tuyết nói, hảo, ta ở chỗ này chờ ngươi ngủ lại đi. Không phải. Liên nhược cắn đầu, trong mắt xúc nước mắt bắt đầu đi xuống lưu. Lầm bầm nói, ngươi có thể hay không ở chỗ này ngủ. Vừa mới vừa nói xong, liên nhược có vội vàng mà lắc đầu nói, thực xin lỗi, ta không nên như vậy, thực xin lỗi sau đó chính mình lau làm trên mặt tích lũy, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, nói, vậy hạ, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Hắn biết nàng cưới chính mình là bởi vì trong bụng hài tử, hơn nữa Hiên nhi cũng mang thai, nàng hẳn là đi bồi hắn, hắn mới là nàng ái người A. Phong ẩn tuyết trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Sau đó đứng dậy, trừ bỏ trên người áo ngoài, sau đó nhấc lên chăn, ngồi ở hắn bên người, nói, ta bồi ngươi, ngươi hảo hảo ngủ đi. Liên nhược ngơ ngác mà nhìn phong ẩn tuyết, không thể tin được chính mình nhìn đến, lầm bầm nói, ngươi thật sự không đi. Hảo, ngủ đi. Phong ẩn tuyết đỡ hắn nằm xuống, chính mình cũng nằm ở hắn bên người, đem hắn đủng trong ngực chung, nói, đừng suy nghĩ bậy bạn. Liên nhược rửa gần ấm áp mà mềm mãi ôm ấp, trong lòng kích động không thôi, vội vàng gật đầu nên sau đó gắt gao mà rửa gần nàng, mang theo thỏa mãn mỉm cười, nặng nghề mà ngủ, không hề có sợ hãi cùng ác ngộng. Phong ẩn Tuyết nghe liên nhược đều đều tiếng hít thở, trong lòng âm thầm mà thở dài một hơi, sau đó cũng nhắm lại hai mắt. Thủy Quốc, Thủy Vũ Hàm ôn hòa băng cùng nhau đi ra triều đình, Thủy Vũ Hàm cười lạnh mà nhìn Dịch Băng, nói, bổ điện hạ không nghĩ tới vương gia thế nhưng cũng đồng ý lui binh. Nàng đã thu được Phong ẩn Tuyết đưa tới Hoành Nhi Bình an tin tức, lập tức bẩm báo mẫu hoàng, lực quyền mẫu hoàng lui binh. Vốn đang cho rằng sẽ đã chịu dịch băng cực lực cản trở, không nghĩ tới nàng thế nhưng không có ra tiếng ngăn cản. Dịch băng mặt vô biểu tình mà nói, thế nhưng hoành hoàng tử không có việc gì, buồn vương cũng không có lý do gì cùng phong quốc khai chiến. Dịch băng xoay người đưa lưng về phía nàng, nói, phải không? Thủy vũ hàm cười lạnh nói, kia bổn điện hạ liền thế hoành nhi cảm ơn vương gia. Thấy dịch băng chấn một chút thân mình, tiếp tục nói, lấy hoành nhi cá tính nhất định không nghĩ nhìn đến thủy quốc bá cánh vì hắn khởi chiến quả nhiên. Ngươi nói có phải hay không như vậy, vương ra. Dịch băng không nói gì, tiếp tục rời đi. Thủy Vũ Hàm hiếp mắt, nhìn dịch băng bóng dáng, trong lòng phỏng đoán càng thêm khẳng định. Từ ngày đó nàng cảm thấy được dịch băng dị thường lúc sau, liền bắt đầu phỏng đoán cùng điều tra. Sắc thật phát hiện dịch băng đối Hoành Nhi thực đặc biệt, chính là hiện tại nàng như cũ không thể tin được. Nếu dịch băng thật sự đối Hoành Nhi, kêu nàng vì cái gì muốn đem Hoành Nhi đưa đến Phong Quốc. Thậm chí còn khả năng chính là nàng phái người đi tập kích nên ngũ Quý Phi huyển. Dịch băng đứng ở ngoài điện, thật sâu mà hít một hơi, mới khởi bước đi vào, đối với cái kia đang ở phẩm trà tuyệt mỹ nam tử, quỳ xuống hành lễ nói, thần tham kiến Quý Phi nương nương. Hoa Quý Phi phiết nàng liếc mắt một cái, sau đó buông chén trà, nói, đứng lên đi, vương ra tới tìm bổn cung, có việc sao? Dịch băng đứng dậy, tay bám vào sau lưng, nói, vì cái gì? Trong giọng nói có thật sâu khó hiểu. Hoa Quý Phi vũ mị mà cười cười, nói. Vương ra là muốn hỏi buồn cung vì cái gì kêu ngươi không cần ngăn cản thái nữ quên nữ hoàng lui binh một chuyện sao? Vì cái gì? Dịch băng hỏi, đồng thời cũng khẳng định hắn vấn đề, lúc trước đưa ra lấy hoành nhi hòa thân nhân cơ hội khơi mào chiến loạn người là hắn, hiện tại muốn đỉnh chỉ người cũng là hắn, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hoa quý phi trầm chậm đi đến nàng trước mặt, hỏi, buồn cung làm như vậy không phải cũng ứng tâm ý của ngươi sao? Tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng là không có người so với hắn càng hiểu biết nàng. Thần thật sự không hiểu, thỉnh nương nương minh kỳ. Dịch băng không có trả lời hắn, tiếp tục vừa mới vấn đề. Hoa quý phi trong mắt hiện lên một kêu bi thường mau đến vô pháp làm người chú ý tới, tiếp tục vũ mị mà cười, chính là nói ra nói sắc thật không hề độ ấm, buồn cung chờ không kịp, không nghĩ còn như vậy chậm dai chơi. Dịch băng nhìn hắn, càng thêm khó hiểu. Vương gia không cần biết cái gì, chỉ cần ấn buồn cung nói đi làm là được. Hoa quý phi đột nhiên liễm đi ý cười, nói. Dịch băng rũ xuống mi mắt. Thần biết. Hoa Quý phi khôi phục ý cười, phản phất vừa mới lạnh lùng chỉ là nhất thời ảo giác, hắn đi đến trên ghế nằm nằm xuống, nhìn Dịch Băng nói, "Băng nhi, buồn cung có thể buông tha thủy Vũ Hành." Dịch Băng kinh ngạc mà nhìn hắn, hỏi, "Thật sự? Hắn thật sự có thể buông tha Hoành Nhi?" "Có thể." Hoa Quý phi nhìn nàng, hứa hẹn nói, "Chỉ cần ngươi vĩnh viễn không hề thấy hắn, chỉ cần hắn ngoan ngoãn mà ngốc tại phong quốc đương phong quốc nữ hoàng phi tử, bổn cung liền buông tha hắn." Dịch Băng nghe xong hắn nói, Đôi tay gắt gao mà nắm thành nắm tay, trong lòng đau điên cùng mà đánh đút lại, làm hoành nhi thuộc về người khác, nàng thật sự làm không được. Hoa quý phi mị nhãn trầm xuống, nói, đây là buồn cung cho ngươi cuối cùng cơ hội, chỉ cần ngươi không hề cùng hắn có bất luận cái gì liên quan, buồn cung liền vùng tha hắn, lại còn có có thể cho ngươi lựa chọn bất luận cái gì muốn nam tử. Trừ bỏ thủy vũ hành. Dịch băng ru đầu, sau một lúc lâu mới ngừng đầu, rứt khoát mà nói, băng nhi chỉ nghĩ muốn hoành nhi. Nàng thật sự không rõ. Hắn vì cái gì cô đơn nhằm vào Hoành nhi. Hoàng hậu căn bản là không có hại chết người nữ nhi, vì cái gì chính là không chịu bông tha hành nhi. Cơ miệng. Hoa quý phi đột nhiên ngồi dậy, nổi giận nói, ai nói cái kia tiện nhân không có hại chết ta hải nhi. Cái kia tiện nhân sắc thật hại chết hắn hành nhi, hắn lớn nhất hy vọng, duy nhất sinh tồn chống đỡ. Ta đây lại tính cái gì? Dịch băng nghe xong hắn nói, đột nhiên giống lên, nhiều năm qua thống khổ tại đây một khắc đủ số bạo phát ra tới, ta vì các ngươi làm nhiều như vậy. Chẳng lẽ liền cái gì cũng không phải sao. Như vậy lúc trước các ngươi vì cái gì muốn. Cầm miệng. Hoa quý phi phẫn nộ mà đánh nàng một cái bàn tay, đồng thời cũng ngăn lại nàng lời nói. Dịch băng khép lại hai mắt, sau đó quỳ trên mặt đất, khẩn cầu mà hò hét nói, cầu ngươi, ta cái gì đều không có, chỉ còn lại có hòa nhi, cầu ngươi đem hắn cho ta hảo sao. Băng nhi cái gì cũng không cầu, chỉ nghĩ muốn hòa nhi. Hòa nhi. Hoa quý phi ngồi sổn xuống thân mình, nhìn dịch băng, vốt ve nàng đầu Nói, băng nhi cha có thể cho ngươi sở hữu nam tử, trừ bỏ hắn. Dịch băng mở mắt ra, sau đó một tay đem hắn đẩy ra, đống nhiên đứng dậy, si cùng mà cười nói, cha. Ha ha sau đó đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, nói, thần nhưng nhận không nổi. Tiếp theo giận dữ xoay người rời đi, hắn khi nào đem nàng trở thành nữ nhi Nàng chẳng qua là hắn tranh quyền đoạt lợi công cụ thôi. Buồn cười chính là nàng vẫn luôn ôm hy vọng, hy vọng đến hắn thừa nhận, hiện tại chờ tới rồi lại là muốn lấy nàng yêu nhất nhân vi đại giới. Nàng hết hy vọng, nhưng là Hoành Nhi, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới. Hoa Quý phi ngồi dưới đất nhìn Dịch Băng rời đi bóng dáng, cúi thấp đầu xuống, Lầm bầm nói, thực xin lỗi hắn cả đời này duy nhất thua thiệt người chỉ có nàng, cha không thể làm ngươi cùng hắn ở bên nhau. Thật lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, tuyệt mị trên mặt có kiên quyết, hết thảy đều mau kết thúc, hắn hận 20 năm, chú bị 10 năm, rốt cuộc muốn kết thúc. Băng Nhi, liền mau kết thúc hắn có thể cho nàng bất luận cái gì đồ vật, trừ bỏ hắn. Phong Tiêu Điện, Vô Ngân có tình huống như thế nào? Phong Ẩn Tuyết đối Vô Ngân hỏi. Vô Ngân gật gật đầu, nói, "Giám thị Bình Vương phủ người hồi báo, từ thẩm thanh mấy ngày trước đến quá Bình Vương phủ sau, Bình Vương chủ bị cái gì, thuộc hạ tưởng nàng có thể là tưởng đối môn chủ bất lợi." Phong Ẩn Tuyết rũ xuống mi mắt, đại hoàng tỷ vẫn là không chịu từ bỏ, Thẩm Thanh muốn lợi dụng đại hoàng tỷ cùng nàng đối kháng. Đã biết Phong ẩn tuyết sâu kín mà nói, kia sự kiện tra thế nào? Vô ngân riêu một chút đầu, sau đó nói, thuộc hạ không có thể tra ra rốt cuộc là người nào đưa tới những cái đó thư tín, nhưng là thuộc hạ có thể khẳng định chính là hẳn là không phải phong quốc người. Không phải phong quốc người. Phong ẩn tuyết lầm bẩm nói, hẳn là không phải là thủy vũ hàm, nàng phái người tới thông chi nàng nói thủy quốc sẽ lui minh, nhưng là lại không có nhắc tới chuyện này, rốt cuộc là ai? Cùng thẩm thanh có cái gì ân oán? Môn chủ tính toán xử lý như thế nào? Vô ngân hỏi, lần trước nhị hoàng nữ sự đã làm nàng rất khổ sở, hiện tại lại. Phong ẩn tuyết nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, làm ta ngấm lại đi, người đi về trước đi. Vô ngân gật đầu, sau đó ẩn thân rời đi. vậy hạ, lăng đại nhân cầu kiến. Cung hầu ở ngoài cửa bẩm báo nói. Làm nàng vào đi. Phong ẩn tuyết kêu lên, sau đó thu thu tâm thần, thấy lăng chắc vân đi đến, phía sau còn đi theo lý kỷ. Thần, thảo dân, tham kiến bệ hạ. Hai người hành lễ nói không cần đa lễ. Phong ẩn tuyết nói, sau đó nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Kỳ. Lăng chắc vẫn hiểu rõ mà nói, vậy hạ, Lý Kỳ nói muốn thấy bậy hạ, cho nên thần liền mang nàng tiến cung. Nàng nhìn ra được tới, bậy hạ rất coi trọng cái này Lý Kỳ. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, đối Lý Kỳ nói, ngươi trước chờ một chút, chấm cùng lăng đại nhân có việc thương nghị. Thảo dân trước cáo lui. Lý Kỳ ngay vậy, nói, không cần, chấm chỉ là tưởng cùng lăng đại nhân nói chuyện hoàng tử sự mà thôi Ngươi liền đứng ở một bên đi. Phong ẩn tuyết nói. Lý kỳ lĩnh mệnh lặng lặng mà đứng ở một bên. Bậy hạ, vậy nên đón hoàng tử tiến cung sự, thần đã chuẩn bị tốt. Lăng chắc vẫn nói. Ơn, vậy là tốt rồi. Phong ẩn tuyết vừa lòng mà đáp, 10 ngày sau, chấm sẽ phái người đi tiếp hoàng tử. Đó là tiêu doanh dư thương cũng nên tốt không sai bệt lắm. Là, nhưng là bậy hạ, ngươi chuẩn bị như thế nào an trí hoàng tử. Lăng chắc vẫn hỏi, hoàng tử tiến đến là hòa thân. Nhưng là bệ hạ cũng không giống như muốn đem hoàng tử nạp vào hậu cung. Phong ẩn tuyết suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, trước lấy hoàng tử lễ nghi làm hắn tiến cung đi. Nàng biết nàng muốn nói cái gì, nhưng là hiện tại nàng thật sự không nghĩ lại nhiều nam nhân tại bên người. Hơn nữa nàng cảm giác được hắn cũng chưa chắc muốn gả cho nàng. Thần tuân mệnh. Lăng chắc vấn đáp, sau đó hành lễ cáo lui. Đãi lăng chắc vẫn đi rồi, phong ẩn tuyết mỉm cười mà đối lý kỳ hỏi, ngươi có việc tìm chăm sao? Thảo dân tưởng thỉnh bệ hạ làm thảo dân vì thi ra tấn một phần lực. Lý kỳ vẻ mặt kiên quyết mà nói. Phong ẩn tuyết gật đầu, nàng biết lý ra mẹ con vì thi ra sự ấy náy rất sâu, vì thế nói, chấm sẽ cho ngươi cơ hội. Tạ bệ hạ. Lý kỳ cảm kích mà nói. Ngươi chừng nào thì đến nhận trước. Phong ẩn tuyết hỏi, tần lam đem nàng an bài ở lễ bộ, nàng hẳn là đến nhận trước. Hồi bệ hạ, quá mấy ngày, thảo dân liền sẽ tiền nhiệm. Lý kỳ trả lời. Vậy là tốt rồi Ngươi về sau đột nhiên trong đầu hiện lên một tiêu ánh sáng, phong ẩn tuyết trong mắt tinh quang trật lõe, nói, Lý Kỳ, ngươi có phải hay không thật sự nguyện ý vì thi ra tận một phần lực? Lý Kỳ ngơ ngác một chút, sau đó kiên định mà nói, hồi bệ hạ. Đúng vậy, kia nếu sẽ rất nguy hiểm, khả năng sẽ bỏ mạng ngươi còn nguyện ý sao? Phong ẩn tuyết tiếp tục hỏi, nàng muốn xác định nàng rốt cuộc sẽ vì thi ra làm được cái gì trình độ? Bệ hạ, Thảo Dân mẫu thân nói cho Thảo Dân. Thảo dân tồn tại chính là vì vì thi ra lấy lại công đạo." Lý Kỳ mỉm cười mà nói, trong mắt lại có kiên quyết. "Hảo." Phong ẩn Tuyết tán thưởng mà kêu lên, "Ngươi không cần đến lễ bộ, chấm nhâm mệnh ngươi vì cấm vệ trưởng, trưởng quản phong đều cấm vệ quân." "Vậy hạ?" Lý Kỷ kinh ngạc mà nhìn nàng, "Vậy hạ, thảo dân chỉ sợ sẽ vô pháp đảm nhiệm." Phong đều cấm vệ quân là bảo vệ phong đều cùng hoàng thành an nguy, hơn nữa thần là quan văn, chỉ sợ sẽ. Phong ẩn Tuyết đánh gáy nàng lời nói, nói chứ không phải làm ngươi trưởng kỳ tiền nhiệm. Dừng một chút, tiếp tục nói, chấm thu được tin tức, Bình Vương có mưu phản hành vi, cho nên chấm tưởng cho nàng một cái cơ hội. Lúc này đây, nàng nhất định phải khống chế đến toàn cục. Lý Kỷ tựa hồ minh bạch phong ẩn tuyết ý tứ, nói, vậy hạ ý tứ là tưởng thảo dân nếu cấm vệ quân không hề nắm giữ ở bệ hạ trong tay, kia Bình Vương cơ hội liền lớn hơn nữa. Không sai, cho nên chấm nói này sẽ có rất lớn nguy hiểm, nếu thất bại nói, chẳng những ngươi, liền chấm đều sẽ có nguy hiểm. Phong ẩn tuyết nghiêm túc mà nói. Bệ hạ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lý kỳ có chút khó hiểu, lấy thực lực của nàng hoàn toàn có thể không cần như vậy cố sức. Bởi vì nàng là chấm tỷ tỷ duy nhất dư lại tỷ tỷ Phong ẩn tuyết chính sắc cao giọng nói, nàng không nghĩ trên tay ở nhiệm thân nhân huyết. Thảo dân minh bạch. Lý kỳ nói, sau đó quỳ trên mặt đất, thảo dân nhất định sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Hảo. Phong ẩn tuyết cười nói, mặc kệ như thế nào, nàng sẽ không lại làm hoàng gia Phần 119 Chương 120 Cục Trung Chi Cục Thầm phủ thẩm thanh ngồi ở thư phòng trung ương Ngầm quỳ một cái hắc ý nữ tử Vì cái gì thất bại thẩm thanh đùa nghịch trong tay chén rượu Ngữ khí âm trầm mà nói Trên mặt đất nữ tử đánh một cái rung mình Run dày đáp, thuộc hạ đang chết Vốn dĩ kế hoạch là thực thuận lợi Nhưng là sau lại đột nhiên toát ra nhất ba người Tựa hồ là tới cứu hoàng tử Cho nên thuộc hạ mới có thể làm hoàng tử chạy thoát Thình đại nhân thứ tội Thầm thanh ngựa đầu uống xong trong ly rượu, lạnh giọng nói, hoàng tử hiện tại ở nơi nào? Nữ tử vội vàng khái một cái vang đầu, nói, đại nhân thứ tội. Thuộc hạ vô pháp cha được. Thình đại nhân thứ tội. thẩm thanh đôi mắt trầm xuống, trở tay một ném, chén rượu bành nát đầy đất, trên mặt đất nữ tử thân mình run rảy càng thêm lợi hại. Liên nay đó việc nhỏ đều làm không tốt, ngươi nói bổn tướng nên như thế nào xử trí ngươi đâu. Tuy rằng thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại làm người không rét mà run. Nữ tử tuyệt vọng mà khép lại hai mắt, chủ tử đối với vô dụng người luôn luôn sẽ không nương tay, nàng từ bên hông rút ra kiếm, sau đó đông nhiên hướng trên cổ một mặt, ngã trên mặt đất, huyết nguồm đầy mà. thẩm thanh chán ghét nhìn trên mặt đất không có hơi thở người, đang muốn gọi người xử lý, lại bị ngoài cửa một tiếng hút không khí thanh đánh gãy. Ai? thẩm thanh cả kinh, đông nhiên mở cửa lại thấy vẻ mặt hoảng sợ Mai Thái Phi. Mai Thái Phi sắc mặt trắng bệnh mà nhìn chầm chầm trên mặt đất người chết, sướng sờ ở tại chỗ Những năm gần đây vì vụ Nhi, hắn xác thật dùng không ít ngoan độc thủ đoạn, chính là chưa từng có tận mắt nhìn thấy người chết, càng không có động thủ sát người một nhà, chính là hôm nay thế nhưng thấy chính mình tín nhiệm nhất tỷ tỷ liền chính mình người đều không dung tha. "Tím Nhi." Thẩm Thanh sắc mặt trầm xuống, mày nhắc lại, nói: "Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" "Tỷ tỷ, vì cái gì?" Mai Thái Phi sợ hãi mà nhìn nàng hỏi. "Hử?" Thẩm Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Vô dụng người." không cần phải lưu tại trên đời này. Mai Thái Phi hoảng sợ mà nhìn nàng, run dày môi, nhưng là không có nói ra lời nói tới. Thím nhi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Thẩm thanh trực tiếp xem nhẹ hắn kinh ngạc, sau đó hỏi. Mai Thái Phi đem tầm mắt từ trên mặt đất rời đi, thật sâu mà hít một hơi, nói ra hắn tự mình tới thẩm phủ nguyên nhân, tỷ tỷ ngươi cùng vụ nhi rốt cuộc ở chủ bị chút cái gì. Mấy ngày nay vụ nhi đều là đi sớm về trễ, hơn nữa biểu tình ngày càng khẩn trương. Như là đang làm cái gì trọng đại sự dường như, nhưng là lại không chịu nói cho hắn. Tím nhi, tỷ tỷ chỉ là kêu nàng cùng trong chiều đại thần cần chút lui tới mà thôi. thẩm thanh giả cười nói, vì tương lai sự làm chút chuẩn bị, không có gì đại sự. Nàng liên biết hắn sẽ không đồng ý làm như vậy, cho nên mới sẽ đem cái kia ngu xuẩn người giấu trụ hắn. Hiện tại phong ẩn sương mù là trên tay nàng một cái tuyệt hảo quân cờ, nàng không thể làm hắn phá hư nàng nụ kế. Thật sự không có gì sự. Mai Thái Phi vẻ mặt không tin. Trong vương phủ người hầu rõ ràng nói là nàng đã tới lúc sau, vụ nhi mới có thể như vậy. Tím nhi, chẳng lẽ tỷ tỷ sẽ hại vụ nhi không thành? thẩm thanh lánh hạ mặt, hỏi. Mai Thái Phi cảm giác được nàng không vui, lặng im xuống dưới. thẩm thanh thấy thế, nói, hảo, tím nhi, yên tâm đi, tỷ tỷ như thế nào sẽ hại vụ nhi đâu? Người yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ giúp vụ nhi. Sau đó lôi kéo hắn đi ra thư phòng, tới, chúng ta đến bên ngoài hảo hảo tụ tụ. Mai Thái Phi nhìn mắt, sau đó lại nhìn thoáng qua trên mặt đất người liếc mắt một cái, lo lắng nặng nghề mà nói, "Tỷ tỷ, buồn cung mệt mỏi, đi về trước." Hắn hiện tại tâm tư loạn, thật sự không biết có nên hay không tin nàng. Thẩm Thanh nhìn hắn rời đi thân ảnh, trầm khuôn mặt, mãn nhãn tối tăm. Phong Tiêu Điện. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà nhìn Tiêu Doanh Dư, hỏi, "Tiểu tướng quân thương hảo sao?" Tạ Bội Hạ quan tâm, mặt tướng thương đã hảo." Tiêu Doanh Dư nói. "Ừm." Phong ẩn tuyết đáp, "Vậy là tốt rồi." Bệ hạ, mặt tướng thương đã hảo, hơn nữa hoàng tử cũng bình an tiến cung, thỉnh bệ hạ cho phép mặt tướng hồi biên thành. Tiêu doanh dư thỉnh cầu nói, tuy rằng nàng rất muốn lưu lại, nhưng là nếu thật sự lưu lại chỉ biết đồ tăng thống khổ. Phong ẩn tuyết suy nghĩ trong chốc lát, nói, tiêu tướng quân chức không cần trở về, chấm có việc muốn ngươi làm. Thỉnh bệ hạ phân phó. Tiêu doanh dư cao giọng nói, hiện tại hoàng tử tuy rằng đã bình an tiến cung, nhưng là nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại, cho nên chấm muốn cho ngươi đảm nhiệm hoàng cung thị vệ tổng quảng. Hộ vệ hoàng cung an toàn. Phong ẩn tuyết nói, tuy rằng trong cung an ám vệ không ít, nhưng là vẫn là muốn cẩn thận một ít, hoàng tử an ủi vẫn luôn là từ nàng phụ trách, hiện tại nhất chọn người thích hợp vẫn là nàng. Tiêu doanh dư trong mắt hiện lên một tia vui sướng, nói, thần tuân mệnh. Tuy rằng biết thực không nên, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Hảo, kêu hoàng tử an toàn giao cho ngươi. Phong ẩn tuyết vừa lòng mà mỉm cười nói, nhưng là không có chú ý tới tiêu doanh dư trên mặt cực lực che giấu vui sướng. phong vi cung Phong Trạch Trần phân phó cung hầu nhóm cẩn thận chăm sóc vẻ mặt dại ra thủy Vũ Hành. Trần Ca Ca mạc nguyệt hạo vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn thủy Vũ Hành, lôi kéo Phong Trạch Trần ống tay áo nói: "Trần Ca Ca, hắn làm sao vậy? Thật đáng sợ. Hạo Nhi, người đi về trước đi." Phong Trạch Trần nói, hắn biết hoàng tử bộ dáng dọa đến hắn, vừa mới hắn lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm cũng hoảng sợ, hắn chưa từng có nhìn thấy quá một người sẽ như vậy không hề tức giận tồn tại, khó trách Tuyết vẻ mặt quá dị mà dặn dò hắn phải hảo hảo chiếu cố hắn. Trần ca ca, hắn giống như hảo đáng thương Nga. Mạc Nguyệt hạo nói, lúc trước hắn biết hoàng tử tiến cung, sợ hại hắn tương lai sẽ khi dễ hắn, ngạch quấn lấy trần ca ca muốn đến xem hắn, chính là hiện tại hắn chỉ cảm thấy hắn hảo đáng thương. Trần ca ca, rốt cuộc là ai đem hắn biến thành như vậy? Hạo Nhi, trước đừng nói này đó. Phong trạch trần không đành lòng mà nói, sau đó đối thủy vũ Hoành nhẹ giọng nói, Hoàng tử, người trước tiên ở nơi này trụ một đoạn thời gian, quá một thời gian. Bậy hạ liền sẽ vì ngươi an bài chỗ ở. Thủy Vũ Hoành như cũ không có phản ứng, Mạc Nguyệt Hạo trong lòng có chút khó chịu, đi đến hắn bên người, nói, ngươi không cần sợ, về sau sẽ không lại có người khi dễ ngươi. Sau đó nắm tay hắn lên, bảo đảm nói, tuyết tuyết sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi không phải sợ. Thủy Vũ Hoành dại ra mắt hiện lên một tia quang mang, hơi hơi nâng đầu nhìn Mạc Nguyệt Hạo. Chân ca ca. Mạc Nguyệt Hạo phát hiện hắn phản ứng, kêu lên, hắn nghe được ta nói Sau đó tiếp tục đối với Thủy Vũ Hoành nói, ngươi không cần lại sợ hãi, ở chỗ này sẽ không lại có người khi dễ ngươi. Thủy Vũ Hoành nhìn hắn một hồi lâu, sau đó ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, sau đó túi thấp đầu xuống. Mạc Nguyệt Hạo thấy hắn như vậy, bất lực mà nhìn Phong Trạch Trần, Phong Trạch Trần hơi hơi thở dài một hơi, đối Thủy Vũ Hoành nói, "Hoành hoàng tử, chúng ta không biết ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là thế, nhưng ngươi đã đi vào nơi này, chúng ta liền nhất định bảo hộ ngươi." Thủy Vũ Hoành nghe xong hắn nói, Thân mình hơi hơi chấn một chút, nhưng là vẫn là không nói gì, phong Trạch trần lại lần nữa thở dài một hơi, sau đó nói, hoành hoàng tử, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi. Mạc Nguyệt Hạo cũng giúp đỡ phong trạch trần đỡ Thủy Vũ Hoành nằm ở trên giường, sau đó vì hắn đắp chăn đàng hoàng, nhìn hắn khép lại hai mắt mới rời đi. Đãi bọn họ rời khỏi sau, Thủy Vũ Hoành mở hai mắt, trong mắt nhiều một tiêu cảm xúc, một giọt nước mắt cũng từ khỏe mắt trượt xuống. Bình vương phủ Phong ẩn sương mù vẻ mặt hoài nghi cùng khiếp sợ mà nhìn trước mắt người, thật lâu sau mới nói nói, Lý Đại Nhân, bổn điện hạ không có nghe lầm đi. Hồi vương ra, ngươi không có nghe lầm. Lý Kỳ vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời. Hử! Phong ẩn sương mù hư lạnh một tiếng, cả giận nói, ngươi cho rằng bổn điện hạ là xuẩn vật sao. Sẽ tin tưởng ngươi. Nàng sao có thể sẽ giúp nàng cùng nhau đối phó phong ẩn tuyết. Lý Kỳ đứng dậy, không vui mà nói, hạ quan những câu đều là lời từ đáy lòng. Vương gia nếu không tin hạ quan, hạ quan cũng không có cách nào. Cáo tử. Nói xong vẻ mặt phẫn nộ mà phất tay áo rời đi. chấm đã. Phong ẩn xương ngủ gọi lại nàng, hỏi, ngươi vì cái gì muốn giúp buồn điện hạ? Nếu nàng thật sự giúp nàng nói, như vậy nàng phần thắng liền lớn hơn nữa, Lý Kỳ trong tay nắm phong đều cấm vệ quân. Lý Kỳ rũ xuống mi mắt, che lại trong mắt vui sướng, xoay người lại, nói, hạ quan không phải ở giúp vương gia, mà là ở giúp chính mình. Nga. Phong ẩn xương mù khó hiểu mà kêu lên, Lý Đại Nhân chỉ giao cho. Trước đó vài ngày, Phong ẩn tuyết thế nhưng đem phong đều cấm vệ quân giao tế một cái quan văn trong tay, chính là nhìn ra nàng đối Lý Kỳ tín nhiệm, hơn nữa Lý Kỳ cũng có thể nói bị chịu ân sủng, như thế nào sẽ phản bội nàng. Lý Kỳ trên mặt nhiễm nổi lên phẫn hận, nói, bởi vì hạ quan muốn đoạt sẽ chính mình ấu yếm nam nhân. Phong ẩn tuyết càng thêm khó hiểu, hỏi, Âu yếm nam nhân. Không sai. Lý Kỳ lớn tiếng kêu lên. Nàng đoạt hạ quan yêu nhất nam nhân. Phong ẩn sương mù suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hỏi, là cái kia liên ngược. Phong ẩn tuyết chính là lấy lý kỳ là liên ngược nghĩa tỉ danh nghĩa, mà đối nàng giao cho trọng trách, lý đại nhân nguyện ý vì một người nam nhân mà từ bỏ rất tốt tiền đồ. Chỉ cần có quyền lợi, muốn cái gì dạng nam nhân không có. Vương ra, hạ quan cùng nhược nhi từ nhỏ liền cảm tình thức hảo, sau lại thất lạc một đoạn thời gian, nhưng là từ chúng ta lại lần nữa tương ngộ lúc sau, cảm tình cũng càng thêm hảo. Chính là Lý Kỳ dừng một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, chính là người nọ thế nhưng hủy hoại Nhược Nhi trong sạch, hiện tại còn tự cho là đúng hảo tâm đem Nhược Nhi phong làm Quý Phi, kỳ thật chẳng qua là mượn Nhược Nhi tới lớn mạnh mạc ra thế lực đi. Chính là cái kia Quý Phi không phải đã có mang phong ẩn tuyết hải tử sao? Phong ẩn sương mù hỏi, nam nhân đều không phải tham mộ hư vinh sao? Hắn hải tử khả năng sẽ là tương lai thái nữ, hắn sẽ vứt bỏ sắp đã đến vinh hoa phú quý sao? Lý Kỳ mày lại Sau đó nặng nghề mà thở dài một hơi, nói, chuyện tới hiện giờ, hạ quan cũng không nghĩ giấu dếm vưng ra. Lý Kỳ nhìn phong gần sương mù, tiếp tục nói, nhược nhi trong bụng hải tử là kỳ thật hạ quan. Phong gần sương mù trên mặt cả kinh, nói, hắn hải tử không phải phong gần tuyết. Đúng vậy. Lý Kỳ túi thấp đầu xuống, ai hoán mà nói, lúc trước nhược nhi bị tần dung bắt, hạ quan không có cách nào, vì làm nàng cứu nhược nhi, chỉ có thể nói nhược nhi trong bụng hải tử là của nàng. Chính là Lý Kỳ biểu tình tức khắc chuyển vì phẫn hận, chính là hạ quan còn không có tới kịp nói rõ ràng, nàng thế nhưng bởi vì Nhược Nhi cùng Mạc Gia đã từng từng có sâu xa, cho nên vì lấy lòng Mạc nguyệt nhiên đem Nhược Nhi phong làm quý phi. Phong ẩn xương mù nhìn Lý Kỳ, trên mặt như cũ có không tín nhiệm, phong ẩn tuyết sẽ là như thế này buồn người sao. Liền trong bụng không phải chính mình loại cũng không biết. Vương Gia, hạ quan biết Vương Gia sẽ không dễ dàng mà tin tưởng, nhưng là hạ quan thỉnh Vương Gia giúp hạ quan đoạt lại người thương. Lý Kỳ quý xuống, vẻ mặt vội vàng mà khẩn câu nói. Phong ẩn sương mù đem nàng nâng dậy, vẻ mặt bất lực mà nói, buồn điện hạ cũng rất muốn giúp người Lý Đại Nhân, nhưng là buồn điện hạ cũng không có cách nào à. Nàng vẫn là không thể tin nàng. Lý Kỳ hít mắt, nói, thế nhưng vương ra không chịu giúp hạ quan, kia hạ quan cũng không làm khó người khác, hạ quan sẽ chính mình nghĩ cách. Nói xong đẩy ra phong ẩn sương mù tay, đang muốn xoay người mà đi. Lý Đại Nhân chuẩn bị như thế nào làm? Phong ẩn sương mù hỏi Lý Kỳ vẻ mặt kiên quyết mà nói, nàng đem phong đều cấm vệ quân giao cho hạ quan trong tay, vốn là tưởng mượn sức hạ quan, kia hạ quan liền dùng nó tới đoạt nhược nhi. Lý Đại Nhân, cho dù ngươi trên tay nắm giữ phong đều cấm vệ quân, nhưng là cũng chưa chắc có thể đem người cứu ra. Phong ẩn sương mù nghe xong nàng lời nói lúc sau, trong mắt hiện lên một tia tính kế, có lẽ chính mình thật sự có thể tin tưởng nàng. Liên tính cùng nhược nhi chết cùng một chỗ, hạ quan cũng không có bất luận cái gì câu hán hận. Lý Kỳ kiên quyết mà nói. Cho dù chết chúng ta cũng muốn người một nhà chết cùng một chỗ, hơn nữa hiện tại liền tính hạ quan không động thủ, chờ nàng biết nhược nhi trong bụng hài tử không phải nàng lúc sau, nàng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Hảo! Phong ẩn sương mù vẻ mặt tán thưởng, kêu lên, bùn điện hạ thực thưởng thức lý đại nhân anh Dũng, bùn điện hạ giúp người. Nàng nói không sai, nếu phong ẩn tuyết biết kia nam nhân trong bụng không phải nàng hài tử, nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, nàng không tin phong ẩn tuyết có thể nuốt hạ như vậy vô cùng nục nhã. nàng nàng lựa chọn tin tưởng nàng. Lý Kỳ vẻ mặt cảm kích, nói, vương ra, ngươi thật sự chịu giúp hạ quan. Con cá giống như muốn thượng câu. Bồn điện hạ nhất thưởng thức người có tình nghĩa. Phong ẩn xương mù chụp một chút nàng vai, nói, yên tâm đi, bồn điện hạ nhất định sẽ giúp ngươi. Tạ vương ra. Lý Kỳ quy xuống, sau đó vội vàng đứng dậy tiếp tục nói, kia hạ quan trở về chuẩn bị, đêm mai liền động thủ. Đêm mai. Phong ẩn xương mù câu mày kêu lên, quá nóng nảy, bồn điện hạ còn tưởng cùng thẩm đại nhân thương nghị cụ thể hành động Cô, cô là sẽ giúp nàng, nhưng là chính mình cần thiết nghe nàng. Vương ra, đêm mai trong cung sẽ vì thủy quốc hoàng tử tiến cung thiết tẩy trần yến, đến lúc đó trong cung phòng bị cũng sẽ rời rạc một ít, là động thủ tốt nhất cơ hội. Lý Kỳ khuyên bảo nói, hơn nữa nếu phong mục dạng trở về lúc sau liền càng thêm không có cơ hội. Phong ẩn xương mù do dự nói, chính là cô cô. Vương ra, thứ hạ quan nói thẳng. Lý Kỳ nói, bên ngoài đồn đãi. Vương gia rời đi thẩm đại nhân liền cái gì cũng làm không được thẩm thanh nhất định sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng nàng. Cầm miệng, phong ẩn xương mù giận dữ mà kêu lên, là ai ở chửi bới buồn điện hạ. Lý kỳ khỏe miệng hiện lên một tiếc cười, nói, vương gia, hạ quan cũng chỉ là nghe nói, nhưng là vương gia, ngươi là đường đường vương gia, vì cái gì chuyện gì đều phải nói cho thẩm đại nhân. Làm như vậy không chỉ có sẽ làm bên ngoài người coi khinh vương gia, thẩm đại nhân cũng sẽ bởi vậy mà khinh thường vương gia. Sau đó chỉ biết đem vương ra trở thành trong tay con dối. Phong ẩn xương mù sắc mặt theo Lý Kỳ nói mà càng ngày càng khó coi. Lý Kỳ sau khi nói xong, đột nhiên đột nhiên giận dữ, têu lên, bổn điện hạ không cần nói cho nàng. Lý đại nhân, ngươi đi về trước chuẩn bị. Đêm mai động thủ. Khó trách thẩm thanh đối nàng càng ngày càng bất kính, nguyên lai nàng muốn đem chính mình trở thành nàng con rối Hảo. Lý Kỳ kêu lên, hạ quan này liền trở về chuẩn bị. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Phong ẩn xương mù sắc mặt như cũ thập phần khó coi, nàng nhất định sẽ chứng minh cấp mọi người xem, nàng phong ẩn xương mù tuyệt đối không phải một cái thành không được khí hậu phế vật. Mẫu hoàng, cô cô, các người liền hãy chờ xem. Phong vi cung. Phong ẩn tuyết xem xong trong tay tin sau, lập tức đem nó thiêu hủy. Phong Trạch Trần nhìn nàng nhíu chặt mày, vì nàng đưa lên một ly tham trà, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Phong ẩn tuyết đối hắn lộ ra hiểu ý cười, sau đó hỏi, Trạch Trần hoàng tử có khỏe không? Nàng còn không có thời gian đi xem hắn, bất quá nàng phỏng đoán hắn cũng chưa chắc muốn gặp nàng. Phong Trạch trần than một tiếng, lắc lắc đầu, nói, hắn vẫn là dáng vẻ kia. Sau đó hỏi, tuyết, hắn rốt cuộc trải qua qua cái gì? Phong ẩn tuyết cũng chỉ có thể lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta đã phái người cấp nước Vũ Hàm đưa tin, nhưng là Thủy Vũ Hàm hồi ôm chỉ nói hắn từ nhỏ liền nhận hết hoa quý phi làm khó dễ cùng kinh đục. Chính là chỉ là nói như vậy, không có khả năng làm một người biến thành như vậy. Phong Trạch Trần ngồi ở bên người nàng nói, hoa quý phi rốt cuộc đối hắn đã làm cái gì, sẽ làm hắn hoàn toàn phong bế chính mình. Ta cũng đoán không được. Phong ẩn tuyết nói, hiện tại chúng ta chỉ có hảo hảo chiếu cô hắn, sau đó chờ sự tình đều sau khi chấm dứt, đem hắn ra hồi cấp nước vũ hàm. a Phong Trạch Trần vẻ mặt kinh ngạc, sau một lúc lâu, mới hỏi nói, tuyết, hắn không phải tới hòa thân sao? Nàng muốn đem hắn đưa về Thủy Quốc. Như thế nào? Ta không cưới hắn ngươi không cao hơn sao? Phong ẩn Tuyết diễn ngược mà nói. "Tuyết." Phong Trạch Trần bất mãn mà kêu lên, "Ngươi biết ta không phải ý tứ này." "Hảo." Phong ẩn Tuyết không có lại đầu hắn, nói, "Hoàng tử tới hòa Thân chỉ là thẩm thanh ôn hòa băng lưu kế, nếu diệt trừ các nàng lúc sau, hòa Thân một chuyện cũng không cần phải." Phong Trạch Trần suy nghĩ trong chốc lát, sau đó hỏi, "Vậy ngươi vì cái gì đêm mai muốn quảng mời đại thần tiến cung vì hoàng tử mở tiệc tẩy trần?" Phong ẩn Tuyết ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nói, "Đại hoàng tỷ sẽ ở đêm mai động thủ." Phong Trạch Trần tức khắc minh bạch lại đây, đứng dậy đau lòng mà ôm nàng, an ủi nói, sẽ không có việc gì. Khó trách vừa mới nàng biểu tình sẽ như vậy khó coi, nguyên lai nàng lại muốn cùng chính mình tỉ tỉ rằng co. Phong Ngẩn Tuyết cười cười, nói, đúng vậy, sẽ không có việc gì. Trong giọng nói có kiên quyết kiên định. Bóng đêm sáng ngời, đêm nay hoàng cung ngự hoa viên náo nhiệt phi phàm. Triều thượng đại thần đều đã tham dự, Thẩm Thanh ngồi ở một bên, thẳng uống rượu, mà Phong ẩn Dương mụ thì tại giống chờ đợi cái gì. Phong Trạch Trần ngồi ở phong ẩn tuyết bên người, yên lặng mà cho nàng duy trì. Phong ẩn tuyết ngồi ở hoàng ghế tính xem trong sân người. Thủy Vũ Hành ngồi ở phong Trạch Trần bên người, như cũng vẻ mặt dại ra. "Hiên ca ca, ngươi nhìn xem cái kia hoàng tử." Mạc Nguyệt Hạo thấp giọng mà nói, "Ngươi có biết hay không hắn tại sao lại như vậy a?" Hắn suy nghĩ đã lâu, cũng không nghĩ ra được. "Hạo nhi, ngươi không cần nói bệ. Lăng Lạc Hiên nói, "Như vậy đối hoàng tử sẽ thực bất kính. Đêm nay vốn dĩ hắn là sẽ không tham dự." Nhưng là đêm nay vai chính dù sao cũng là một quốc gia hoàng tử, nếu hắn không ra tịch nói, sẽ có mất nước thể. Nga. Mạc Nguyệt Hảo nỗ miệng đáp, Hạo Nhi đã biết. Trong miệng nói như vậy, nhưng là mắt vẫn là hướng thủy vũ hình trên người nhìn lại. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng bước chân chuyển đến, phong ẩn tuyết buông xuống trong tay cái ly, đứng lên, nhìn phía phong ẩn sương mù cùng thẩm, rốt cuộc tới. Tiêu Doanh Dư vẻ mặt cấp bách mà đi đến, bẩm báo nói, vậy hạ, Lý Kỳ mang theo một đại đội cấm vệ quân sông vào hoàng cung Nàng lời nói vừa ra, trong đám người tức khắc xôi trào lên, phong ẩn tuyết quét các nàng liếc mắt một cái, phát hiện thẩm thanh thế nhưng vẻ mặt ngạc nhiên, mà phong ẩn sương mụ tắc vẻ mặt ý cười. Bệ hạ, Lý Kỳ Mưu Phản, hiện tại trong cung rất nguy hiểm, thỉnh bệ hạ cùng mặt tướng đi trước rời đi. Tiêu Doanh Dư nói, đi. Phong ẩn sương mụ đứng lên, đi ra, nói, các ngươi bất luận cái gì một người cũng đừng nghĩ đi. Bình Vương, ngươi tưởng nưu Phản sao? Thần Lam quát lớn. Đúng thì thế nào? Phong ẩn Dương mù khinh thường mà nhìn nàng một cái, sau đó nói, Phong ẩn Tuyết căn bản là không có tư cách đương nữ hoàng, bổn điện hạ sớm đã muốn nàng thoái vị nhưng hiển, là nàng tự tìm tự lộ. Nếu nàng sớm một ngày thoái vị nói, có lẽ nàng có thể tha nàng một cái mạng chó. Phong ẩn Tuyết không để ý đến Phong ẩn xương mù, mà là nhìn về phía Thẩm Thanh, cười lạnh nói, Thẩm đại nhân, ngươi có phải hay không cũng muốn chấm thoái vị a? Đêm nay nàng không chỉ có muốn giải quyết rất hoàng gia nội loạn, còn muốn diệt trừ Thẩm Thanh cái này hai hoàng ẩ. Thầm thanh liếc phong ẩn xương mù liếc mắt một cái, nàng không nghĩ tới nàng thế nhưng không có thông chi chính mình là được động thủ trước, càng không nghĩ tới nàng thế nhưng cùng lý kỳ đánh thượng quan hệ, đáng chết đổ vật. Làm sao vậy? Phong ẩn tuyết tiếp tục lệnh giọng hỏi, thẩm đại nhân nghe không thấy chấm hỏi chuyện sao? thẩm đại nhân là bổn điện hạ cô cô, đương nhiên sẽ đứng ở bổn điện hạ bên này. Phong ẩn xương mù nói, sau đó nhìn thẩm thanh nói, cô cô, ngươi nói đúng không? thẩm thanh trầm một chút mặt. Nàng không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy nhất chiêu, nàng quân cờ không chỉ có không nghe nàng chỉ huy, còn trái lại tưởng khống chế chính mình. Thẩm thanh mặt tâm trầm, nói, bổ tướng đương nhiên sẽ đứng ở điện hạ bên này. Trước làm nàng đắc ý một chút, chờ đến diệt trừ phong ẩn tuyết mới sửa trị nàng. Thẩm thanh lời nói vừa ra, trong sân có một nửa đại thần đều cho thấy sẽ đứng ở thẩm thanh một bên. Phong ẩn tuyết cười lạnh mà nhìn các nàng, nói, xem ra các người là thật sự muốn tạo phản. Bậy hạ Vẫn là trước làm Mạc Tướng hộ tống bệ hạ rời đi đi. Tiêu Doanh Dư lo lắng mà nói, hiện tại tình hình đối bệ hạ thập phân bất lợi. Phong Ẩn Tuyết, nếu không hiện tại hướng bổn điện hạ dập đầu nguyện trung thành nói, bổn điện hạ có thể suy xét thả ngươi một con đường sống. Phong Ẩn Dương mù kêu lên. Ngươi làm càn. Tuyết Tuyết tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi. Mạc Nguyệt Hạo phẫn nộ mà kêu lên, còn cầm trên bàn cái ly hướng Phong Ẩn Dương mù ném tới. Hạo nhi. Phong Ẩn Tuyết quát, đứng ở một bên đừng nói chuyện. Lăng lạc hiên vội vàng giữ chặt hắn, sau đó nhìn về phía phong ẩn tuyết, vẻ mặt kiên quyết, bất luận sống hay chết, hắn đều sẽ không rời đi nàng. Phong ẩn tuyết đôi hắn hồi lấy cười, ôn nhu nói, yên tâm, sẽ không có việc gì. Phong ẩn sương mụ tránh thoát mạc nguyệt hạo tạp lại đây cái ly, nhìn phong ẩn tuyết vẻ mặt nu tình, phá lên cười, nói, phong ẩn tuyết, ngươi như vậy để ý này đó nam nhân, nhất định không nghĩ tới, hôm nay ngươi có hôm nay kết cục cũng là vì nam nhân đi. Ngươi nói cái gì? Mạc Nguyệt Hạo hét to ra tiếng, ngươi cái này người xấu. Rõ ràng là nàng chính mình tạo phản, thế nhưng sẽ bôi nhỏ bọn họ. Ha ha ha. Phong ẩn sương mù cười, nói, nếu không phải ngươi lập cái kia liền quý phi, lý kỷ cũng sẽ không phản bội ngươi. Càng tốt cười chính là, nam nhân kia bụng hài tử còn không phải ngươi. Ngươi nói bậy. Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt phẫn nộm mà nhằm phía Phong ẩn sương ngủ hắn sao lại có thể nói như vậy? Hạo nhi. Phong ẩn tuyết vội vàng giữ chặt hắn, đem hắn ôm vào trong ngực Sau đó lại hắn bên thai nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Chính là tuyết tuyết, nàng sao lại có thể mặc nguyệt hạ hoán hận mà nhìn phong ẩn sương ngủ, nói, nàng sao lại có thể bôi nhỏ nếu ca ca. Hiện tại hắn tâm lý còn có này đối liên nhược ấy nấy, không thể chịu đựng được người khác đối hắn bôi nhỏ. Hảo, ta sẽ xử lý. Phong ẩn tuyết nói, nàng không nghĩ tới lý kỳ thế nhưng sẽ dùng liên nhược vì lấy cớ, tới lấy được đại hoàng tỷ tín nhiệm. Xem ra buồn điện hạ hảo mội mội là một cái kẻ si tình. Phong ẩn Dương Mù khinh bị nói: "Thế nhưng như thế bổn điện hạ liền thành toàn các ngươi, cho các ngươi đều cùng nhau lên đường." "Đại hoàng tỷ, các ngươi thật sự muốn làm phản?" Phong ẩn Tuyết đem mạc Nguyệt Hạo giao cho Phong Trạch Trần, đôi tay phụ ở sau lưng, vẻ mặt uy nghiêm hỏi: "Không phải mưu phản, mà là đoạt lại bổn điện hạ đồ vật." Phong ẩn Dương Mù kêu lên. Phong ẩn Tuyết lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, nói: "Ngươi dựa vào cái gì?" "Ha ha." Phong ẩn Dương Mù cười vài tiếng, sau đó nói: Lý Kỳ trong tay cấm vệ quân đã nắm giữ ở bổn điện hạ trong tay, hơn nữa bổn điện hạ thủ hạ người, đủ để lấy ngươi cái mạng. Nàng lời nói rơi xuống, xung quanh đột nhiên xuất hiện không ít hiền nhân, mà Lý Kỳ lúc này cũng mang theo một đám binh lính vây quanh trong sân mọi người. Trong sân tức khắc yên tĩnh không tiếng động. Phong ẩn Tuyết cùng Phong ẩn Dương mù lạnh lùng mà nhìn nhau, lại không có chú ý tới một người chính lặng yên rời đi. Một khi đã như vậy, nhưng hoàng tử vì cái gì không động thủ a? Phong ẩn Tuyết nhàn nhạt mà cười nói, Hoàn toàn không có đang ở sinh tử bên cạnh khủng hoảng. Yên tâm. Phong ẩn xương mù cả giận nói, nàng thống hận nàng vẻ mặt vân đạm phong khinh đó là đối chính mình vũ đủ. Vì thế hét lớn một tiếng, động thủ. Chính là chỉ là trong chốc lát, phong ẩn xương mù liền ngây dại, nàng không thể tin được mà nhìn Lý Kỳ, cả giận nói, Lý Kỳ. Ngươi dám phản bội buồn điện hạ Lý Kỳ không để ý đến nàng, chỉ huy xuống tay hạ diệt trừ phong ẩn Xương ngủ người. Sau đó đem những cái đó vừa mới tuyên thệ nguyện trung thành người sôi nổi nắm lên, sau đó quỷ gối Phong Ẩn Tuyết trước mặt, nói: "Thần cứu giá châm trễ, thỉnh bậy hạ thứ tội." Phong Ẩn Tuyết không nói gì, Phong Ẩn Sương mù cũng đã hét to ra tiếng: "Phong Ẩn Tuyết, ngươi cái này đệ tiện tiểu nhân, ngươi dám thiết kế buồn điện hạ?" Sau đó hướng Phong Ẩn Tuyết phóng đi. Tiêu Doanh Dư vội và ngăn lại nàng, sau đó đem nàng buộc chặt lên. Phong Ẩn Tuyết đi đến hai mắt đỏ bừng Phong Ẩn Sương Ngủ trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn nàng. Trang nghiêm mà nói, chấm là phong quốc nữ hoàng. Không có chờ nàng ở mở miệng, liền huy trưởng đánh hôn mê nàng, sau đó đối lý kỳ nói, đem nàng quăn đến thiên lao. Dưng một chút, sau đó nói, hảo sinh trông giữ, chấm không cần nàng thiếu một cây tóc. Nàng sẽ không làm nàng tưởng nhị hoàng tỷ như vậy, bằng không nàng phí như vậy nhiều tâm tư chẳng phải là hưởng phí. Thần tuân mệnh, sau đó sai người đem thế xỉu phong ẩn xương mù áp đi. Phong ẩn tuyết quét ở đây người, phát hiện đã không có thẩm thanh bóng bong chặt mày Vẫn là làm nàng chạy ra. Vì thế đối tần Lam nói, tần đại nhân, ngươi lập tức cùng Lý Kỳ mang cấm vệ quân tiến đến thẩm phủ, nhất định phải đem thẩm thanh bắt lấy. Thần tuân mệnh. Hai người lĩnh mệnh nói, sau đó nhanh chóng rời đi. Tuyết tuyết, nguyên lai ngươi đã chuẩn bị tốt lạc. Mạc Nguyệt Hảo nói, hại ta lo lắng đã lâu. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đang muốn nói cái gì, đã bị vội vàng tới rồi tần nhược khiếp sợ. Ngài cha ngươi làm sao vậy? Phong ẩn tuyết kêu lên, Vì cái gì hắn sẽ một thân huyết? Tần nhược biên thở phi phò, la lớn, bậy hạ, mau đi phong nên cung. Phong ẩn tuyết trong lòng cả kinh, bởi vì hắn bụng thật sự quá lớn, cho nên nàng không có làm hắn tới. Chẳng lẽ liên nhược ra chuyện gì? Vì thế không có hỏi nhiều Tân nhược, liền lập tức hướng phong nên cung đi đến. Mạc Nguyệt Hạo cùng lăng lạc hiên cùng mới vừa vội đổi kịp. Tần nhược còn không có xuyến quá lên lại bắt đầu chạy vội theo sau. Phong Trạch trần cũng tưởng theo sau nhìn xem, nhưng là thấy thủy vũ Hành. Không biết như thế nào cho phải. Hoàng hậu nương nương, mặt tướng có thể chăm sóc hoàng tử, nương nương mau đi đi. Tiêu doanh dư thấy phong trạch trần vẻ mặt nôn nóng, vì thế nói. Phong Trạch trần cảm kích gật gật đầu, nói, tướng quân nhất định phải hảo hảo chiếu cố hoàng tử. Ở được đến tiêu doanh dư khẳng định lúc sau mới vừa rồi khởi bước rời đi. Phần 120 chương 121 Kinh Chi lại kinh. Tiêu doanh dư đi đến Thủy Vũ hành trước mặt, ôn Nhu nói, hoàng tử, ta đưa ngươi trở về đi. Thủy vũ hành chỉ là nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói gì, tiêu doanh dư trên mặt có đau lòng, thật sâu mà hít một hơi, đối bên cạnh cung hầu nói, đỡ hoàng tử, hồi phong vi cung. Cung hầu lĩnh mệnh nâng dậy thủy vũ Hoành sau đó bắt đầu hướng phong vi cung đi đến. Đột nhiên, mấy cái hắc y nhân chạy trốn ra tới. Tiêu doanh dư cả kinh, vội vàng đối phía sau thị vệ kêu lên, bảo vệ tốt hoàng tử. Sau đó bắt đầu cùng các nàng đánh nhau lên. Chính là chỉ là sau một lúc lâu công phu. Tiêu Doanh Dư liền cảm thấy chính mình không phải những người này đối thủ, mang đến thị vệ cũng đã tổn thương không ít, Tiêu Doanh Dư một bên ứng phó dây dưa chính mình Hắc Ý Yả Nhân, một bên chú ý một bên bị thị vệ hộ ở trung ương thủy vũ hành. "Hoàng tử?" Tiêu Doanh Dư kêu to, chính là lại không hề biện pháp, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn thủy vũ hành bị một cái Hắc Ý Yả Nhân bối ở trên lưng mang đi. Tiêu Doanh Dư điên cuồng mà công kích tới bên người Hắc Ý Yả Nhân, chính là trong lòng càng nhanh, thế công lại càng thêm yếu bớt, hoàng tử Tiêu Doanh Dư nửa quỳ trên mặt đất. Nhìn thủy vũ hành biến mất bóng dáng, họ hét nói: người đi trước truy, nơi này chúng ta ứng phó." Tiêu Doanh Dư thấy mấy cái xa lạ người không biết từ địa phương nào chạy trốn ra tới, tuy rằng cảm thấy khó hiểu, nhưng là cũng không có nghĩ lại, nàng hiện tại chỉ nghĩ cứu trở về hoàng tử. Cung Thường Biên, hạ ý nữ tử buông trên lưng thủy vũ hành, quỳ trên mặt đất, nói: "Vừa mới tình huống khẩn cấp, mạo phạm hoàng tử, thỉnh hoàng tử thứ tội." Thủy Vũ Hành ngơ ngác mà nhìn nàng, không nói gì. Nữ tử thấy thế, Vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái túi thơm, đưa cho Thủy Vũ Hoành, nói: "Hoàng tử, là vương gia làm ti trước tới cứu vương tử nước Đặng Quốc." Thủy Vũ Hoành nhìn chúng nàng trong tay túi thơm, thân mình bắt đầu run lên lên, hảo sau một lúc lâu, đột nhiên một phen đoạt quá nữ tử trong tay túi thơm, bắt đầu dùng sức xé rách lên, trong miệng phát ra thống khổ hò hét. "Hoàng tử?" Nữ tử vội vàng đứng lên, không biết làm sao mà nhìn vẻ mặt điên cuồng Thủy Vũ Hoành. "Đương ra hắn." Tiêu Doanh Dư nhất kiếm đâm tới. Đem nữ tử đánh lui vài bước, sau đó đem thủy vũ hành hộ ở sau người, nói, hoàng tử, ngươi đừng sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. là nữ tử căm tức nhìn tiêu doanh dư, đang muốn huy kiếm đâm tới, lại phát hiện cách đó không xa đang có một đại đội thị vệ tới rồi, đành phải nhảy ra cung tường, đi trước rời đi. Tiêu doanh dư thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó xoay người lại, lại phát hiện thủy vũ hoành đang ở hàm răng cắn trong tay đồ vật, biểu tình cung loạn. Vì thế vội vàng ném xuống trong tay kiếm, nôn nóng hỏi Hoàng tử, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thủy vũ hoành không có tỉnh táo lại, vẫn như cũ cắn trong tay túi thơm, xé rách. Hoàng tử, tiêu doanh dư một phen đoạt lấy trong tay hắn túi thơm, sau đó hung hăng mà đánh hắn một bật hai. Thủy vũ hoành ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất đã không thành dạng túi thơm, rơi lệ đầy mặt. hoành Hoàng tử tiêu doanh dư ngồi quỷ trên mặt đất, tiêu lên, thực xin lỗi, hoàng tử, ta không phải cố ý. Nàng không nghĩ đánh hắn, nhưng là chỉ có như vậy mới có thể làm hắn tỉnh táo lại Thướng quân, ngươi không sao chứ? Một đám thị vệ đuổi hiểu rõ lại đây, hỏi. Tiêu doanh dư gật gật đầu, nói, không có việc gì. Sau đó nhặt lên trên mặt đất túi thơm thu vào trong lòng ngực, đối thủy vũ hoành nói, hoàng tử, mặt tướng đắc tội. Sau đó đem thủy vũ hoành bế lên, hướng phong vi cung đi đến. Phong nền cung. Phong ẩn tuyết vội vàng đuổi tới phong nền cung khi thế nhưng thấy không bền lòng cùng mộ dung minh đứng ở cửa. Sư phụ. Phong ẩn tuyết kinh ngạc mà kêu lên. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đỗ nhi A vi sư chính là cố ý tới cứu ngươi quý phi. Không bền lòng cười nói, may mắn vi sư kịp thời đổi tới, bằng không ngươi quý phi cùng hài tử đã có thể. Phong ẩn tuyết không chờ hắn nói xong, vội vàng hỏi, nhược nhi đâu? Hắn làm sao vậy? Vậy hạ, ta không có việc gì. Một đạo thanh âm truyền đến, trong giọng nói còn có còn xót lại sợ hãi. Phong ẩn tuyết vội vàng đi đến trong đại điện, thấy liên nhược ở cung hầu nâng hạ, bài trừ mỉm cười mà nhìn nàng. Người không sao chứ? Phong ẩn tuyết biên hỏi, biên cẩn thận xem xét hắn. Ta không có việc gì. Liên lực nói, sau đó vô về bụng, nói, hài tử cũng không có việc gì, người yên tâm. Bất quá hắn hiện tại còn sợ hãi, vừa mới nếu không phải đế sư bọn họ kịp thời đuổi tới nói, hắn cùng hài tử khả năng liền sẽ nhìn không tới nàng. Phong ẩn tuyết cảm giác được hắn thân thể run rẩy nói, tới, trước ngồi xuống. Sau đó đôi không bền lòng hỏi, sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai muốn sát Ngược Nhi? Không bền lòng vừa muốn nói chuyện, nhưng là bị chạy vào mạc Nguyệt Hảo đánh gãy. Nếu ca ca, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, Hạo Nhi không cần lo lắng. Liên Ngược mỉm cười mà nói. Không có việc gì Liên Hảo. Đi theo đi vào tới lăng lạc hiên nghe được Liên Ngược nói, yên tâm mà nói. Phong ẩn tuyết nhìn đi theo cuối cùng Tân Ngược, lo lắng hỏi. Ngài cha, ngươi không sao chứ? Trên người vì cái gì sẽ có huyết? Tân Nhược còn không có tới cấp nói chuyện, không bền lòng cũng đã mở miệng nói. Đồ Nhi, có vi sư ở chỗ này, như thế nào sẽ có việc? Phong ẩn tuyết liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đối Tần Nhược hỏi, Nại cha, ngươi thật sự không có việc gì sao? Bệ hạ yên tâm, Nại cha thật sự không có việc gì, Nại cha trên người huyết là những cái đó thích khách. Tần Nhược Trấn An nói, sau đó nhìn một chút trên người quần áo, nói, Bệ hạ, ta đi trước đổi một chút quần áo. Đại phong ẩn tuyết gật gật đầu, rời đi. Đồ Nhi, tốt xấu vi sư đều cứu ngươi nam nhân cùng hài tử. Ngươi như thế nào có thể như vậy làm lơ vi sư? Không bền lòng giống như tức giận mà tiêu lên. Hàng nhi, bệ hạ chỉ là nhất thời nóng nội, mới có thể xem nhẹ ngươi mà thôi. Mộ Dung minh nói, cũng chỉ có ở trước mặt bệ hạ, hàng nhi mới có thể như vậy nhẹ nhàng, không biết đời này, nàng còn có thể hay không nhìn thấy hắn ở nàng trước mặt cũng xuất hiện này đó bộ ráng. Không bền lòng nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói gì, nàng thật sự gắt gao mà quân lấy hắn, vô luận hắn làm cái gì, đi nơi nào đều đi theo. Phong ẩn tuyết nghiền ngẫm mà nhìn bọn họ, nói, sư phụ, ngươi đã có người thời thời khắc khắc mà chú ý chứ, kêu đến phiên đổ nhi a Đêm nay trừ bỏ thẩm thanh còn chưa bắt được ở ngoài, mà khác đều thực thuận lợi, nàng cũng tùng hạ tới, cùng hắn nói giỡn. Hừ, không bền lòng hừ lạnh một tiếng, bất mãn mà nói, còn không phải bởi vì ngươi. Nếu không phải nàng đem chính mình hành tung nói cho mộ rung minh nói, hắn cũng sẽ không loại tình huống này. Sư phụ, ai chọc ngươi sinh khí? Phong Trạch trần vừa đến cửa. Liên nghe thấy không bền lòng phẫn nộ thanh âm, Liên hỏi. Không bền lòng vừa thấy phong trạch Trần, lập tức thay gương mặt tươi cười, nói, Trần Nhi A. Sư phụ, cảm ơn ngươi cứu Nhược Nhi. Phong trạch Trần thấy Liên Nhược bình an không có việc gì, trong lòng yên ổn xuống dưới, cũng đoán được là không bền lòng cứu hắn. Vẫn là Trần Nhi chi kỷ. Không bền lòng cười nói, sau đó trừng mắt nhìn phong ẩn tuyết liếc mắt một cái, nói, không nghĩ người nào đó như vậy vô tâm gan, có nam nhân đã quên sư phụ. Phong ẩn tuyết bất đắc dĩ mà cười cười, sau đó đôi phong chạch trần nói, Trạch trần, hoàng tử thế nào? Nàng vừa mới lo lắng liên ngược an nguy cho nên không có chú ý thủy vũ hành. Tiếu tướng quân tự mình đưa hắn hồi phong vi cung, tuyết yên tâm đi. Phong Trạch trần nói, sau đó đối không bền lòng hỏi sư phụ, là ai muốn sát ngược nhi? Phong ẩn tuyết ý bảo không bền lòng chờ một lát một chút, sau đó đôi liên ngược nói, nhược nhi, ngươi về trước phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Mạc Nguyệt Hạo nói. Hắn cảm giác được tuyết tuyết không nghĩ cho hắn biết, cho nên vội vàng hội nói, nếu ca ca giống như rất mệt, ta bồi người đi vào được không? Ha ha, hắn bắt đầu hiểu được nàng tâm tư, như vậy tuyết tuyết có thể hay không thích hắn A? Liên nhược gật gật đầu, sau đó làm mạc nguyệt hạo đỡ hắn hướng phòng ngủ đi đến. Phong ẩn tuyết thấy liên nhược rời đi sau, mới nói nói, sư phụ, người nói đi. Là Minh lâu người, không bền lòng nói, có bắt được người sống sao? Phong ẩn tuyết hỏi, lại là Minh lâu người. Minh lâu lần này là bởi vì lần trước sự tới trả thù, vẫn là có người sai xử Không bền lòng vẻ mặt xảo trá, nói, hiện tại không có, bất quá vi sư đang ở câu một con cá lớn. Cá lớn? Phong ẩn tuyết nghi hoặc mà nhìn hắn, hỏi. Không sai. Không bền lòng cười nói càng thêm xảo trá, vi sư đến chi lần này mình lâu lâu chủ tự mình ra tay. Sư phụ là nói, ngươi có thể bắt được Minh lâu lâu chủ. Phong ẩn tuyết trên mặt vui vẻ, hỏi. Nếu có thể bắt được mình lâu lâu chủ nói, như vậy mình lâu uy hiếp liền có thể trừ tận gốc rớt. Không bền lòng ý cười càng thêm thâm, nói, vậy muốn nhìn này cá lớn có thể hay không chạy ra vi sư thiên la địa vong. Tuyết, sư phụ nhất định có thể bắt được hắn. Phong trạch trần cười nói, hắn biết, từ lần trước hoàng lang sự tình lúc sau, nàng đối mình lâu vẫn luôn đều ở phòng bị. Phong ẩn tuyết cười cười, nói, tiêu đồ nhi liền ở chỗ này chờ sư phụ tin tức tốt. Yên tâm, không bền lòng cười nói. Vi sư đêm nay nhất định có thể câu đến này cá lớn. Thần phủ. Đại nhân, nữ hoàng đã phái quan binh tới bắt bắt đại nhân, thỉnh đại nhân lập tức cùng thuộc hạ rời đi. Một nữ tử khẩn câu nói, hết thể đều như chủ tử kế hoạch, nàng hiện tại duy nhất cần phải làm là đem thẩm thanh đưa tới Thủy Quốc. Thẩm thanh phẫn hận mà đem trong phòng có thể tạp đồ vật toàn bộ tạp đến trên mặt đất, thân thể nhân phẫn hận mà run rời. Đều là cái kia ngu xuẩn phế vật, thế nhưng sẽ tin tưởng phong ẩn tuyên người. Càng đáng giận chính đ là... Nàng thế nhưng còn tưởng rằng nàng có giá trị lợi dụng. May mắn đại nhân kịp thời rời đi, bằng không đại nhân chỉ sợ sẽ trốn không thoát hoàng cung. Nữ tử nói, cho nên đại nhân, thình lập tức cùng thuộc hạ rời đi. thẩm thanh ấm ngoan mà nhìn nàng, nói, hắn vì cái gì muốn bổn tướng đi Thủy Quốc. Đại nhân, chủ tử nói đại nhân đến Thủy Quốc lúc sau, hắn nhất định sẽ trợ giúp đại nhân đạt thành nhiều năm tâm nguyện, hơn nữa, còn có thể một nhà đoàn tụ. Nữ tử đem chủ tử nói, đủ số chuyên đạt. thẩm thanh khiếp mắt hỏi, hắn thật sự nói như vậy. Đúng vậy. Nữ tử nói, chủ tử nói hiện tại Thủy quốc đã ở hắn khống chế giữa, chờ đại nhân vừa đến, hắn liền sẽ hoàn thành đại nhân nhiều năm qua tâm nguyện. Ha ha ha. Thầm thanh cười, nàng nói không sai, cho dù rời đi phong quốc, nhưng là chỉ cần nàng còn khống chế tam quốc chung Thủy quốc, nàng nhiều năm qua tâm nguyện giống nhau có thể thực hiện. Hảo. Bồn tướng cùng ngươi đi Thủy quốc. Thuộc hạ đã chuẩn bị tốt hết thảy, thỉnh đại nhân hiện tại liền lên đường. Nữ tử trong lòng vui vẻ, Nói, thẩm thanh gật gật đầu, bước ra cửa phòng, chính là liền ở trước cửa gặp một cái nàng nhất không nghĩ nhìn thấy người. tỷ tỷ vụ nhi vì cái gì sẽ làm như vậy? Mai Thái Phi vừa thấy thẩm thanh liền nôn nóng hỏi, hắn cũng là vừa rồi mới biết được vụ nhi thế nhưng cùng phong lẩn nguyệt giống nhau, cùng phong lẩn tuyết chính diện đối kháng, hiện tại còn bị bắt được thiên lao. Hừ, bổ tướng cũng muốn biết nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Thẩm thanh lại lần nữa tiến vào trong phòng, phẫn nộ mà nói. tỷ tỷ Chẳng lẽ không phải ngươi làm vụ nhi làm như vậy sao? Mai Thái Phi chất vấn nói, mấy ngày này vụ nhi khác thường chính là vì đêm nay hành động. Ừ. Bụt tướng nhưng không có nàng như vậy ngu xuẩn. thẩm thanh khinh miệt mà nói, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật. Tỷ tỷ. Mai Thái Phi không thể tin được nàng lời nói, ngươi như thế nào có thể nói như vậy vụ nhi? Nói như thế nào vụ nhi đều là hoàng gia người, nàng chủ tử. Bụt tướng vì cái gì không thể nói như vậy? thẩm thanh khinh thường mà nói. Phong ẩn xương mụ vốn dĩ chính là một cái phê vật. Những năm gần đây nếu không phải xem ở nàng có giá trị lợi dụng phân thượng, ngươi cho rằng bổn tướng sẽ đối nàng không lưng ốn gối sao. Tỷ tỷ mai thái phi vẻ mặt hoàng sợ, ngươi nói mấy năm nay, ngươi đều là ở lợi dụng vụ nhi. Không sai. thẩm thanh mặt âm chầm nói, ở bổn tướng trong mắt, nàng chỉ là một cái quân cờ. Vốn dĩ nếu nàng nghe lời nói, bổn tướng còn có thể làm nàng ngồi ngồi ngôi vị hoàng đế, chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng tự tìm lộ Nếu nàng phải rời khỏi, cũng không có gì không thể nói. Đại nhân, mau rời đi đi, bằng không liền sẽ tới không đội. Nữ tử chen vào nói nói. Mai thái phi cả kinh, têu lên, ngươi phải rời khỏi. Sau đó đông nhiên bắt lấy tay nàng, têu lên, không được. Ngươi không thể rời đi. Ngươi muốn cứu vụ nhi. Hắn không thể làm nàng rời đi. Buông tay. Thẩm thanh giận dữ ném ra hắn, têu lên, phong ẩn sương mụ chết sống cùng bổn tướng không quan hệ. Không cần. Mai Thái Phi ôm lấy nàng chân, cầu xin nói: "Tỷ tỷ, tím nhi cầu ngươi, ngươi không thể mặc kệ Vũ Nhi, nàng cũng là ngươi cháu ngoại gái a." Hắn thật sự không biết tỷ tỷ khi nào trở nên như vậy vô tình. "Đưa ra." Thẩm Thanh lại lần nữa tránh ra hắn, sau đó khởi bước rời đi, Mai Thái Phi như cũ chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa ôm lấy nàng hai chân. "Tỷ tỷ, không thể như vậy đi." Mai Thái Phi trong lòng bắt đầu khủng hoảng lên, "Tỷ tỷ, liền tính ngươi không vì vụ Nhi ngẫm lại, cũng muốn vì Thẩm gia ngấm lại, nếu vụ Nhi đã xảy ra chuyện, Thẩm gia cũng sẽ không có kết cục tốt. Mai Thái Phi thấy nàng không hề dãy rủa, trong lòng bắt đầu bốp cháy lên hy vọng, tiếp tục nói: "Tỷ tỷ, ngấm lại tỷ phu nhóm, còn có ngươi hài tử. Ngươi không thể cứ như vậy đi." Thẩm Thanh chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, nhìn Mai Thái Phi, cười một tiếng, lại làm hắn đánh một cái dùng mình, nói: "Tím Nhi, tỷ tỷ vẫn luôn đều không có đã nói với ngươi, tỷ tỷ trước nay đều không có để ý quá Thẩm gia." Dừng một chút, tiếp tục nói, từ đầu đến cuối, tỉ tỉ để ý người chỉ có một, đó chính là ta chính mình. Mai Thái Phi trong mắt có thật sâu khiếp sợ cùng tuyệt vọng, đống nhiên lắc đầu, têu lên, tỉ tỉ, ngươi như thế nào có thể không đệ bụng? Bọn họ là ngươi phu, là ngươi hài tử. Hắn có thể tin tưởng nàng không đệ bụng bụng nhi, nhưng là nàng thật sự có thể bỏ xuống sở hưu hết tại sao? Ha ha ha thẩm thanh phá lên cười, nói, chỉ cần có quyền thế, nam nhân cùng hài tử muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hơn nữa Thẩm Thanh cực kỳ ôn nhu mà đem Mai Thái Phi nâng dậy, nói: "Tím Nhi, liền tính Phong Lẫn Tuyết không giết Phong ẩn Sương ngủ, tỷ tỷ cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua nàng." Mai Thái Phi thân mình đột nhiên chấn động, đẩy ra nàng, tiêu lên: "Ngươi không phải tỷ tỷ, ngươi là ác ma." Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng, nói: "Tím Nhi, ngươi biết vì cái gì ngươi sẽ vẫn luôn thua sao? Bởi vì ngươi quá dễ dàng tin tưởng người." Thấy tỷ đệ một hồi, tỷ tỷ cho ngươi một cái lời khuyên, không cần dễ dàng tin tưởng những người khác bao gồm chính mình thân nhân. Ngươi cầm miệng. Mai Thái Phi cả giận nói, Nguyên lai like những năm gần đây ngươi đều là ở lợi dụng buồn cung cùng Vũ nhi, ngươi căn bản là không có tính toán làm vụ nhi ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Ngươi ngay từ đầu liền tưởng thay thế. Hắn như thế nào sẽ tin nàng nhiều năm như vậy? Ha ha. tím nhi, ngươi lại nói sai rồi. Thẩm thanh trầm hạ mặt, nói, ta thẩm thanh căn bản là khinh thường cái kia ngôi vị hoàng đế. Nàng muốn càng nhiều. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mai thái phi quá to, về sau ngự khí lại chuyển vì cầu xin, "Tím Nhi có thể đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ngươi, cầu ngươi cứu cứu vụ Nhi." Hắn có thể cái gì đều từ bỏ, liền phải vụ Nhi bình an. "Tím Nhi, tỷ tỷ không phải nói cho ngươi, tỷ tỷ không cần cái kia ngôi vị hoàng đế sao?" Thẩm Thanh vẻ mặt thở dài mà nói, cho nên phong ẩn xương mủ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mai thái phi quỳ trên mặt đất, hèn mọn mà cầu xin nói, "Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Chỉ cần Tím Nhi có đều có thể cho ngươi." Chỉ cầu ngươi cứu cứu vụ nhi. Tím nhi, ta thẩm thanh muốn đổ vật muốn chính mình bắt được tay. Thẩm thanh vẻ mặt hàn ý mà cự tuyệt nói, phong ẩn xương mù khả năng nhìn không tới, bất quá tím nhi nhất định có thể nhìn đến tỉ tỉ rốt cuộc muôn cái gì. Mai thái phi vẻ mặt dại ra mà rũ đầu. Thẩm thanh cười khe ra tiếng, nói, tím nhi, ngươi yên tâm, phong ẩn tuyết không có sát thái hậu, cũng sẽ không giết ngươi, nhất định sẽ chờ đến đáp án Thức mau, nàng liền sẽ thực hiện nàng nhiều năm tâm nguyện. Đại nhân. Cần phải đi. Nữ tử thúc dục nói. Hảo, tím nhi, ngươi liền ở phong quốc hoàng lăng chờ tỷ tỷ trở về đi. Thẩm thanh vẻ mặt không tha mà nói, nhưng là trong mắt lại không có chút nào cảm tình. Sau đó xoay người rời đi. tỷ tỷ ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm sao? Mai Thái Phi nhàn nhạt mà nói, không có bi thương, không có cầu xin, bình tĩnh cực kỳ. Thẩm thanh quay đầu, có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Mai Thái Phi lộ ra một cái sán lạ cười, sau đó chậm dãi đi đến bên người nàng. Tiêu lên, tỷ tỉ, tỉ, ngươi thật muốn bỏ xuống tím nhi. Thẩm thanh quơ quơ thần, không rõ hắn như thế nào sẽ loại này phản ứng. Cũng đúng là ở nàng hoàng thần trong ngay mắt, Mai Thái Phi đột nhiên đem dấu ở ống tay háo trung trùy thủ nhanh trong thứ hướng nàng. Nếu nàng muốn vụ nhi chết, kia hắn liền phải nàng trôn cùng. Huyết nhiễm hừng mà, hai người đều ngã xuống trên mặt đất. Phong vi cung. Hoàng tử, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, cái gì cũng không cần tưởng, sẽ không lại có việc. Tiêu doanh dư ôn nhu an uổi nói Thủy Vũ Hoành nhìn nàng, đã lâu đã lâu, mới mở miệng nói chuyện, thanh âm nghẹn ngào làm người nghe xong đều đau lòng, ngươi, vì cái gì, đối ta, như vậy hảo, hoàng tử, ngươi nói chuyện, tiêu doanh dư lưng phấn mà kêu lên, từ nàng nhìn thấy hắn về sau, hắn liền không có nói qua một câu, phản phất là không có linh hồn dường như, hiện tại rốt cuộc nói chuyện, vì, vì, cái gì Thủy Vũ Hoành tiếp tục hỏi, hắn tuy rằng phong bế trụ chính mình, nhưng là vẫn cứ cảm giác được nàng đối hắn quan tâm. Tiêu Doanh Dư cười cười, sau đó một nạp mà nói, ta không biết, ta chỉ nghĩ đối hoàng tử hảo. Từ nàng nhìn thấy hắn lúc sau, tâm liền không tự chủ được mà vì hắn vững bận, vì hắn đau lòng, đây là nàng 20 năm sau nhiều không có phát sinh quá. Ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Thủy Vũ hoành hỏi, đôi mắt tuy rằng nhìn nàng, nhưng là lại là mê mang, phản phất ở xuyên thấu qua nàng tới xem một người khác. Sẽ? Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Cho dù chết cũng sẽ không làm người đã chịu bệnh thương hàn. Tiêu doanh dư kiên quyết mà hứa hẹn nói, cho dù tương lai hắn không thuộc về nàng, nàng cũng sẽ bảo hộ hắn. Thủy vũ hành lộ ra một cái vui sương cười, sau đó đột nhiên trở nên sợ hãi, trở nên dữ thợn, cùng loạn mà hét lớn, không. Người nói dối. Người cái này mà quỷ. Hoàng tử, người làm sao vậy? Tiêu doanh dư vội vàng bắt lấy hắn dây rùa tay, tiêu lên, hắn như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Người buông ta ra. ma quỷ Thủy Vũ Hoành Điên cùng mà giấy rùa, không. Đừng đụng ta. Phong ẩn tuyết cùng Phong Trạch Trần vừa đi tiến thiên điện phòng ngủ liền thấy Thủy Vũ Hoành Điên cùng bộ ráng, vội vàng hỏi, tiếu tướng quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng tử tại sao lại như vậy? Vừa mới đưa Lạc Hiên hồi cùng, liền nghe được thị vệ truyền báo, nói Hoàng tử đã xảy ra chuyện, cho nên bọn họ mới có thể vội vàng tới rồi. Phong Trạch Trần từ tiêu doanh dư trong tay ôm quá Thủy Vũ Hoành, an ủi nói, Hoàng tử, không có việc gì Không có việc gì. Tiêu Doanh Dư liễm đi trên mặt đau lòng, nói, vừa mới có người muốn đem hoàng tử cấp đi. Là người nào? Phong ẩn tuyết câu mày hỏi, là thẩm thanh sao? Mặt tướng không biết, nhưng là những người đó không giống như là thương tổn hoàng tử. Tiêu Doanh Dư trả lời, sau đó đem một cái rách nát bất kham túi thơm giao cho Phong ẩn tuyết, nói, Hoàng tử ở nhìn thấy cái này túi thơm thời điểm cũng từng mất khống chế quá. Phong ẩn tuyết nhận lấy, cẩn thận xem xét, phát hiện ở túi thơm một góc theo một cái băng tử Chẳng lẽ là nàng? Là ai? Tiêu doanh dư vội vàng hỏi, nàng muốn biết rốt cuộc là ai đem hắn hại thành cái dạng này. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Thủy quốc định an vương dịch băng. Phong ẩn tuyết nói. Ở phong trạch trần trong lòng lực vừa mới bình tĩnh trở lại Thủy Vũ Huỳnh vừa nghe đến tên này, lại lần nữa điên cùng lên, một tay đem phong trạch trần đẩy đến trên mặt đất, hét lớn, ma quỷ. Nàng là ma quỷ. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối Hoành Nhi? Vì cái gì Ta hận ngươi. Ta muốn giết ngươi. a Phong ẩn tuyết thấy thế, đem hắn giam cầm trong ngực trùng, nói, hoành hoàng tử, bình tĩnh một chút. Chính là nàng lời nói cũng không có thấy hiệu quả, hắn như cũ điên cuồng mạc đều. Phong ẩn tuyết gắt gao mà ôm lấy hắn, cho mày, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, vì thế quát to một tiếng, hoành nhi. Cơm miệng. Thủy vũ hoành nghe được hoành nhi sưng hô, dần dần mà tĩnh xuống dưới, hai mắt vô thần mà nhìn phong ẩn tuyết, kêu lên, tỉ tỉ. Phong ẩn tuyết sửng suốt một chút sau đó nói đứng vậy đừng sợ tỷ tỷ ở chỗ này tỷ tỷ sẽ bảo hộu ngươi Hoành nhi đừng sợ tỷ tỷ Hoành Nhi rất nhớ ngươi thủy Vũ hoành đột nhiên dịu ngon lên dán phong ẩn tuyết kêu lên Hảo Hoành Nhi nên ngủ phong ẩn tuyết nhẹ giọng nói sau đó đem hắn ấn ở trên giường nói Hoành Nhi ngoan Hoành Nhi buồn ngủ tiếp theo ruỗ tay điểm hắn ngủ huyệt. Tuyết hắn không có việc gì đi phong Trạch Trần lo lắng hỏi hắn hẳn là bị rất lớn đã kích Cho nên mới sẽ như vậy thần chí không rõ. Phong ẩn tuyết nói, sau đó nhìn Phong Trạch Trần hỏi, Trạch Trần, ngươi vừa mới không có việc gì đi. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, chỉ là quăng ngã một chút mà thôi. Phong Trạch Trần mỉm cười nói. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, sau đó đối tiêu doanh dư nói, tiếu tướng quân, về sau hoàng tử An Nguy liền giao cho ngươi, không cần lại làm hắn đã chịu kích thích. Mặt tướng tuân mệnh, tiêu doanh dư thật sâu mà nhìn ngủ say thủy vũ hành, kiên quyết mà nói Phong ẩn Tuyết tự hồ cảm thấy được Tiêu Doanh Dư dị thường, đang muốn đặt câu hỏi, lại bị chạy vào kiểu Nhi đánh gãy. "Cửu Nhi, phát sinh chuyện gì?" Phong Trạch trấn hỏi. "Hồi công tử, là Lý đại nhân vội vã tìm bệ hạ." Cửu Nhi nói. Phong ẩn Tuyết đứng dậy, đối Phong Trạch trấn nói, "Trạch trấn, ngươi hảo hảo chiếu cố hắn, ta đi xem." Sau đó đối Tiêu Doanh Dư gật gật đầu, hai người cùng nhau rời đi. "Thần phủ. Phong ẩn Tuyết vẻ mặt ngưng trọng mà ở Lý Kỳ dẫn dắt dưới, đi vào một phòng. Vội vàng đi đến trước giường Nhìn hơi thở thoi thót Mai Thái Phi Tại sao lại như vậy Phong ẩn tuyết lẩm bầm nói Nàng cho rằng lúc này đây hoàng gia thật sự sẽ không lại lưu huyết Chính là vì cái gì còn sẽ có người chết thân mang theo cấm vệ quân đi vào thẩm phủ Đem thẩm ra trên dưới đều bắt lên Nhưng là không có phát hiện thẩm thanh tung tích Ngược lại thấy Mai Thái Phi nằm trên mặt đất hơi thở thoi thót Lý kỳ trả lời Trên giường người phẳng phất đã biết có người tới Tránh ra hai mắt Thấy được mép giường phong ẩn tuyết Trong mắt tức khắc sáng lên, têu lên, cầu, cầu, mai phụ phi, phong ẩn tuyết nắm lấy tay nàng, têu lên, cầu xin, cầu xin, ngươi, không, không cần, không cần sát, phóng, buông tha, vụ nhi, cầu, cầu mai thái phi thanh âm càng ngày càng suy yếu, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không thương tổn đại hoàng tỷ, ta đáp ứng ngươi, phong ẩn tuyết đôi mắt đỏ lên, nói, Liền tính sắp chết, hắn đều chỉ nhớ mong nữ nhi. Thật, thật, thật sự Mai Thái Phi trong mắt xuất hiện cười, hỏi. Châm lấy phong quốc nữ hoàng danh nghĩa đáp ứng người, châm tuyệt đối sẽ không thương tổn đại hoàng tỷ. Phong ẩn tuyết kiên định mà hứa hẹn nói. ta ta người. Mai Thái Phi ánh mắt bắt đầu tan giã, tiêu lên, thầm, thầm thanh nàng, nàng tưởng tiểu, tiểu tâm, vụ nhi, tiểu tâm. Phong ẩn tuyết nhìn Mai Thái Phi mở to hai mắt, hắn thế nhưng chết không nhắm mắt. Run rảy vương tay, vì hắn khép lại hai mắt, nước nở nói, yên tâm đi, ta sẽ không thương tổn đại hoàng tỷ. Sau đó đứng dậy, đối lý kỳ nói, trước đêm hắn an trí ở bình vương phủ đi. Thần tuân mệnh. Lý kỳ nói, vậy hạ, thần tìm khắp thẩm phủ nhưng là cũng không có phát hiện thẩm thanh tung tích. Phong ẩn tuyết suy nghĩ trong chốc lát, nói, phong tỏa phong đều, nhất định phải tìm được nàng. Là, lý kỳ lĩnh mệnh rời đi Bệ hạ, Thẩm Thanh Hòa Bình Vương ra quyến hẳn là xử trí như thế nào?" Thần Lam hỏi. Phong Ẩn Tuyết thở dài một hơi, nói: "Thẩm ra ra quyết chức quan nhập Thiên Lao, đại hoàng tỷ ra quyết liền trước giam lỏng ở trong vương phủ đi." "Là?" Thần Lam lĩnh mệnh nói. Phong Ẩn Tuyết lại lần nữa nhìn nhìn đã không hề hơi thở Mai Thái Phi, nói: "Hảo hảo an trí Mai phụ phi." Sau đó xoay người rời đi. Vừa mới ra thẩm phủ, liền thấy Vô Ngân chờ ở ngoài cửa, Phong Ẩn Tuyết đối đi theo Tiêu Doanh Dư nói: Tiếu tướng quân, ngươi về trước cùng nói cho hoàng hậu, chấm vãn chút lại hồi. Tiêu doanh dư do dự trong chốc lát, tái kiến phong ẩn tuyết khẳng định ánh mắt sau, lĩnh mệnh rời đi. Phong ẩn tuyết đi đến vô ngân bên người, hỏi, làm sao vậy? Vô ngân lộ ra một cái mỉm cười, nói, môn chủ, lão môn chủ câu đến cá lớn. Phong ẩn tuyết vui vẻ, nói, chúng ta đây liền đi xem này cá lớn đi. Hàng viên khách sạn. Phong ẩn tuyết ở vô ngân dẫn dắt hạ đi vào mật thất. Thấy không bền lòng vẻ mặt ý cười mà ngồi ở ghế trên. Đồ nhi, vi sư không có làm ngươi thất vọng đi. Không bền lòng cười nói. Phong ẩn tuyết ngồi ở hắn bên người, nói, sắc thật là không có thất vọng, nhưng là sư phụ dùng giống như hẳn là không phải cái gì sáng giỏi thủ đoạn đi. Bằng không hắn sẽ không như thế đơn giản liền bắt được danh nghe giang hổ minh lâu lâu chủ. Không bền lòng cứng lại rồi trên mặt ý cười, nói, ta nói đồ nhi, chẳng lẽ ngươi liền như vậy thích bóc vi sư khuyết điểm sao? Là lại như thế nào? Phong ẩn tuyết nói, cùng hắn đấu đấu võ mồm, có thể giảm bớt nàng trong lòng khó chịu. Ừ. Không bền lòng ra vẻ tức giận mà nói, sớm biết rằng vi sư liền mặc kệ chuyện này. Làm chủ người đã hỏi tới sao? Phong ẩn tuyết trực tiếp bỏ qua hắn không vui, hỏi. Không bền lòng thu hồi hối tiếp biểu tình, nói, ai, đồ nhi à, cái kia tiểu tử miệng cũng thật đủ nạnh, vô luận vi sư như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ hắn cũng không chịu mở miệng. Phong ẩn tuyết giảo hoạt mà cười cười, nói, Lại ngạnh cũng không làm khó được sư phụ ngươi đi. Đồ nhi cũng thật hiểu vi sư A. Không bền lòng cảm thán mà nói, kia tiểu tử thật sự thực quật cường, cùng đồ nhi ngươi thật sự không kém trên dưới. Bất quá hắn những cái đó thủ hạ chính là quá mức trung tâm, vi sư bất quá huy hiếp các nàng nếu không nói ra làm chủ giả liền đem kia tiểu tử đưa đến kỷ viện đi, sau đó các nàng liền tranh nhau nói. Phong ẩn tuyết ngơ ngác mà nhìn hắn, hắn khi nào liền như vậy sẽ huy hiếp người. Ta nói đồ nhi, ngươi như thế nào như vậy nhìn vi sư Không bền lòng bất mãn mà nói, vì sư dùng này đó đê tiện thủ đoạn còn không phải là vì đồ nhi ngươi. Sau đó lại đột nhiên trở nên khổ sở lên. Mộ Dung Minh nhìn chính mình ái vài thập niên nam nhân dáng vẻ này, cũng không cấm bật cười, không nghĩ tới hắn cũng sẽ co này một mặt, trước kia nàng thật sự xem nhẹ hắn. Hảo! Phong ẩn tuyết đánh gây hắn diễn, hỏi, rốt cuộc là ai? Cũng dám mua sát thủ ám sát hoàng gia người. Không bền lòng trên mặt nghiêm túc lên, thở dài nói, là Tần Lam trao gái Tần Dung. Là nàng. Phong ẩn tuyết hét to ra tiếng. Sư phụ, người có thể hay không nghĩ sai rồi. Như thế nào sẽ là nàng? Vi sư cũng hy vọng tính sai, nhưng là đây là thật sự. Không bền lòng nói, có chút lo lắng mà nhìn phong ẩn tuyết, nàng sẽ cảm thấy rất khó làm đi. Phong ẩn tuyết hợp hợp hai mắt, chầm mặc, là bởi vì kia sự kiện sao? Nàng hiện tại nên như thế nào cùng bà ngoại nói? Đồ nhi, nếu không cứ như vậy thôi bỏ đi. Không bền lòng nói. Nàng như thế nào hạ thủ được đối phó tần gia Sư phụ, đồ nhi muốn gặp thấy cái kêu minh lâu lâu chủ Phong ẩn tuyết nói, nàng muốn đích thân xác nhận Cái gì? Không bền lòng kinh ngạc mà kêu lên Đồ nhi vì cái gì muốn gặp hắn A Hắn thật sự không nghĩ nàng khổ sở Chẳng lẽ đồ nhi người coi trọng hắn Này không thể được Tuy rằng kia tiểu tử thật sự lớn lên không tồi Nhưng là nếu ngươi thật sự coi trọng hắn nói Trần nhi bọn họ nên làm cái gì bây giờ Không bền lòng làm Lơ Phong ẩn Tuyết càng ngày càng khó coi sắc mặt, tiếp tục nói: "Đồ Nhi à, vi sư cũng không thể làm ngươi thấy hắn, Trần Nhi như vậy chi kỷ, Hiên Nhi cùng nhược Nhi đều đã mang thai, cái kia Hạo Nhi cũng rất đáng yêu, cho nên vi sư tuyệt đối không thể làm ngươi lại niệm hoa nhạ thảo, làm cho bọn họ chịu ủy khuất." "Sư phụ." Phong ẩn Tuyết lạnh giọng quát, sau đó cúi thấp đầu xuống nói: "Đồ Nhi biết ngươi không nghĩ làm Đồ Nhi khó xử, nhưng là Đồ Nhi nhất định phải thấy Minh lâu lâu chủ." Không bền lòng thở dài một hơi nói, "Hào đi." Sau đó đôi Vô Ngân nói, "Đem người mang xuất hiện đi. Hàng Nhi, bệ hạ sẽ xử lý tốt." Mộ Dung Minh thấy hắn mặt lộ lo lắng, khuyên giải An Duệ nói, "Không bền lòng không để ý đến nàng, chỉ là âm thầm thở dài." Một lát sau, Vô Ngân liền mang theo một cái vẻ mặt lệ khí nam tử tiến vào. Phong ẩn Tuyết ngẩng đầu, nhìn trước mắt nam tử, giống như lọt vào sấm đánh, "Ngơ ngẩn, sao có thể, sao có thể?" Sơ Minh lạnh lùng mà nhìn trước mặt mấy người, trong mắt lóe khinh thường. Trầm trọng nói: "Hừ. Nguyên lai ngàn ảnh môn đều là một ít đê tiện tiểu nhân, chỉ biết dùng một ít hạ lưu thủ đoạn. Càng đáng chết hơn chính là, hắn thế nhưng sẽ bọn họ nói: "Đồ nhi, người làm sao vậy? Không bền lòng chú ý tới Phong ẩn Tuyết gì trạng?" Hỏi. Phong ẩn Tuyết đứng dậy, gắt gao mà nhìn chầm chằm Sơ Minh, thật lâu sau thật lâu sau, thẳng đến Sơ Minh đều cảm giác được không thích hợp thời điểm, Phong ẩn Tuyết đột nhiên ngồi xuống, phảng phất trên người sức lực đột nhiên sói mòn giống nhau, khép lại hai mắt. Túi thấp đầu xuống, trong miệng lẩm bẩm hộp ra một cái đã lâu đã lâu không có nhớ tới tên. Tần Tế Thiên Phần 121 chương 122 cuối cùng thoải mái Tần Phủ Tần Lam gọi lại đang ở hướng đại môn đi đến vẻ mặt kinh hoàng Tần Dung, Dung Nhi, đứng lại. Tần Dung cả người chấn động, sau đó xoay người lại, run dẩy quỳ xuống, sợ hãi mà kêu lên, mãi mãi Dung Nhi biết sai rồi. Ngươi nhất định phải cứu cứu Dung Nhi. Tần Lam nhíu như mày, nói. Ngươi lại xông cái gì họa Tần Dung nhìn Tần Lam, đột nhiên gào khóc lên, kêu lên, mãi mãi, Dung Nhi chỉ là nhất thời hồ đồ, cho nên mới sẽ làm như vậy. Mãi mãi, ngươi nhất định phải cứu Dung Nhi. Tần Lam trong lòng có dự cảm bất hảo, đang muốn lại lần nữa đặt câu hỏi, lại thấy lý Kỳ mang theo một đám cấm vệ quân vây quanh ở cửa. Tần Dung vừa nhìn thấy các nàng, vội vàng đứng dậy, tránh ở Tần Lam mặt sau, run rảy mà nói, mãi mãi, cầu ngươi, cứu cứu Dung Nhi, Dung Nhi không muốn chết. Tần Lam trong lòng càng luôn cuống, Dung Nhi rốt cuộc làm cái gì, muốn bệ hạ xuất động cấm vệ quân. Lý Kỳ đi đến Tần Lam trước mặt, chắp tay nói, Tần Đại Nhân, hạ quan phụng bệ hạ ý chỉ tiến đến bắt giữ Tần Dung quý án. Nãi nãi, cứu Dung Nhi. Tần Dung càng thêm hoảng sợ, tiêu lên. Tần Lam bình tĩnh lại, hỏi, Lý Đại Nhân, bệ hạ vì cái gì muốn bắt ta cháu gái. Lần trước bệ hạ không phải nói không truy cứu sao. Lý Kỳ nhìn Tần Lam, trong mắt hiện lên một tia thương hại, nói. Liên quý phi bị ám sát một chuyện đại nhân hẳn là nghe nói đi. Tần Lam không nói gì, Tần Dung đã quỷ trên mặt đất, ôm Tần Lam chân, tê lên, "Mãi mãi, Dung Nhi không phải cố ý, Dung Nhi chỉ là bị cái kia thẩm thanh bức bách, Dung Nhi thật sự không phải cố ý muốn giết hắn." "Cứu, cứu Dung Nhi." Tần Lam, Tần Lam vẻ mặt khiếp sợ mà ngồi xổm xuống thân mình, nhìn đầy mặt sợ hãi Tần Dung, nói, "Là ngươi tìm, tìm ngươi." Sắc. Liền quý phi." "Mãi mãi, Dung Nhi thật sự không phải cố ý." Thần Dung Dung rảy mà kêu lên, là thẩm thanh. Là thẩm thanh. Nàng nói giúp Dung Nhi. Chỉ cần Dung Nhi ra tiền là được. Dung Nhi thật sự. Không phải cố ý. Dung Nhi chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nãi nãi, Dung Nhi thật sự không phải cố ý. Ám sát hoàng tộc hình đồng nữ phản, nàng không muốn chết. Hào hối hận. Người cốt ngay. Tần Lam biết rõ sự tình, một tay đem nàng đẩy ra, nhưng là chính mình cũng ngã ngồi trên mặt đất, phản phất tức khắc giả mua rất nhiều. Người tới, đem phạm nhân Tần Dung trói lại Mang đi Lý Kỳ kêu lên, đái Tần Dung bị mang đi lúc sau Lý Kỳ nhìn trên mặt đất dại ra Tần Lam Không đành lòng mà nói Tần Đại Nhân, bệ hạ còn không có quyết định Muốn như thế nào xử lý lệnh cháu gái Hẳn là còn có hy vọng Tuy rằng nàng thống hận Tần Dung muốn thương tổn nhược nhi Nhưng là trước mắt vị này lão nhân Rốt cuộc vì bệnh hạ Vì phong quốc làm ra không ít cống hiến Nàng đối nàng cẳng có rất nhiều kính nghề cùng tôn trọng Lý Đại Nhân Bệ hạ khả năng lại buông tha nàng sao. Tần Lam buông góc đầu, lầm bầm nói, lần trước bệ hạ đã nói, đó là cuối cùng cơ hội. Dung Nhi A. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy? Tần Đại Nhân, bệ hạ nói như thế nào cũng là ngươi ngoại tôn nữ. Lý Kỳ nói, hơn nữa may mắn liền quý phi không có chuyện, bệ hạ hẳn là sẽ từ nhẹ xử trí. Tần Lam lảo đảo mà đứng lên, bài trừ một cái cảm kích mỉm cười, nói, cảm ơn Lý Đại Nhân. Lý Kỳ chấp tay, nói, Tần Đại Nhân, hạ quan trước cáo tử. Sau đó xoay người dẫn người rời đi. Tần Lam nhìn tuyệt vọng mà kêu to Tần Dung, che kín nếp nhăn trên mặt có nồng đầm đau thương. Lúc này đây, vậy hạ, ngươi thật sự sẽ lại tha Dung Nhi một lần sau. Lưu Hoa Cung. Phong ẩn tuyết hoảng loạn mà vọt tiến bào, chạy đến Lăng Lạc Hiên trước giường, cẩn thận mà xem xét hắn, nôn nóng lo lắng hỏi. Lạc Hiên, ngươi làm sao vậy? Ngươi có khỏe không? Lăng Lạc Hiên nhìn Phong ẩn tuyết, vội vàng ôm lấy nàng, kêu lên, tuyết nàng rốt cuộc chịu ra tới Từ đêm đó nàng từ thẩm phủ sau khi trở về, liền đem chính mình nốt ở nữ hoàng tầm cung, không thấy bất luận kẻ nào, hắn thật sự sợ hãi. Lạc Hiên, ngươi làm sao vậy? Phong ẩn tuyết lo lắng hỏi, đừng khóc, có phải hay không hài tử chạch trần phái người nói cho nàng hắn động thai khí, chẳng lẽ hài tử? Tuyết, ngươi đừng lo lắng, hài tử không có việc gì. Đứng ở một bên phong chạch trần nói, nhưng là ngữ khí ở có một tia đau thương. Kia vì cái gì phong ẩn tuyết khó hiểu mà nhìn trong lòng ngực còn ở khóc lóc lang Lạc Hiên. Hỏi. Phong Trạch Trần còn không có tới cấp mở miệng, Mạc Nguyệt Hạo liền kêu to lên, còn không đều là tuyết tuyết ngươi làm hại. Ta làm hại. Phong ẩn tuyết càng thêm khó hiểu. Đối. Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt phẫn nộ, kêu lên ngươi vì cái gì đem chính mình nốt ở nữ hoàng tầm cung, còn không cho chúng ta gặp ngươi. Nói nói thanh âm bắt đầu biến nghẹn ngào lên, ngươi cũng không biết chúng ta lo lắng gần chết. Hiên ca ca còn động thai khí. Sau đó cũng ôm lấy nàng, rít gào nói, ô ô ô. ô. Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Tuyết tuyết, ngươi cái này người xấu. Phong ẩn tuyết trong lòng đau xót, nhìn trong lòng ngực lăng lạc hiên cùng gắt gao ôm chính mình mạc nguyệt hạo, lại nhìn bên người túi đầu đứng phong Trạch trần, ấy nấy mà nói, thực xin lỗi. Nàng chỉ là bởi vì nhìn thấy cái kia sơ minh, cho nên nhất thời nhớ tới kiếp trước sự, tưởng một người yên lặng một chút mà thôi, chính là không nghĩ tới thế nhưng làm cho bọn họ như vậy lo lắng. Tuyết! Phong Trạch trần nhìn phong ẩn tuyết, nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì. Đều không cần không thấy chúng ta được không Phong ẩn tuyết nghe hắn cầu xin ngữ khí Trong mắt đỏ lên Máy ngợt đầu Nói sẽ không Về sau sẽ không như vậy nữa Tuyết đã xảy ra chuyện gì Phong Trạch Trấn hỏi Nàng lần trước đem chính mình nốt ở tẩm cung là bởi Vì tiên hoàng muốn đem ngôi vị hoàng đế Chuyển cho nàng Hiện tại lại là vì cái gì Không có việc gì Phong ẩn tuyết nói Thật sự không có việc gì Các ngươi không cần lo lắng Tuyết tuyết Mạc Nguyệt hạo lao khô trên mặt nước mắt Bất mãn mà kêu lên, ngươi vì cái gì không chịu nói cho chúng ta biết. Hắn mới không tin không có chuyện. Tuyết, nói cho chúng ta biết được không? Lăng lạc hiên ngẩn nước mắt tích loang lổ mặt, nói. Hắn thật sự rất muốn cùng nàng cùng nhau chia sẻ. Phong ẩn Tuyết nhìn hắn, thở dài một hơi, nói, ta chỉ là có chút sự tình không nghĩ ra mà thôi, hiện tại đã nghĩ thông suốt, sẽ không có việc gì. Sau đó vì hắn lao đi trên mặt nước mắt tích, tiếp tục nói, ngươi à, đều mang thai còn khóc. Nếu về sau hải tử sau khi sinh láo ái khóc làm sao bây giờ? Phong trạch trần nhìn Phong ẩn tuyết gương mặt tươi cười, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tuy rằng nàng không nghĩ nói, nhưng là chỉ cần nàng không có việc gì liền hảo. Tuyết, hiên nhi bị ngươi sợ hãi. Phong ẩn tuyết nhìn hắn một cái, nói, thực xin lỗi, ngươi không có việc gì liền hảo. Tuyết, thực xin lỗi. Lăng lạc hiên nói, hắn thiếu chút nữa bị thương hải tử. Đồng ngốc lại không liên quan chuyện của ngươi. Phong ẩn tuyết quát mùi hắn một chút, nói, Đều phải đương cha, không cần luôn khóc nhẹ. Ấn lăng lạc hiên rửa vào nàng trong lòng ngực, đắp. Đúng rồi, nhược nhi không có việc gì đi. Phong ẩn tuyết nói, lạc hiên đều dọa thành như vậy, hắn sẽ không có chuyện gì đi. Tuyết tuyết, chúng ta không có nói cho nếu ca ca. Mạc Nguyệt Hảo nói, lại quá 3 tháng, nếu ca ca liền phải sinh bảo bảo, chúng ta không dám nói cho hắn. Không có việc gì liền hảo. Phong ẩn tuyết yên tâm mà nói. Phong Trạch trần cười cười, đối mạc Nguyệt Hảo nói, Hạo nhi. Chúng ta đi về trước đi, làm tuyết bồi bồi hiên nhi. Mạc Nguyệt Hạo nhìn nhìn phong ẩn tuyết cùng Lăng Lạc Hiên, sau đó biểu môi nói, hảo đi, kia tuyết tuyết phải hảo hảo bồi bồi hiên ca ca. Tuy rằng cũng rất muốn làm nàng bồi, nhưng là ai kêu hiên ca ca là dự phụ, nhưng là trong lòng quyết tâm cũng lớn hơn nữa, hắn nhất định phải vì nàng sinh cái hoa, hoa. Phong ẩn tuyết ở hai người đi rồi về sau, đỡ Lăng Lạc Hiên nằm xuống, nói, Lạc Hiên, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tuyết, ngươi bồi ta. Lăng Lạc Hiên lần đầu tiên làm nũng muốn nàng bồi. Phong ẩn tuyết nằm ở hắn bên người, đôi tay đặt ở hắn có chút phồng lên bụng, nói, Lạc Hiên, thực xin lỗi, ta về sau sẽ không lại cho các ngươi lo lắng. Nàng còn kém điểm làm hắn thương tới rồi hải tử. Tuyết, ngươi liền sắp làm nương. Lăng Lạc Hiên đem tay phúc ở nàng, nói, cho nên mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không cần còn như vậy. Phong ẩn tuyết ôm hắn, thật lâu sau, mới thở dài một tiếng, ở hắn bên thai lầm bầm nói, Lạc Hiên, ngươi biết không Ta vẫn luôn cho rằng chính mình không bỏ xuống được, chính là khi ta lại lần nữa nhìn đến gương mặt kia thời điểm, mới phát hiện nguyên lai thật sự đã có thể bông. Lúc ấy nàng sắc thật thực khiếp sợ, nhưng là cũng chỉ là khiếp sợ mà thôi, kia phân nàng cho rằng vĩnh viễn cũng quên không được hận, cái loại này khắc cốt mình tâm đau, lại không biết ở khi nào bắt đầu đã tiêu tán, nàng thật sự có thể bông xuống. Tuyết, ngươi đang nói cái gì a Lăng lạc hiên nghi hoặc hỏi, hắn không rõ nàng nói cái gì. Phong ẩn Tuyết ở hắn trên môi in lại một hôn, nói Ta bông xuống, lăng lạc hiên trên mặt nghi hoặc càng thêm thâm, nhưng là thấy trên mặt nàng thoải mái mỉm cười, chỉ nói, tuyết, không có việc gì liền hảo. Chỉ cần nàng không có việc gì liền hảo, mặt khác đều không quan trọng. Cảm ơn. Phong ẩn tuyết nói, nàng biết hắn không rõ, nhưng là nàng cũng không nghĩ nói cho hắn, nàng không cần phải làm đã bông quá khứ ảnh hưởng hiện tại sinh hoạt. Sau đó đem vùi đầu ở vai hắn hoa thượng, lầm bầm nói, còn có, ta yêu ngươi hiện tại nàng chỉ nghĩ hảo hảo yêu bọn họ. Là bọn họ ái chữa khỏi nàng thương. Lăng lạc hiên đột nhiên gắt gao mà ôm nàng, trong ánh mắt xúc nước mắt, lầm bầm nói, tuyết, ta cũng ái ngươi. Hắn biết nàng ái chính mình, nhưng là nàng trước nay cũng chưa nói quá, hiện tại nàng nói cho hắn, nàng yêu hắn. Hắn thật sự thực hạnh phúc. Tiểu thanh lén lút đi đến, nhìn trong nhà ôm nhau hai người, do dự đã lâu mới mở miệng đánh vỡ một nhiệt độ phòng hình, nói, bậy hạ, phong tiêu điện cung hầu tới báo, nói tần đại nhân ở phong tiêu điện đã quỷ một ngày. Phong ẩn tuyết ngồi dậy Chấm tư sau một lúc lâu, nói, chấm này liền đi. Ngày đó nàng sau khi trở về đã kêu Lý Kỳ đem Tần Dung bắt giam, nàng tới tìm nàng chính là bởi vì chuyện này đi. Tuyết, phát sinh chuyện gì? Lăng lạc hiên thấy nàng trầm hạ mặt, hỏi. Tìm người ám sát nhược nhi người là Tần Dung. Phong ẩn tuyết sâu kín mà nói. a lăng lạc hiên bỗng nhiên làm thân thể, kinh ngạc mà kêu lên, có thể hay không là nghĩ sai rồi. Tần Dung là tuyết biểu nội à. Ta cũng rất muốn tính sai. Phong ẩn tuyết nói, nhưng là đây là thật sự. Bách ảnh hoa rất lớn tâm tư, mới bộ ra phía sau mà người, nàng thật sự thực không nghĩ tin tưởng, nhưng là lại là thật sự. Tuyết, kia làm sao bây giờ? Lăng lạc hiên lo lắng hỏi. Ngươi không cần lo lắng, hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi, ta đêm nay lại đến xem ngươi. Phong ẩn tuyết đem hắn ấn hồi trên giường, vì hắn đắp chăn đàng hoàng, ở hắn trên chán in lại một hôn, sau đó đối tiểu thanh nói, hảo hảo chiếu cố công tử. Khởi bước rời đi. Mặc ra cửa hàng. Gia chủ, ngươi đã trở lại. Một nô bộc trang điểm nữ tử thấy chủ tử trở về, vội vàng tiến ra đón, nói, Gia chủ, thần công tử đợi gia chủ thật lâu. Mạc Nguyệt Nhiên có chút kinh ngạc, hỏi, thần công tử, hắn ở đâu? Hắn đã rất dài một đoạn thời gian không có tới đi tìm nàng, nàng còn tưởng rằng không bao giờ sẽ nhìn thấy hắn. Mạc Tiểu thư thần vân tử trong đại sảnh đi ra, vẻ mặt nôn nóng mà kêu lên. Mạc Nguyệt Nhiên đuổi tùy tùng, tiến ra đón, nói, thần công tử. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Mạc tiểu thư, thỉnh ngươi cứu cứu sá muội. Tân Vân đột nhiên quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nói, hắn không biết trừ bỏ tới cầu nàng lúc sau còn có cái gì biện pháp. Thần công tử, ngươi làm sao vậy? Trước lên a. Mạc Nguyệt Nhiên vội vàng đem hắn nâng dậy, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tân Vân nghẹn ngào vài tiếng, nói, Dung Nhi chịu thẩm thanh suối dục, mua sát thủ ám sát liền quý phi. Cái gì? Mạc Nguyệt Nhiên kinh hãi, kêu lên. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tần Vân kêu lên, hắn biết liền Quý phi cùng Mạc gia quan hệ phi thiện, Tần Vân biết không hẳn là tới cầu Mạc tiểu thư, nhưng là Tần Vân thật sự không nghĩ nhìn duy nhất muội muội liền chết, thực xin lỗi. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn Tần Vân khóc thút thất mặt, nói: "Ngươi đừng nội, bệ hạ hẳn là sẽ không muốn nàng tánh mạng." "Không phải." Tần Vân lắc đầu nói: "Bệ hạ lần này thật sự sẽ không cứ như vậy buông tha Dung Nhi, ngoại viện tiến cung rất nhiều lần, nàng đều không thấy, hôm nay ngoại viện sáng sớm liền tiến cung." chính là hiện tại còn không có trở về. Tần Vân lại lần nữa quỳ xuống, cầu xin nói: "Mạc tiểu thư, Tần Vân biết dung nhi ý đồ mưu hại liền quý phi, không nên tới cầu ngươi, nhưng là Mạc tiểu thư, cầu ngươi cứu cứu nàng." Mạc Nguyệt Nhiên đem hắn nâng vậy, nhìn hắn đầy mặt nước mắt mặt, trong lòng một trận đau đớn, nói: "Ta hiện tại liền cùng ngươi tiến cung, ngươi đừng khóc." Liên Nhược không có xẻ ra chuyện, có lẽ bệ hạ có thể lại buông tha nàng một lần. Tần Vân kinh hỉ mà nhìn nàng, nói: "Cảm ơn." Thật sự cảm ơn ngươi." Mạc Nguyệt Nhiên kéo hắn tay, lập tức hướng cửa đi đến. Phong Tiêu Điện. Phong ẩn Tuyết tiến Phong Tiêu Điện liền nhìn đến Tần Lam quỷ gối nơi đó. Thần quản giáo không nghiêm đến nỗi cháu gái làm ra như thế phản nghịch việc, tội đáng chết vạn lần, thỉnh bệ hạ giáng tội." Tần Lam đối với Phong ẩn Tuyết đột nhiên giập đầu, nói: "Phong Ảnh Tuyết thấy Tần Lam tiểu tụy khuôn mặt, trong lòng đau xót, vội vàng nâng dậy nàng, nói: "Bà ngoại, ngươi trước lên." Sau đó đối cung hầu phân phó nói: "Cấp Tần đại nhân ban ngồi." Tần Lam ngơ ngác mà làm phong ẩn tuyết đỡ nàng ngồi ở ghế trên, sau đó đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nói, bậy hạ, thần tội. Hảo, bà ngoại. Phong ẩn tuyết ngăn lại nàng thỉnh tội, nói, bà ngoại hôm nay tới là vì tần Dung sự sao. Tần Lam lại lần nữa quỳ trên mặt đất, nói, bậy hạ, thần biết Dung Nhi Phạm chính là tử tội, nhưng là thần chỉ có cái này cháu gái, thỉnh bậy hạ tha nàng một mạng. Phong ẩn tuyết nhìn nàng một cái, ngồi xuống, nói, tần đại nhân còn nhớ rõ lần trước chấm buông tha nàng thời điểm đã nói qua là cuối cùng một lần cơ hội. Phong ẩn Tuyết sắc mặt bắt đầu âm trầm lên, tiếp tục nói, chính là nàng chẳng những không có không có sửa đổi, ngược lại làm trầm trọng thêm, thế nhưng mua sát thủ sát chấm quý phi. Bệ hạ tần Lam vẻ mặt bi thương mà nhìn Phong ẩn Tuyết, tưởng tiếp tục cầu tình, nhưng là lại phát hiện chính mình căn bản là không có lý do gì. Phong ẩn Tuyết thở dài một hơi, sau đó đôi cung hầu nói, người tới, đem tần Dung đưa tới phong Tiêu Điện tới. Chấm muốn đích thân thẩm vấn. Là. Cung hầu lĩnh mệnh mà đi. Phong Ẩn Tuyết đối Tần Lam nói: "Bà ngoại, nếu ngươi còn nhận chấm đưa cháu ngoại gái này nói, liền lên ngồi chờ đi." Nàng Trung Quý không đành lòng nàng quỷ. Thần Lam trên mặt dương vui mừng nói: "Thần tạ bệ hạ." Sau đó lão đảo mà đứng lên, ngồi ở ghế trên chờ, trong lúc nhất thời phong tiêu điện yên tĩnh không tiếng động. Tước chừng quá một nén hương thời gian, ngoài cửa cung hầu đi vào tới, đánh vỡ một thất thiên lặng, bẩm báo nói: "Bệ hạ, Lý đại nhân đã đem người đưa tới." Phong Ẩn Tuyết nhướng mày, sau đó nói: "Làm các nàng tiến vào." Sau một lúc lâu, lý kỳ áp Tần Dung đi đến, hành lễ nói, thần tham kiến bậy hạ. Miễn lễ. Phong ẩn tuyết nói, sau đó nhìn quỷ trên mặt đất Tần Dung nói, Tần Dung, ngươi cũng biết ngươi phạm tội gì. Tần Dung đầy mặt hoảng sợ, cũng quyết nói, là thẩm thanh làm ta làm. Bậy hạ, tham mạng Phong ẩn tuyết nhíu một chút mi, hỏi, nàng vì cái gì muốn ngươi sát chấm quý phi? Là thẩm thanh làm chủ. Nàng sắt thật không nghĩ tới cái này. Nghiệp chướng mau đem sự tình nói rõ ràng Tần Lam vẫn hận mà kêu lên, nàng vẫn luôn phải người đi theo bên người nàng, nàng vì cái gì còn sẽ cùng thẩm thanh liên lụy ở bên nhau. Tần Dung sợ hãi mà nhìn thoáng qua phong vận tuyết, nói, ngày đó ta ở trên phố gặp nàng, nàng thấy ta tâm tình không hảo vì thế liền mời ta đến yên Vũ lâu, tiếp theo. Ta uống say, sau đó tỉnh lại lúc sau, nàng đem một chương viết ta thỉnh sát thủ ám sát hắn tờ giấy, liền nói cho ta nếu ta không đi làm nói, nàng liền đem tờ giấy giao thượng, ta không có cách nào đành phải nghe nàng. Sau đó nàng lại nói nàng sẽ giúp ta tìm người. Thần Lam vừa nghe, đồng nhiên đứng dậy, kêu lên, ngươi cái này hôn trướng. Ngươi, bà ngoại, người trước đừng nóng giận. Phong ẩn tuyết nói, tuy rằng nàng không phải rất rõ ràng ngay lúc đó tình hình, nhưng là có thể khẳng định chính là, nàng bị thẩm thanh lợi dụng, thẩm thanh đã biết liên nhược thân phận, cho nên mới xem muốn giết hắn. Ta thật là bị buộc. Thần Dung sợ hãi mà nói, cầu xin ngươi tha ta một mạng đi. Phong ẩn tuyết nhìn tần Dung. Thật sâu mà thở dài một hơi, tần ra vì cái gì sẽ ra như vậy hài tử. Sau đó nhìn tần lam giàn mưa trên mặt cầu xin, một hồi lâu đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là cung hầu lại bẩm báo, Mạc Nguyệt Nhiên cầu kiến. Phong ẩn tuyết nhìn Mạc Nguyệt Nhiên cùng Tần Vân đi đến, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, bọn họ cùng nhau tới a. Vì thế mở miệng hỏi, Mạc gia chủ, ngươi tới gặp chấm, có chuyện gì sao? Mạc Nguyệt Hạo nhìn nhìn trên mặt đất Tần Dung, khẩn câu nói, vậy hạ, thảo dân hôm nay tới là tưởng thế Tần Dung cầu tình. Nga. Phong ẩn tuyết khỏe môi treo lên giảo hoặc nói, Tần Dung mua hung ám sát quý phi, hình đồng nưu phản, mặc ra chủ thật sự phải vì nàng cầu tình. Đúng vậy. Mặc Nguyệt Nhiên vẻ mặt kiên định mà nhìn nàng, nói. Tần Dung hiện tại dám giết chấm quý phi, nói không chừng tiếp theo cái liền đến phiên chấm. Phong ẩn tuyết banh mặt, nói, nếu chấm buông tha nàng, về sau chẳng phải là cuộc sống hàng ngày khó ăn. Tần Vân nhìn Phong ẩn tuyết âm chấm sắt mặt, vội vàng quỳ xuống tới, nói, bậy hạ, Tần Vân cầu xin V Tha Dung Nhi một mạng đi. Phong ẩn Tuyết Phảng vẫn không có nghe được dường như, không nói gì. Tần Vân tâm càng thêm trầm, nước mắt cũng hoảng càng hoảng. "Vậy hạ?" Mạc Nguyệt Nhiên không đành lòng nhìn Tần Vân, đối Phong ẩn Tuyết nói, "Vậy hạ, ngươi còn nhớ rõ liền quý phi tiến cung trước kia một cái ước định đi." Phong ẩn Tuyết trong mắt lóe ý cười, nói, "Mạc ra chủ là muốn dùng cái kia ước định tới cứu Tần Dung." Xem ra nàng đối Tần Vân cũng không phải không có cảm tình. "Thỉnh bệ hạ khai ân." Mạc Nguyệt Nhiên chắp tay nói, Lúc trước hướng nàng muốn một cái yêu cầu, nguyên bản là vì hạo nhi, không nghĩ tới hiện tại lại là vì hắn. Mạc gia chủ, chấm lúc trước sẽ đáp ứng ngươi một cái yêu cầu bởi vì ngươi hái đệ tri tâm. Phong ẩn tuyết ra vẻ không vui mà nói, chính là mạc gia chủ hòa tần gia tựa hồ không có bất luận cái gì quan hệ, chấm vì cái gì đáp ứng ngươi. Nàng cũng không có nghĩ tới muốn sát tần dung, nàng như thế nào sẽ trừ bỏ tần gia duy nhất huyết mạch, rốt cuộc liên nhược không có chuyện. Hơn nữa nàng còn giúp nàng đem minh lâu người dẫn ra tới, xem như nói công Nhưng là Mạc Nguyệt Nhiên thế, nhưng tới cầu tình, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Tần Vân nghe thấy Phong ẩn Tuyết nói, hư thoát mà ngã trên mặt đất, liền nàng đều cứu không được dung như sao? Mạc Nguyệt Nhiên ôm dại ra Tần Vân, nhìn trên mặt hắn tuyệt vọng, tâm hung hăng mà đau một chút, sau đó một câu liền buột miệng tuốt ra, nói: "Bệ hạ, Tần công tử là thảo dân vị hôn phu, tiếp như vậy bệ hạ có thể vong khai một mặt đi." Tần Lam kinh ngạc mà nhìn Mạc Nguyệt Nhiên, không thể tin được nàng lời nói, mà Tần Vân cũng vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy a Phong ẩn tuyết cao mày, sau một lúc lâu mới nói nói, quân vô hí ngôn, nếu mạc ra chủ hòa biểu ca quan hệ như thế chắc chẽ, kia chấm tạm tha Tần Dung một lần. Tạ bệ hạ. thần Lam quỳ xuống tới nói, sau đó cảm kích mà nhìn mạc nguyện nhiên. Phong ẩn tuyết rũ xuống mi mắt, nói, người tới, đem Tần Dung kéo ra ngoài trượng trách 100, Tần Tương quản giáo không nghiêm, phạt đi một năm đồng lậu. Còn có đại Tần Dung bị mang sau khi rời khỏi đây, Phong ẩn tuyết nhìn về phía mạc nguyện nói Mạc gia chủ, thế nhưng là ngươi cầu thỉnh, kia nếu Tần Dung về sau lại làm ra chuyện gì tới, chẳng không chỉ có muốn trừng trị nàng, cũng sẽ cùng chế tội của ngươi. Cho nên về sau biểu muội liền phiền toái Mạc gia chủ̉ hảo hảo quan giáo. Thế nhưng Tần gia người quản không hảo nàng, vậy đổi một người tới quản. Nàng tin tưởng Mạc Nguyệt Nhiên. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn Phong ẩn Tuyết cười như không cười mặt, giống như chính mình đi vào nàng bấy dập, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể nhận, vì thế nói, thảo dân tuân mệnh. Hảo, các ngươi trước đi xuống đi. Lý Đại Nhân lưu lại. Phong ẩn tuyết nói, sau đó vẻ mặt ý cười mà nói, bà ngoại, biểu ca xuất giá thời điểm nhớ rõ thông chi chấm. Đã kinh ngạc mọi người rời đi lúc sau, Phong ẩn tuyết liễm đi ý cười, hỏi, thẩm thanh có tin tức sao? Hồi bệ hạ, thần đã phái người tìm khắp phong đều, nhưng là cũng tìm không thấy nàng tung tích, thần cho rằng nàng đã chạy ra phong đều. Lý Kỳ nói, Phong ẩn tuyết trầm tư sau một lúc lâu, nói, chuyên lệnh phong quốc các đô thành, toàn diện tập nã thẩm thanh than Lý Kỳ lĩnh mệnh nói, "Bệ hạ, Bình Vương nên xử trí như thế nào? Đem nàng đưa tới Bình Vương phủ, chẳng muốn gặp thấy nàng." Phong Ẩn Tuyết nói, "Nàng cũng nên cùng nàng nói chuyện." Bình Vương phủ, đại sảnh trong vòng một mảnh màu trắng, trung gian bày mai thái phi linh vị. Phong Ẩn Xương mù quỷ gối linh vị trước, biểu tình dị ra, Phong Ẩn Tuyết đi đến linh vị trước, vì người chết thượng một nén hương, sau đó lặng lặng mà đứng ở Phong Ẩn Xương mù bên người, chờ mặc. Thật lâu sau, một câu nghẹn ngào thanh âm vang lên, "Vì cái gì?" Trong giọng nói có tuyệt vọng cùng hận ý. Châm không biết. Phong ẩn Tuyết sâu kín mà nói, chấm tới rồi khi, Mai phụ phi đã thân bị trọng thương, châm phỏng đoán hẳn là hắn gặp ngươi bị bắt tới tìm Thẩm Thanh cầu cứu, sau lại không biết vì cái gì cùng Thẩm Thanh đã xảy ra xung đột, cho nên mới hội ngộ làm hại. Vì cái gì? Nàng vì cái gì muốn sát phụ phi? Nàng là hắn thân tỷ tỷ a. Phong ẩn xương mù hò hét nói. Phong ẩn Tuyết chua xót mà cười cười, nói, châm không phải cũng là đại hoàng tỷ thân muội muội sao? Đại hoàng tỷ còn không phải giống nhau hận không thể giật chấm. Phong ẩn xương mù tối thấp đầu xuống, trầm mặc. Lăng đại nhân đã an bài hảo 3 ngày sau mai phụ phi nhập táng hoàng lăng, đại hoàng tỷ có thể đi theo. Phong ẩn biết nói, từ nay về sau, đại hoàng tỷ không được ở ra Bình Vương phủ một bước. Thằng đến nàng hết hy vọng mới thôi. Không. Phong ẩn xương mù kêu to ra tiếng, nói, ta phải vì phụ phi báo thủ. Nàng nhất định phải giết Thẩm Thanh. Liên tính ngươi không báo thủ, châm cũng sẽ không bỏ qua Thẩm Thanh. Phong ẩn tuyết trầm giọng nói. Phong ẩn sương mù nhìn nàng, thật lâu sau mới lẩm bầm hỏi, vì cái gì ngươi không giết ta? Nàng không phải hẳn là nhổ cỏ tận gốc sao? Phong ẩn tuyết cười cười, nói, chấm đáp ứng quá mai phụ phi sẽ không giết ngươi. Sau đó thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói, hơn nữa, ngươi là chấm duy nhất dư lại tỷ tỷ Nói xong khởi bước rời đi, cuối cùng để lại một câu, hoàng gia huyết đã lưu đủ nhiều. Phong ẩn tuyết rời đi bình vương phụ sau, đã bị không bền lòng đứng Sau đó cùng hắn cùng nhau tới rồi hàng viện khách sạn. Đô nhi, ngươi thật sự không có việc gì. Không bền lòng nhìn phong ẩn tuyết thản nhiên mà uống trà, hỏi. Ngày đó nàng khác thường hắn xem đến rất rõ ràng, nàng tựa hầu nhận thức cái kia sơ minh. Đô nhi hẳn là có chuyện gì đâu. Phong ẩn tuyết hỏi ngược lại. Ngươi nhận thức sơ minh kia tiểu tử. Không bền lòng hỏi, hắn nghe nói ngày đó nàng hồi cung sau liền đem chính mình nốt lại, lại còn có sợ hãi nàng đám nam nhân kia. Phong ẩn tuyết lắc lắc đầu, nói. Không phải, hắn chỉ là lớn lên rất giống đồ nhi một cái cố nhân mà thôi. Tuy rằng sơ minh thật sự cùng tần tế thiên giống nhau như lúc, nhưng là nàng thực khẳng định hắn không phải hắn. Cố nhân. Không bền lòng kỳ quái mà nhìn phong ẩn tuyết, hỏi, vì sư như thế nào không biết người có cái cố nhân, hơn nữa vẫn là nam nhân. Phong ẩn tuyết quét hắn liếc mắt một cái, nói, chẳng qua là một cái không quan trọng người mà thôi, sư phụ không cần phải biết. Là không quan trọng, từ nàng thật sự buông kia hận, kia phân thương lúc sau liền không hề quan trọng. Thật sự, không bền lòng vẻ mặt không tin mà nhìn nàng, nói, kia đổ nhi như thế nào sẽ như vậy phản ứng như vậy đại. Hắn chưa từng thấy quá nàng bộ dáng kêu lý. Phong ẩn tuyết thật sâu hít một hơi, nói, lúc ấy chẳng qua quá mức với kinh ngạc mà thôi, sao lại nghĩ thông suốt liền không có việc gì. Sau đó thấy không bền lòng còn muốn đuổi theo hỏi, vì thế nói, hảo sư phụ, thật sự không có việc gì. Nàng không phải không nghĩ nói cho hắn, nhưng là nói hắn cũng chưa chắc tin. Hơn nữa nếu không quan trọng kia có gì tất nói. Không bền lòng nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói nói, hảo đi. Sau đó lại khôi phục ngày thường bất cân đời, diễn ngược nói, vi sư còn tưởng rằng đồ nhi thật sự coi trọng kia tiểu tử lý. Nếu nàng không nghĩ nói, hắn cũng không cần phải truy vấn, là muốn nàng không có việc gì liền hảo. Phong ẩn tuyết nghe thấy hắn sưng hô, hỏi, sư phụ, người giống như thực thích sơ minh. Không bền lòng đôi mắt lóe lóe, nói, vi sư là thực thích hắn. Kia tiểu tử quật cường thực đang yêu, cũng thực làm người đau lòng. Hắn làm hắn thấy trước kia chính mình. Đồ nhi, ngươi tưởng xử trí như thế nào hắn. Phong ẩn tuyết suy nghĩ trong chốc lát, nói, nếu sư phụ như vậy thích hắn, không bằng liền đem hắn thu làm mình dùng như thế nào. Cùng với nhiều làm giết chốc, còn không bằng đem thu làm mình dùng. vi sư cũng tưởng như vậy. Không bền lòng nói, sau đó thở dài một hơi, chính là kia tiểu tử cũng không phải là dễ dàng như vậy khuất phục. Hắn hiện tại còn không chịu để ý tới vi sư Lại khó cũng không làm khó được sư phụ ngươi đi Phong ẩn tuyết cười nói Có chút không căm lòng Lúc trước ta cũng không phải không để ý tới ngươi sao Cuối cùng còn không phải bại trong tay ngươi thượng Nàng còn nhớ rõ hắn năm đó là như thế nào đối nàng vừa đe dọa vừa dụ dỗ Ha ha, đồ nhi nói không sai Như thế nào sẽ chẳng lẽ vi sư đâu Không bền lòng nét mặt biểu lộ xảo trá cười Đồ nhi liền chờ vi sư tin tức tốt đi Phong ẩn tuyết đột nhiên đánh một cái dùng mình, hắn lúc trước thủ đoạn nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ, cái kia sơ minh liền tự cầu nhiều phúc đi. Phần 122 Chương 123 Hiểm Hoạch Lân Nhi Phong Tiêu Điện Phong ẩn tuyết cao mày nhìn điện hạ Tần Lam, hỏi, vẫn là không có thẩm thanh tin tức. Đều đã qua một tháng, vẫn là không có thẩm thanh tin tức. Hồi bệ hạ, phong quốc các đô thành đều không có phát hiện thẩm thanh tung tích. Tần Lam nói Phong ẩn tuyết trầm tư sau một lúc lâu, sau đó nói Nếu ở phong quốc tìm không thấy nàng, như vậy nàng rất có khả năng đã rời đi phong quốc. Bệ hạ ý tứ là thẩm thanh đi Thủy quốc. Tân Lam hỏi, kia thần lập tức tu một phong quốc thư đưa hướng Thủy quốc. Không cần. Phong ẩn tuyết lập tức phủ quyết nói, nếu cấp nước quốc đưa đi quốc thư chỉ biết rút dây động rừng Sau đó dừng một chút, tiếp tục nói, chuyện này trước tạm thời không nghị, trong chiều quan viên thay đổi tiến hành thế nào. Hồi bệ hạ, sở hữu quan viên đều đã dựa theo bệ hạ nhâm mệnh mà tiền nhiệm Tần Lam nói Thẩm Thanh tuy rằng mất tích, nhưng là trong chiều đại bộ phận thế lực đã bị Bệ Hạ nổ, hiện tại Bệ Hạ có thể nói đã nắm giữ phong quốc triều chính. Ân, vậy là tốt rồi." Phong Ẩn Tuyết nói, "Tháng này tới, nàng tự cấp trong chiều thay máu, hiện tại phong quốc triều chính đã thay đổi một cái tân cục diện. Bệ Hạ, về Thẩm Thanh gia quyến, Bệ Hạ tính toán như thế nào xử lý?" Tân Lâm hỏi, "Dựa theo luật pháp, Thẩm Thanh mưu phản này gia quyến cũng là tử tội." Phong Ẩn Tuyết nghĩ nghĩ trong chốc lát, nói, "Trước tạm thời bắt giữ Đại bắt được Thẩm Thanh lúc sau đi thêm xử trí. Nàng không nghĩ bởi vì Thẩm Thanh mà họa cập vô tội người, nhưng là cũng không thể buông tha bọn họ, rốt cuộc bọn họ vẫn là Thẩm Thanh gia quyến. Thần Tuân Mệnh. Thần Lâm nói, "Bệ hạ, về tả tướng chỗ trống, bệ hạ hay không có quyết định?" Thần Lâm hỏi, "Tả tướng chức quan trọng nhất, cần thiết thận trọng quyết định. Trong tạm thời còn không có người được chọn, tân đại nhân có cái gì kiến nghị?" Phong ẩn Tuyết hỏi, tuy rằng trong lòng tựệ hồ đã có một người tuyển, nhưng là vẫn là không có quyết định. Tần Lam suy nghĩ trong chốc lát, nói, vậy hạ, thần cho rằng lễ bộ thị Lang Lang chắc vân hẳn là có thể đảm nhiệm, nhưng là tần Lam nhìn phong ẩn tuyết liếc mắt một cái, không có nói tiếp. Tần đại nhân là lo lắng nàng sẽ trở thành cái thứ hai thẩm thanh. Phong ẩn tuyết hỏi, vậy hạ, lăng đại nhân trung tâm cùng nhân phẩm sắc thật tiếng lành đồn xa, nhưng là nàng dù sao cũng là lang phi mẫu thân. Tần Lam đem chính mình lo lắng nói, cho nên thần lo lắng về sau sẽ xuất hiện cái gì chẳng hướng. Bậy hạ như thế sùng ái l Hơn nữa lăng phi mang thai. Phong ẩn tuyết thật sâu mà thở dài một hơi, nói, Tân Đại Nhân nói rất đúng, chấm sẽ cẩn thận suy xét. Đây cũng là nàng vì cái gì vẫn luôn hạ không được quyết tâm nguyên nhân, nếu tương lai thật sự xuất hiện cái gì chạm hùng nói, nàng nên như thế nào đối mặt lạc hiên. Tân Đại Nhân, tả tướng còn không có tiền nhiệm thời điểm, còn muốn ngươi tốn nhiều tâm. Bệ hạ, đây là thần trách nhiệm, thần định sẽ không phụ bệ hạ gửi gắm. thần Lâm nói, Phong ẩn tuyết mỉm cười một tiếng nói Bà ngoại Chính sự nói xong, chúng ta nói chuyện ra sự như thế nào? Bậy hạ thỉnh giảng. Thần Lam cười cười, cũng nhẹ nhàng lên. Biểu muội hiện tại làm sao vậy? Phong ẩn tuyết hỏi, tuy rằng nàng sắc thật thực đáng giận, nhưng là vẫn là nàng biểu muội Thần Lam thở dài một hơi, nói, Dung Nhi thương hảo về sau, mặc ra chủ liền đem nàng mang đi. Phải không? Phong ẩn tuyết nói, mặc nguyệt nhiên thật đúng là tự mình dạy dỗ nàng A. Tiêu biểu ca cùng nàng hôn sự bà ngoại chuẩn bị khi nào làm. Tần Lam nghe xong phong ẩn tuyết nói, sắc mặt trở nên mất tự nhiên, nói, vậy hạ. Làm sao vậy, nên không phải là Mạc Nguyệt Nhiên đổi ý đi. Phong ẩn tuyết hỏi, nàng thừa nhận lúc trước chính mình làm như vậy giống như không quá sáng giỏi, nhưng là nàng nhìn ra được Mạc Nguyệt Nhiên đối Tần Vân lại không phải không có ý tứ đi. Không phải. Tần Lam thở dài một hơi, tiếp tục nói, là Vân Nhi, Vân Nhi nói hiện tại tạm thời không nghĩ nói hôn sự. Nàng thật sự không hiểu biết, Vân Nhi trong lòng rõ ràng có Mạc Nguyệt Nhiên. Nhưng là lại không chịu ứng hôn Phong ẩn tuyết hiểu rõ gật gật đầu Biểu ca hẳn là không nghĩ mạc nguyệt nhiên Dưới tình huống như vậy cưới hắn đi Có lẽ thật sự nên cấp chút thời gian bọn họ Vì thế nói, bà ngoại Nếu bọn họ đều cấp, vậy trước làm cho bọn họ Ở chung một chút đi Thần cũng là như thế này tưởng Thần Lâm nói Hai người cứ như vậy đạm cười nói một ít việc nhỏ Thời gian dần dần trôi đi Phong nên cung Liên nhược thấy lý Kỳ tới xem chính mình Vẻ mặt cao hứng, tiêu lên, kỳ tỉ Ngươi đã đến đến rồi. Thần tham kiến quý phi nương nương. Lý kỳ hành lễ nói. Liên nhược vội vàng nói, kỳ tỷ bậy hạ nói, ngươi không cần thiết nhiều như vậy lễ. Lý kỳ cười cười, nói, hảo. Kỳ tỷ ngươi như thế nào sẽ có thời gian tới? Liên nhược ngồi xuống, hỏi. Đứng ở bên người tần nhược nói, nương nương, nô tì đi trước nhìn xem đồ bổ chuẩn bị cho tốt không có, các ngươi trước tâm sự. Liên nhược gật gật đầu, nói, cảm ơn ngài cha. Đãi tần nhược rời khỏi sau. Thiên trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người, liên nhược đối Lý Kỳ nói, kỳ tỷ ngươi cũng ngồi đi. Nhược nhi, Lý Kỳ thấy chỉ còn lại có hai người, cũng không có cẩn thủ lễ nghi, hỏi, ngươi hiện tại hạnh phúc sao? Xem hắn hiện tại bộ dáng hẳn là hạnh phúc đi. Liên nhược trên mặt lộ ra thánh khiết Quang mang, sau đó vốt ve phồng lên bụng, nói, hạnh phúc, kỳ tỷ nhược nhi hiện tại thật sự thực hạnh phúc. Lý Kỳ nhìn liên nhược trên mặt hạnh phúc lời, liễm đi trong lòng chua sót, cũng rơ lên hạnh phúc ý cười nói, Vậy là tốt rồi. Hắn hạnh phúc liền hảo. Kỳ tỷ, ngươi còn không có nói cho Nhược Nhi vì cái gì tới. Liên Nhược không có chú ý tới nàng trong mắt chua sót, như cũ cười hỏi. Cũng không có gì sự, chỉ là nương tưởng trở về cấp gia chủ thúc trực bên linh cứu, nàng tiến cung không có phương tiện, cho nên mới làm ta tiến cung cùng ngươi nói một tiếng. Lý Kỳ nói. Liên Nhược nghe xong Lý Kỳ nhắc tới mẫu thân, sắc mặt ảm đạm xuống dưới, lẩm bẩm kêu lên, "Nương." Lý Kỳ thấy hắn khổ sở bộ dáng, nói Nhược nhi, ngươi đừng khổ sở, bệ hạ nhất định sẽ bắt được thẩm thanh vì thi ra báo thủ. Liên nhược trong mắt xúc nước mắt, nói, ta biết, chính là ta thật sự rất muốn nương, rất muốn cha. Đặc biệt là hắn liền sắp đương cha, trong lòng liền càng thêm tưởng bọn họ. Nhược nhi lý kỳ thấy hắn vẻ mặt đau thương, biết rõ không nên làm như vậy, nhưng là lại khống chế không được chính mình, đi đến hắn bên người, sau đó nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn, nói, nhược nhi, đừng khóc. Liên nhược không có cảm thấy được nàng du củ. Bởi vì ở hắn trong lòng, hắn thật sự đem nàng trở thành chính mình tỉ tỉ, vì thế dựa vào nàng trong lòng ngược nhẹ nào. Qua sau một lúc lâu, một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên, làm hai người đều tỉnh táo lại, các người đang làm gì? Mạc Nguyệt Hạo khí vội vàng mà vọt tới ngây ngẩn cả người hai người bên người, kêu lên, "Nếu ca ca, Người sao lại có thể ôm nàng?" Lý Kỳ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, "Mạc Phi nương nương, ngươi hiểu lầm, thần cùng lực nhi. Người câm miệng." Mạc Nguyệt Hạo phẫn nộ mà kêu lên. Khó trách tuyết tuyết vừa mới ở cửa không để ý tới ta, nguyên lai là các ngươi trọc nàng sinh khí. Nếu ca ca, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Lý Kỳ vừa nghe, trong lòng hoàng hốt, vừa mới bậy hạ tới quá. Mạc Nguyệt Hạo nhìn Lý Kỳ sửng sốt bộ dáng, trong lòng càng thêm phẫn nộ, một phen đẩy ra nàng, têu lên, ngươi cũng ngay. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đồng nhiên quay đầu lại nhìn vẻ mặt tái nhật liên lược, hỏi nếu ca ca, bình vương nói ngươi bụng hài tử không phải tuyết tuyết, có phải hay không thật sự Nếu không phải hắn thấy bọn họ vừa mới ôm nhau nói, căn bản là sẽ không hoài nghi, chính là hiện tại thật sự bắt đầu hoài nghi. Liên nhược vừa nghe, sắc mặt càng thêm tái nhận, cuốn quyết đứng dậy, nói, không phải. Hạo nhi, ta thật sự không có. Vậy ngươi vì cái gì muốn cùng nàng ôm nhau? Mạc Nguyệt Hạo kêu lên, tuyết tuyết đều thấy, nàng nhất định sẽ chán ghét ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy, tuyết tuyết sẽ khổ sở. Liên nhược không có nghe được Mạc Nguyệt Hạo chỉ trích. Hắn hiện tại mãn đầu vóc đều là nàng gặp được vừa mới tình hình, nàng hiện tại nhất định thực tức giận. Không được. Ta muốn tìm nàng, ta muốn cùng nàng giải thích. Nhược nhi, ngươi đừng hội, ta đi theo bệ hạ giải thích. Lý kỳ thấy liên nhược trong eo, bước chân lão đảo mà tưởng rời đi. Ngươi tránh ra, ta muốn đi tìm bệ hạ. Ta muốn cùng nàng giải thích. Liên nhược đông nhiên tránh ra nàng ngăn trở, không màng phòng lên bụng, hướng ngoài cửa đi đến. Đây là, tần nhược từ ngoài cửa đi đến, liên nhược không có thấy hắn. Đồng nhiên đụng phải hắn, sau đó ngã trên mặt đất, rên rỉ lên.